Nhưng không nghĩ tới, có người thừa dịp nhà bọn họ ít người, dấm lên điểm liền tới cửa. chương 22 bắt lấy tặc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Giữa trưa thời điểm, Vũ Nhị Lâm bọn họ tam khẩu người cùng đi trong đất cấp khổ hạ cùng Vũ Tam Lâm còn có mấy cái bọn nhỏ đưa cơm, bọn họ cùng nhau trên mặt đất ăn. Vũ Nhị Lâm đem trang đồ vật dùng sọt treo ở trên người, sau đó một bàn tay thật cẩn thận ôm chính mình tiểu khuê nữ, động cũng không dám động một chút. Giống cái đại mục đầu dường như đi phía trước đi, Lý Lai đệ đi theo hắn bên cạnh xem hắn như vậy cứng đờ, trêu ghẹo nói, "Ngươi đây là sao lạ? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ngươi ra sức nhi lớn, đem ngươi tiểu khuê nữ cấp ống nát? Vũ Nhị Lâm cái này kẻ lỗ mãng gật gật đầu, "Đúng vậy, ta khue nữ quá nhỏ, lại tiểu lại mềm, đây chính là cái phúc a a a. Tiêm này sức lực lớn như vậy, nếu là lại đem yem khuê nữ làm đau, tiêm còn không được khóc chết, ta nương đều đắc dụng xẻng đem yem cấp chục chết, làm yem đi cấp khue nữ chôn cùng." Hắn khuê nữ nhưng đến hảo hảo tàng kín mít, nhìn một cái này chỉ là ra tới đưa cái cơm trên đường trở về thế nhưng liền nhặt được một con đâm chết ở ven đường trên đại thủ con thỏ. Kia con thỏ phì, ước chừng có 6-7 cân trọng. Tiêm nương lặng. Vũ nhị lâm lần đầu như vậy trực quan cảm nhận được hắn tiểu khuê nữ phúc khí, trong lòng còn có điểm hoan bất quá tới. Lý Lai đệ giả ý chụp đánh hắn một chút, hoan trách nói, đi đi đi, đừng nói bữa, nhắm lại ngươi cái miệng quà đen, nào có đương cha cấp khuê nữ trôn cùng. Vũ nhị lâm cũng không tức giận, hắn tức phụ nhi đánh người một chút cũng không đau, cùng cào ngứa dường như, khờ khạo cười nói, hắc hắc há, hắc, vẫn là yêm tức phụ nhi đau yêm. Lý lai đệ nhìn hắn này thật thà chất phát bộ dáng, nhìn không được nói, người tức phụ nhi thương ngươi, nương liền không thương ngươi. Yêm nương cũng đau yêm, nhưng là yêm nương đánh yêm đánh cũng đau. Không giống yêm tức phụ nhi, chưa bao giờ đánh yêm, còn thân yêm đâu. Vũ nhị lâm này thẳng không được nói xấu hổ lý lai đệ đầy mặt phiêu hồng, không được dùng chính mình nắm tay ý hắn. Ngươi cái hôn không tiếc, làm cho khuê nữ mặt nói gì đâu. Cái này khờ lão nhị. Thật đúng là gì đều dám nói, nương đánh hắn thật là đánh đúng rồi. Tiểu Phúc Bảo liền ở hắn cha trong lòng ngực cắn ngón tay phun bong bóng, xem nàng cha mẹ đùa giỡn, trong miệng vẫn luôn ha ha ha cười, vui vẻ thực. Thấy Tiểu Phúc Bảo cười vui nhị lâm hai vợ chồng cũng là cười cái không ngừng. Một nhà ba người thân mật trở về đi, mắt nhìn mau đến cửa nhà, buồn còn cười đến thoải mái Tiểu Phúc Bảo đống nhiên khóc thét không ngừng. Này nhưng sợ hai ôm nàng ngốc cha vu nhị lầm, chạy nhanh lúc gần lúc hiện, trong miệng còn không ngừng nhẹ hống, chớ sợ chớ sợ á khuế nữ, cha tại đây đâu, nhị nha có phải hay không đói bụng, hải nhi nàng nương, nếu không ngươi cho nàng uy uy nãi đi. Sao khả năng? Mới vừa ăn qua. Lý Lai để đem nhị nha tiếp nhận tới, ôm ở chính mình trong lòng ngực sờ sờ nàng tiểu cái đệm, rất là khô mát, không phải kéo nước tiểu. Nàng ôm hải tử hướng ra đi rồi vài bước, hai tử tiếng khóc lớn hơn nữa, nàng trong lòng cũng hiểu được. Nhà nàng tiểu phúc bảo là cái có thể biết trước các hung họa phúc tiểu phúc tinh, nhị nha càng là trước nay đều không khóc, vừa khóc chuẩn là có việc nhi. Lý Lai Đệ đối với nhị lâm nói, nhị lâm, ta nương nói qua nhà ta nhị nha là phúc tinh, nàng vừa khóc nhất định là có việc phát sinh, nàng không cho ta về nhà, khẳng định là trong nhà có chuyện này, ta trước đừng đi vào. Đừng đi vào. kia làm sao? Ta tổng không thể tại đây làm nốc. Lý Lai Đệ làm vui nhị lâm trước đi theo nàng đi viện môn khẩu nhìn xem. Này nhìn lên liền nhìn thấy, viện môn khẩu tường vây chỗ đó còn không có tới kịp lao đi giấu giày, nàng khiến cho vui nhị lâm chạy nhanh đi gọi người tới, tặc liền ở bên trong bọn họ cũng không thể đem người phóng chạy. Vũ nhị lâm chân càng mau lý lai đệ ôm hải tử rời nhà sân rất xa, nàng gõ ly nhà nàng gần nhất một hộ nhà môn, này hộ nhân ra là một đôi không có hải tử phu thê, chính là lúc trước muốn nhận nuôi tiểu khuê nữ, bởi vì hai nhà ly đến gần, ngày thường ngẫu nhiên có lui tới. Lý Lai Đệ cảm thấy này hai vợ chồng cũng không tệ lắm, nàng liền ôm hài tử lại đây, đến các nàng ra trong phòng trốn trong chốc lát. Lý Lai Đệ go gõ môn, liền nghe thấy một thâm một thiển tiếng bước chân từ trong phòng tự viện môn đi tới, nàng vừa nghe liền biết là nữ nhân kia, nữ nhân có điểm chân thoại, nghe nói là trời sinh. Viện môn hướng vào phía trong mở ra, nữ nhân khô gầy gương mặt xuất hiện ở Lý Lai Đệ trước mặt, thấy Lý Lai Đệ ôm hài tử, nữ nhân rõ ràng rất là vui sướng. Nàng mắt mang yêu thương ngắm ngắm ở Lý Lai Đệ trong lòng ngực mở to mắt to nhìn nàng nhị nha, một bên đem hai mẹ con bọn họ hướng trong phòng làm một bên nói, "Này đại giữa chưa các ngươi nương hai như thế nào lại đây? Chạy nhanh vào nhà đi." Hai tử chịu không nổi nhiệt. Nữ nhân thân hình rất là nhỏ xinh, bởi vì ăn không đủ no dinh dưỡng bất lương, gương mặt đã thật sâu ao hám đi xuống, cao ngất xương gò má làm nàng thoạt nhìn có điểm khắc nghiệt, nhưng Lý Lai Đệ biết nàng cùng nàng trưởng phu đều là phúc hậu người thành thật. Đa tạ Lưu đại tẩu tử. Làm nhị nha ở ngài trong phòng đãi trong chốc lát, ta mượn ngài sân xử xử. Lưu đại tẩu tử có chút không minh bạch Lý Lai Đệ nói là ý gì, nàng không phải nhiều chuyện như người, liền không tế hỏi, gì. Hành hành hành, đem hải tử phong trong phòng trên giường đất đi, yếm cho ngươi xem. Lý Lai Đệ đem hải tử bỏ vào trong phòng, làm lưu ra đại tẩu tử hỗ trợ đùa với, nàng liền ở trong sân phía đông tường viện chỗ đó, chiều nhà nàng phương hướng nhìn ra xa, từ nơi này xem qua đi vừa lúc có thể thấy nhà nàng mặt bên. Nhìn một lát liền thấy ở nhị lâm lánh một đoàn người người từ Nam Diện lại đây. Vũ nhị lâm đi ở đằng trước, một chân đá văng sân, phía sau nhi những người đó đi theo hùng hổ cùng nhau vừa vào trong viện. Lý Lai để đôi mắt tiêm, thấy đi theo bọn họ phía sau nhi khắp khiễng, giống cái hầu dường như vương nhị thủy nàng trong lòng nghi hoặc. Nàng cũng cùng khổ hạ có giống nhau suy đoán, cho rằng tới nhà nàng trộm bạc không phải vương nhị thủy chính là vương cầu tử. Vương nhị thủy ở chỗ này, chẳng lẽ đi vào chính là vương cầu tử? Thượng Vũ ra bắt tặc mọi người phân tán mở ra, ở các trong phòng siêu tầm, cuối cùng tập thể đem ánh mắt đặt ở nhà chính. Vũ nhị lâm trong tay xách theo cái quốc liền hướng trong phòng hướng, một chút liền đem đang ở trên giường đất mân mê người bắt được vừa vặn, kết quả người này lại làm hắn ngoài dự đoán, cũng không phải hắn trong tưởng tượng bất luận cái gì một cái, là một cái hắn căn bản chưa thấy qua nữ nhân. Ai? Cái này tặc vẫn là cái nữ. Vương gia thôn trường mày nhăn lại, lao tam gia quả phụ, ngươi chuyện gì vậy? Người có gì khó khăn không thể cùng trong thôn nói, một hai phải làm trộm cắp sự. Bị người bắt được, chính là phải bị đưa đi báo quan. Lao tam quả phụ hiển nhiên bị trường hợp này dọa tròn váng, không nghĩ tới lập tức vào nhà nhiều người như vậy. Vốn dĩ làm như vậy chuyện này nàng liền trộn dạng, tay run nửa ngày cũng không kệ ra khóa. Lúc này tới nhiều thế này cá nhân, nàng càng là sợ hãi không được. Run run rẩy rẩy nửa ngày chưa nói ra một cái chỉnh câu tới. Có một cái cao đầu đại mã nam nhân khinh bị nói, thôn trưởng không thể lại đem nữ nhân này lưu tại trong thôn, nàng vốn dĩ chính là họ khác người, là gả tới chúng ta Vương gia thôn, nàng trượng phu chết sớm, nếu là yên phận cũng liền thôi, hiện tại liền làm như vậy mất mặt sự, phía trước nói không chừng trộm quá nhà ai, cùng người như vậy ở tại một cái trong thôn, im ngủ đều ngủ không yên ổn. Đi theo tới xem náo nhiệt Vương Nhị thủy cũng phù hợp, đúng vậy đúng vậy, nữ nhân này vừa thấy chính là cái không an phận, hiện tại trộm vàng bạc, không chuẩn còn trộm người đâu. Cũng không thể lưu như vậy nữ nhân ở trong thôn. Nếu là nàng làm ra gì mất mặt chuyện này, vứt chính là ta toàn bộ vương gia thôn mặt. Vương gia thôn trưởng quay đầu lại nhìn hắn một cái, không tiếp lời, quay đầu nhìn nữ nhân nói nói, ngươi cũng nghe thấy, ngươi làm chuyện như vậy, trong thôn là dung không giới ngươi, ngươi về nhà mẹ để đi thôi. Từ nay về sau ngươi cùng vương gia thôn không còn quan hệ, em sẽ đem ngươi từ vương gia ra phả thượng diệt trừ. Ngươi không phải vương gia tức phụ nhi, tài giá vẫn là lưu cùng bọn em đều quản không được. Vương gia thôn trên cơ bản đều họ vương, bọn họ là toàn bộ tông tộc. Vương thôn trưởng nói Vương lão tam luận khởi bối phận tới, vẫn là hắn cháu trai. Chương 23 Phúc bảo lại là công. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương lão tam tức phụ nhi vừa nghe muốn đem nàng đuổi ra trong thôn đi tự nhiên không muốn, mắt thấy trong thôn có lương thực, cuộc sống này lập tức hảo quá đi lên, nàng lúc này phải bị đuổi ra thôn, nói không chừng liền không biết chết ở nào. Nàng một cái bị hưu bỏ quả phụ trở lại nhà mẹ đẻ là không nhận người đã thấy. Chỉ biết bị ghét bỏ phiền chán Nàng chạy nhanh quỳ xuống dập đầu Liều mạng xin tha, thôn trưởng, các hương thân Tiêm sai rồi, tiêm thật sự sai rồi Tiêm chính là nhất thời phạm và hồn Tiêm về sau cũng không dám nữa Các ngươi tạm tha iêm lần này đi Vũ ra nhị ca Cầu xin ngươi buông tha iêm Tiêm gì cũng không lấy Không tin ngươi xem Tiêm ngăn tủ đều còn không có mở ra đâu Tiêm thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ Tiêm chính là nghèo không biết nên làm sao Tiêm về sau cũng không dám nữa Ngươi nếu là buông tha yêm lần này, yêm về sau làm châu làm ngựa báo đáp ngươi, nhà yêm còn có cha mẹ chồng muốn hầu hạ A. Yêm không thể bị hưu A, yêm nếu như bị hưu, trở lại nhà mẹ đẻ sẽ bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ, yêm về sau còn sao làm người A. Vương gia thôn trường quả mắng, đừng khóc khóc để để, Liên ngươi đáng thương, nhà người khác không đáng thương. Có này tâm tư cùng sức lực làm điểm gì không tốt. Là ngại nhật tử quá đến quá thoải mái, cố ý cho chính mình tìm điểm chuyện này làm. Không biết này trong thôn người tất cả đều bận rộn xới đất loại lương thực, ngươi nhưng khét ngược tới chỗ này trộm tiền. Lúc này nhớ tới bị hưu mất mặt, ngươi trộm tiền thời điểm sao không tưởng trộm tiền mất mặt? Nghèo làm sao vậy? Nhà ai không nghèo? Ngươi nghèo không thể liền cốt khí cũng nghèo, ngươi hiện tại liền tới trộm tiền, về sau làm sao? Còn có thể vẫn luôn dựa vào trộm sinh hoạt. Hiện tại thời buổi này nhà ai giàu có a? Đến lúc đó ngươi trộm cũng chưa địa phương trộm đi. Yếm, yếm là. Vương Lão Tam gia tức Phụ Nhi mới vừa há mồm đã bị Vương Nhị Thủy cấp đánh gãy. Tiêm nói cũng là, nữ nhân này nột như vậy không an phận chính là không thể muốn. Chúng ta vẫn là đem nàng đuổi ra Vương gia thôn. Trong thôn đúng là tốt thời điểm, cũng không thể làm như vậy một cái cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Muốn em nói, thôn trưởng, ngươi cũng đừng mềm lòng. Loại này nữ nhân căn bản không đáng giá đối nàng mềm lòng. Vương Lão Tam tức Phụ Nhi nhìn hắn một cái liền cúi đầu, không hề phản bác. Nếu mọi người đều đồng ý kia từ giờ trở đi vương lưu thị liền không hề là chúng ta thôn người, đợi chút liền đem nàng đưa ra thôn, nàng cùng vương láo tam không hề là phu thê quan hệ, không cần lại phụng dưỡng vương láo tam cha mẹ, vương ra thôn không thể lại tiếp nhận lưu thị. Không cần thôn trưởng nói, như vậy một cái quán sẽ ăn trộm ăn cắp người, cũng không có người lại nguyện ý cùng nàng lui tới, tới bắt tặc người đều đối vương láo tam tức phụ nhi báo lấy khinh bỉ. Chỉ có vui nhị lầm cao mày nhìn vương láo tam tức phụ nhi dày liếc mắt một cái, là chính mình ra bệnh giày dơm. Này không đúng rồi, hắn rõ ràng nhớ rõ ngày đó nương cùng bọn họ nói kia dấu giày tử là chính mình ra làm giày vải. Căn cứ nhà hắn lao tam nói, vương gia thôn người đại bộ phận đều rất nghèo, vương gia quả phụ trong nhà đầu chỉ có tuổi già cha mẹ chồng, trượng phụ mất sớm, liền hai tử cũng chưa lưu lại một, cũng chỉ có nàng chính mình hầu hạ cha mẹ chồng, sao có thể có bố tới làm giày. Tới rồi vui nhị lâm cái gì cũng chưa nói, nếu này tặc đều ở trước mắt bị bọn họ bắt được, hắn trong lòng lại có hoài nghi nói ra cũng không phải như vậy hồi sự nhi vương lão tam tức phụ nhi liền như vậy bị đuổi ra thôn vương gia thôn trưởng cảm thấy rất xin lỗi vu gia liên tục cùng vu nhị lâm xin lỗi vu nhị lâm nói không có gì chỗ nào đều có người xấu chỗ nào đều có người tốt bọn họ cũng không để ý này đó chỉ nghĩ có thể hảo hảo chồng trọt ăn cơm no là được tránh ở lưu đại tẩu tử ra lý lai đệ thấy chính mình ra bên kia nhi đã hết thể bình ổn lúc này mới ôm tiểu phúc bảo về đến nhà cùng vu nhị lâm vây quanh chính mình tiểu khuyên nữ Thế thế nào đều xem không đủ, Vũ Nhị Lâm hiếm lạ nói, Tức phụ nhi, ngươi thật đúng là quá sẽ sinh hải tử. Sao tùy tùy tiện tiện cả đời là có thể sinh ra cái tiểu phúc bảo tới đâu? Ngươi nói lúc này nếu không phải ta khuyên nữ, ta có thể nhanh như vậy liền bắt lấy ta sao? Lý Lai like đệ chuột Vũ Nhị Lâm một chút, giả ý hoán trách nói, ngươi nhưng đừng nói bậy. Cái gì kêu tùy tùy tiện tiện cả đời? Ngươi không phải không biết, sinh nhà ta nhị nha thời điểm, thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Vũ Nhị Lâm xem hắn Tức phụ nhi sinh khí. Chạy nhanh đi hống, là yêm sai, yêm sai. Là yêm sẽ không nói, tức phụ nhi đừng nóng giận. Lý lai đệ đảo không thật sinh khí, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng trọc trọc vu nhị lâm cái chán, hần dỗi nói, ngươi cái khở lão nhị, thật đương sinh hải tử dễ dàng đâu. Ta nương sinh như vậy nhiều hải tử nào một lần không phải ở quỷ môn quan đi một chuyến. Ngươi lời này nếu là ta nương nghe thấy, ta nương chuẩn đến đánh chết ngươi. Thật sự a, lời này ngươi nhưng đừng cùng ta nương nói, yêm nhưng không nghĩ bị đánh. Vũ Nhị Lâm thật rất sợ hai hắn nương mãn viện tử cầm sẻn tấu hắn. Tới gần giữa trưa thời điểm, Khổ Hạ mang theo Lưu Hữu Hương cùng bọn nhỏ trở về chuẩn bị làm văn hắn, Vũ Đại Lâm cũng cùng Vũ Tứ Lâm, Vũ Tiểu Nhi vừa lúc mang theo Bạch Diện gấp trở về. Vũ Nhị Lâm liền đem hắn trong lòng hoài nghi cùng Khổ Hạ nói, Khổ Hạ như vậy một cân nhắc, tâm nói tám phần lần này tới trộm tiền cùng lần trước tới căn bản là không phải một người, nhà bọn họ vẫn là đến để phòng Điểm Nhi, ai làm cho bọn họ ra hiện tại có tiền lại có lương có thể nói là vương gia thôn nhất giàu có ai không đỏ mắt nhưng bọn hắn xác thật không biết lần trước tới trộm đồ vật người là ai chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác xuống chuyên tâm vì tiểu phúc bảo trang tròn bao khởi sủi cảo tới tiểu phúc bảo liền nha đều còn không có mọc ra tới sủi cảo đương nhiên là không thể ăn chỉ có thể cấp các đại nhân đỡ thèm nàng cũng chỉ có thể đi theo uống mấy khẩu sủi cảo canh xem xem náo nhiệt lam văn thán thời điểm khổ hạ không làm lý lai để làm việc liền nói làm nàng xem trọng mấy cái hài tử đừng làm cho bọn họ quấy rối là được. Lý Lai đệ trong lòng cảm thấy bất thiết thực, bà mẫu đối nàng càng ngày càng tốt. Từ khi sinh hài tử lúc sau, cái gì công việc nặng nhọc đều không cho nàng làm, nếu không phải nàng chính mình yêu cầu hoạt động hoạt động, bà mẫu thậm chí còn muốn cho nàng ở trên giường đất đợi cho trăng tròn. Tuy rằng bà mẫu vẫn luôn nói đúng nàng hảo hoàn toàn là bởi vì chính mình ra tiểu khuê nữ nhị nha, nhưng này quan tâm lại là thật đánh thật rơi xuống trên người nàng. Lý Lai đệ lãnh cái này tình. nàng không có nhà mẹ đẻ. Nàng mẫu thân ở cái kia trong nhà tồn tại đã thực gian nan, nàng không thể lại cho mẫu thân thêm phiền thoái. Từ gả đến Vu gia bắt đầu, nàng cũng đã cùng nhà mẹ để chặt đứt hết thể liên hệ. Từ nay về sau nàng ra cũng chỉ có Vu gia, cho nên liền tính ở chỗ ra bị cái gì bị khuất, nàng cũng không có địa phương có thể khóc lóc kể lệ. May mắn trượng phu của nàng là người rất tốt, đãi nàng thực hảo, ở bà bà làm khó dễ nàng thời điểm cũng hướng về nàng, cũng không có bởi vì nàng liên tiếp sinh hai cái nữ nhi mà đối nàng bãi sắc mặt. Ngược lại rất là đau lòng yêu quý nàng. Ở cái này trong nhà duy nhất không hài lòng địa phương chính là bà mẫu, luôn là bởi vì nàng sinh cái nữ nhi tìm nàng cha, nhưng hiện tại này duy nhất không hài lòng địa phương cũng không tồn tại. Lý lai like đệ thực thấy đủ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử quá rất khá, bà mẫu thân thiện, trượng phu yêu quý, hoặc bát đại nữ nhi, đáng yêu phúc bảo tiểu nữ nhi, trong nhà nhật tử cũng càng ngày càng tốt, nàng hiện tại đã sẽ không lại có đói khát thời điểm, như vậy nhật tử còn có cái gì không thỏa mãn. Rất nhiều người hâm mộ nàng đều hâm mộ bất quá tới. chương 24 có tân nông cụ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đại giữa chưa toàn ra người vô cùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ ăn một đốn sủi cảo. Vẫn là bạch diện nhân thịt, đây là ở bọn họ nhật tử quá đến tốt thời điểm đều không có quá. Cũng chỉ có vu Đại Lâm cùng vu Nhị Lâm ở khi còn nhỏ may mắn nếm đến quá hai lần. Nhiều năm trôi qua lại lần nữa nếm đến, thế nhưng có loại cảm động đến rơi lệ cảm giác. Khổ hạ cùng bọn họ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, về sau nhất định sẽ mỗi ngày ăn thượng bạch diện sủi cảo, vẫn luôn ăn đến bọn họ không yêu ăn mới thôi. Vũ Đại Lâm bọn họ đều đi theo cười, trong lòng đảo không thật sự, chỉ cảm thấy là nương đang an ủi bọn họ, bọn họ cũng ở trong lòng như vậy rõ ràng chờ đợi. ngóng trông một ngày nào đó bọn họ có thể quá thượng liền ăn bạch diện sủi cảo đều có thể ăn nghị sinh hoạt. Nhưng mà khẳng định không phải hiện tại, trước mắt bọn họ chỉ nghĩ hồng hạt kê có thể được mùa, như vậy bọn họ liền không bao giờ dùng lo lắng chịu đói buổi chiều khổ hạ không có đi trước chính mình ra mà khai hoang, mà là đi vương ra thôn các thôn dân tập thể gieo trồng kia một miếng đất, nhìn xem lê mạch sinh trưởng tình huống như thế nào, nhìn xem các thôn dân ở gieo trồng thời điểm có hay không cái gì không đúng địa phương. thấy lê mạch mầm lớn lên tuy rằng so nhà nàng kém một chút, nhưng như cũng mọc khả quan, lúc này mới yên lòng. này đó các thôn dân đều là lão nông dân, căn bản không cần khổ hạ quá nhiều lo lắng, chỉ là dặn dò bọn họ ngàn vạn không cần cấp lê mạch tưới nước quá nhiều, này lê mạch chính là chống hạn. Nếu là tới quá nhiều thủy, ngược lại không tốt. Trong thôn phàm là có sức lao động, đều đối lê mạch phá lệ chiếu cố, thôn trưởng tổ chức các thôn dân, làm cho bọn họ dựa theo từng người thời gian phân hảo tổ, lập bảng giờ giấc tới chiếu cố đồng ruộng, khi nào cùng ai cùng nhau tới nước, khi nào cùng nhau làm có cùng nhau bón phân, đây đều là có an bài. Dù sao bọn họ vương ra thôn tuyệt đối không có khả năng có bạch bạch tăng cơm. Ngay cả sáu bảy chục lão nhân có thể dịch thượng hai bước cũng muốn lại đây ở ruộng lúa mạch chung quanh rút một rút thật vất và toát ra tới thảo nhỏ nhọn, nhọn. Loại này đại nhiệt thiên trường ra tới thảo thuộc là rất ít, cho nên ở vương gia thôn có thể có như vậy một tảng lớn xanh mượt địa phương phi thường thấy được. Lão thôn trưởng đã sớm suy xét đến điểm này, cố ý đem này một mảnh đồng ruộng đặt ở một chỗ ẩn nấp địa phương. Như vậy một tảng lớn màu xanh lục, ở những cái đó đã đói điên rồi nạn dân trong mắt, kia nhưng chính là đồ ăn. Bọn họ có khi so châu chấu còn muốn đáng sợ nào lên tới căn bản là mặc kệ này đó thảo lá cây ăn sẽ thế nào, chỉ nghĩ bổ khuyết lúc này đói khác. Đến nỗi trong thôn mấy hộ lão lại, thôn trưởng cũng không phải là cái gì cứu khổ cứu nạn bồ tất sống, hắn không cưỡng bách nhân ra, chính bọn họ tưởng bị đói, vậy làm cho bọn họ bị đói đi bái, dù sao là đừng nghĩ bạch bạch từ hắn này lấy đi một cái lương thực. Này đó lương thực đều là những cái đó tích cực tham dự lao động người cực cực khổ khổ một cái một cái trồng ra, không có khả năng bạch bạch tiện nghi người khác. Bằng không này đó các hương thân tâm đã có thể lệnh. Khổ hạ bên kia ở sối đất thời điểm, lại đem chính mình muốn chế tạo tân nông cụ sự tình để thượng nhật trình, bởi vì nàng trong tay cái quốc hoàn toàn báo hỏng, những người khác cũng không sai biệt lắm đều là loại tình huống này. Trong thôn có cái thợ mộc, khổ hạ tìm được thợ mộc cùng hắn bô bô một đốn nói chuyện với nhau, cũng cho hắn nửa túi gạo kê làm thù lao. Thợ mộc đều là hiểu này đó, đang nghe khổ hạ giảng qua phong tương nguyên lý cùng với bộ dạng kết cấu lúc sau thực mau liền cấp khổ hạ làm ra một cái nàng trong ấn tượng phong tương tới. khổ hạ mang theo phong tương đi bộ đi đến trong huyện. vương gia thôn không có thợ rèn, theo nàng biết, tới gần vài tòa thôn đồng dạng không có. nếu muốn đánh thiết, cần thiết đến đi trong huyện biên nhi. này trong huyện nguyên chủ không có đã tới. khổ hạ hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, nhưng nàng sẽ hỏi thăm. vừa đi một bên hỏi thăm thợ rèn nơi vị trí, nhưng thật ra tìm cũng thuận lợi, chính là người qua đường nhìn nàng trong tay ôm như vậy một cái đại một cái dương đều rất là hiếm lạ nhiều xem vài lần. Tới rồi thợ rèn cửa hàng, màu đồng cổ làn ra cơ bắp thợ rèn đánh ở trần, trên cổ treo một cái đã biến thành màu đen khăn lông, trong tay luôn đại thiết chủ y, đối diện một cái khác trong tay đỏ lên thiết khối gõ gõ đánh đánh, khổ hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra kia đúng là cái cốt bản. Khổ hạ cầm chính mình gió to dương nói thẳng minh chính mình ý đồ đến, thợ rèn cũng không có bởi vì khổ hạ này đó nghe tới có điểm quỷ xả đồ vật mà xua đổi nàng, tương phản, hắn ngược lại dâng lên lòng hiếu kỳ, dù sao gần nhất sinh ý không phải thực hảo Thử xem cũng không có gì, hắn vừa lúc có điểm thời gian. Thợ rèn tiểu ca, ngươi liền thử xem thứ này lại không tiêu tiền, ngươi nếu là thử hảo, yếm này phong tương đều tặng cho ngươi. Ngươi dùng qua sau, bảo đảm bếp lò lửa đốt vừa vượng. Khổ hạ đều như vậy cam đoan, thợ rèn liền càng muốn thử xem. Hắn rửa theo khổ hạ nói, canh chừng Dương một cái tiếp lời dối ở bếp lò thượng, sau đó dùng sức kéo động phong tương tay hãm, quả nhiên bếp lò hỏa phần phật một chút liền chứ lên, bếp lò độ ấm cũng càng ngày càng cao. Thợ rèn trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đem chính mình vừa mới đang ở gõ kia khối thiết cầm lấy, một lần nữa đặt ở bếp lò nung khô, làm thợ rèn đương nhiên biết bọn họ làm được đồ vật sở dĩ dọn, chính là bởi vì bọn họ ngày thường sử dụng lò hỏa độ ấm không đủ cao. Không nghĩ tới này nho nhỏ đầu gỗ cái dương lại là như vậy dùng tốt, hắn hiện tại chỉ là hướng nơi này vừa đứng là có thể thực rõ ràng cảm giác được bếp lò độ ấm sinh cao rất nhiều, nếu nói phía trước hắn đứng ở nơi này thời điểm chỉ là có thể cảm giác được nhiệt độ. Như vậy hiện tại chính là cảm giác được này nhiệt độ đã hóa thành thực chất tiêu sạch sẽ trên người hắn lông tơ. Thợ gen căn cứ chính mình kinh nghiệm không chế được đoạn thiêu thời gian, chờ hắn lấy ra tới lúc sau, kia khối ván sắt đã tiếp cận với màu cam, thậm chí ngay cả nhất tiếp cận bếp lò trung tâm vị trí bộ phận đã ẩn ẩn biểu hiện ra một chút màu trắng. Thợ gen gấp không chờ nổi dùng sức lặp lại gõ, theo sau lại phóng tới xô nước hạ nhiệt độ, sau đó lại gõ, như thế lặp lại mấy cái lưu trình lúc sau, thợ gen là lại mệt lại nhiệt. Cả người đổ mồ hôi đầm địa, nhưng mà kết quả là khả quan. Bỏ thêm phong tương lúc sau bếp lò rèn ra tới cái quốc lại rắn chắc lại dùng bền, hơn nữa có thể đấm đánh càng thêm mỏng, cái quốc nhận liền càng thêm sắc bén, sử dụng lên cũng sẽ càng thêm thoải mái. Đặc biệt là đối kháng hiện tại khô hạn mặt đất tới nói, như vậy sắc bén cái quốc sử dụng lên sẽ càng thêm đã chịu hoang nên. Vị này đại nương, ngài thứ này cũng thật dùng tốt. Cấp tiêm lưu lại đi. Tiêm lấy tiền cùng ngươi đổi. Khổ hạ cười tủm tỉm, không cần không cần. Nếu là thật dùng dùng tốt, ngươi liền canh chừng Dương lưu lại, Tiêm cũng không cần ngươi tiền, ngươi giúp Tiêm đánh mấy cái nông cụ liền thành. Thợ rèn bàn tay vung lên, vỗ bộ ngực nói, "Này có gì khó, ngươi liền cứ việc nói muốn gì nông cụ." Khắc chỗ ngồi không dám nói, liền nói tại đây huyện thượng, Tiêm là tốt nhất thợ rèn, chỉ cần ngươi có thể kêu lên tới tên thiết khí, Tiêm đều có thể cho ngươi làm ra tới. Không phải gì việc khó nhi, ngay thường ruộng dùng ngươi giống nhau đều cấp ta đây tới thượng một bộ, nhiều ra tới, Tiêm lấy lương thực cùng ngươi đổi. Khổ hạ tạm thời không tính toán đem tiểu mới nông cụ chế tác phương pháp lấy ra tới, nàng đến trước làm những người này biết này phong tương chỗ tốt, chờ bọn họ có tâm lý tiếp thu độ, lại chậm rãi đem nông cụ lấy ra tới. Hành lạc, không thành vấn đề, cấp thêm 10 ngày thời gian, tiêm nhất định cho ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó ngài lại đây lấy liền thành. Kia này phong tương liền thả ngươi nơi này, tiêm nơi này có nửa túi gạo kê thả ngươi nơi này đường tiền đặt cọc, chờ ngươi làm tốt, tiêm lại cho ngươi đưa tới một chỉnh đại túi gạo kê. Trương 25 được mùa, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Đại Lâm ca mấy cái cầm bọn họ nương không biết từ chỗ nào tìm tỏi tới tân nông cụ, đỉnh ngại ngày ở chính mình ra ngoài ruộng làm sống. Một tháng qua đi, nhà bọn họ ngoài ruộng hồng hạt kê đã sớm lớn lên lão cao, mắt nhìn là có thể được mùa, bọn họ làm khởi sống tới là một cái tái một cái có lực nhi. Nhìn đến bọn họ bên hông hồng sán sán cốc tua viên viên no đủ. Bọn họ trên người liền phản phất có sự không song sức lực Ngay cả khổ hạ gọi bọn hắn trở về nghỉ ngơi một chút Bọn họ cũng không Chỉ nghĩ hảo hảo hầu hạ này tam mẫu đất Có này đó lương thực làm bảo đảm Bọn họ trong lòng mới có thể kiên định nay mấy cái nhi tử chết ngoan cố chết ngoan cố Khổ hạ không lay chuyển được bọn họ Liền chính mình mang theo lưu hữu hương cùng bọn nhỏ đi về trước Đã tiến vào cuối tháng 9 Nhưng hiện tại thời tiết khô hạ Trong không khí không có hơi nước Đại giữa trưa vẫn là rất nhiệt mấy đứa con trai ra dày thịt béo không sợ phơi, khổ hạ khả đau lòng mấy cái tiểu nhân. đi ở về nhà trên đường, khổ hạ nhìn bỗng nhiên trở nên có chút âm lên thiên, thật mạnh thở dài. trường cao nửa cái đầu vu đại nha quan tâm hỏi, mãi, người sao a? tiêm là ở lo lắng hôm nay có thể hay không trời mưa. chọc tiểu tử vu đức không thèm để ý nói, này có gì hảo lo lắng? chúng ta không phải đều ngóng trông trời mưa đâu, tiêm xem nếu là trời mưa mới hảo đâu, như vậy ta liền không cần lo lắng sẽ chết đói. Hắn cảm thấy mãi mãi thở ngắn than dài chính là ở làm gì, là ở, là ở gì tới, gì gì ưu tiên. Vũ Đức gai gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra được, đơn giản tính, hắn liền không phải này có thể nhớ kỹ bốn chữ từ ngữ đầu. Khổ hạ lo lắng sốt ruột nói, trời mưa xác thật là chuyện tốt, nhưng vạn nhất này trời mưa quá lớn làm sao bây giờ. Vương gia thôn liền ở núi lớn phụ cận, nếu trời mưa quá lớn, sẽ dẫn phát đất đá trôi, núi đất sạt lở Vương gia thôn nhà ở còn đều là gạch một phòng, nếu là tiếp theo chàng mưa to bảo đảm lưu không được. Khô hạn thời gian dài như vậy, này đó thổ phôi phòng đều giòn thực, ta là thật sợ a. Cùng vũ đức lớn lên giống nhau, nhưng so vũ đức mảnh khảnh Vu tài tiểu đại nhân giống nhau an uổi khổ hạn, mãi, ngày trước đừng nghĩ này đó, phiêu hai đóa mây đen không gì. Vương gia thôn trường không phải đã nói từ khi khô hạn về sau thường xuyên như vậy, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ trời mưa. Kết quả này mây đen liền cùng bay chơi dường như một giọt vũ cũng chưa hạ, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không hạ mưa to. Bọn họ không thể hiểu khổ hạ trong lòng u khổ hạ cũng không hảo cùng bọn họ nói rõ, nàng nên như thế nào cùng bọn họ nói, nàng từ trong cốt truyện biết được nhất định sẽ có một hồi đại thủy thai bông xuống. Trong cốt truyện không giảng cụ thể là ngày mấy tháng mấy, nhưng khổ hạ đánh giá hẳn là liền ở gần nhất, đặc biệt là mấy ngày nay, không chung bay tới mây đen tần suất thêm nhiều, trong thôn không có người để ý. Khổ hạ tâm thần lại một ngày một ngày căng chặt lên. Mấy ngày nay nàng đặc biệt chú ý Phúc Bảo động tĩnh, cũng làm Lý Lai đệ chú ý. Vạn nhất Phúc Bảo khóc, khiến cho Lý Lai đệ lập tức ôm rời đi trong nhà đi chống trải địa phương, càng xa càng tốt. Lý Lai đệ không biết Bá Mẫu như vậy khẩn trương là bởi vì cái gì, nhưng nàng nghe Bá Mẫu nói, lần nữa hướng bà mẫu bảo đảm khẳng định sẽ hảo hảo chú ý Phúc Bảo tiếng khóc. Kế tiếp mấy ngày, khổ hạ không có lúc nào là không ở chú ý thời tiết hướng đi, bất luận là đại hạn vẫn là thủy thai. Này lúc sau thời tiết luôn là biến đổi thất thường, không thể nói khi nào liền có cái dạng gì biến hóa. Hơn nữa đại hạn lúc sau cùng bình thường thời tiết biến hóa dự triệu cũng sẽ nhiều có biến hóa, khổ hạ cảm giác chính mình phía trước học quá những cái đó tri thức ở chỗ này hoàn toàn bài không thượng công dụng. Ngày này Thái Dương cũng chưa như thế nào xuất hiện, vẫn luôn có đại đoá mây đen phiêu ở không trung, đem Thái Dương che kín mít, kia mây đen phản phất cũng phiêu ở khổ hạ trong lòng, làm nàng trong lòng trầm trọng không thôi. Nàng cùng thôn trưởng nói này có thể là muốn hạ mưa to dấu hiệu, thôn trưởng lắc đầu xua tay cũng không tin tưởng. Lời thề son sắt nói loại tình huống này bọn họ trải qua quá rất nhiều lần, căn bản là không có vũ. Khổ hạ thuyết phục không được trong thôn quên lực đỉnh, chính mình lại suốt ruột cũng không có cách nào. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thủy thai chân chính tiến đến thời điểm thiên nhiên biến hóa tới cảnh kỳ vương gia thôn người. Lại qua mấy ngày, mấy ngày nay thời tiết thường xuyên xuất hiện trời đầy mây tình huống, không khí cũng càng ngày càng oi bức cả ướp. Khổ hạ lao đem trên đầu hắn, ngẩng đầu nhìn nhìn bị mây đen che khuất như ẩn như hiện ngày, trong lòng có loại dự cảm, đánh giá liền tại đây mấy ngày rồi. Nàng nhìn chính mình bên người đỏ rực lê mạch, trong lòng biết không thể lại kéo xuống đi, lại kéo xuống đi, bọn họ gieo trồng này đó lê mạch tất cả đều bạch hạn, cần thiết muốn thuyết phục thôn trưởng, làm hắn dẫn dắt toàn thôn người hiện tại liền thu hoạch lê mạch. Gì? Hiện tại liền thu hoạch, không phải nói còn muốn lại chờ thượng mấy ngày mới có thể thuộc sao? Khổ hạ đem yêu cầu cùng thôn trưởng vừa nói, thôn trưởng kinh ngạc hô to. Khổ hạ sắc mặt rất là nghiêm túc, nhăn thành một đoàn cúc hoa mặt đều mau bởi vì nàng nghiêm túc về nhau, không thể lại đợi. Thôn trưởng, ngươi nghe im nói, im quê quán nháo quá lũ lụt, mấy ngày nay im trong lòng vẫn luôn liền dẫn theo, im xem thời tiết này cùng nhà Yêm nháo lũ lụt thời điểm quá giống. Không biết ngươi có hay không phát hiện, đi ngang qua xả trùng chuột kiến càng ngày càng nhiều, này phía trước chưa từng có. Từ khi khô hạn lúc sau nào còn có thể thấy xà trùng chuột thường xuyên ra tới, nhưng ngươi xem mấy ngày nay, con kiến qua đường chuyển nhà, trường trùng lui tới đình viện, ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Thôn trưởng, ngài hảo hảo ngâm lại, ta phí tâm phí lực thời gian dài như vậy là vì gì? Còn còn không phải là làm người trong thôn có thể ăn thượng một ngụm cơm no, mắt thấy liền phải được mùa, này nếu là thật tới một hồi mưa to gì đều hủy hoại nha. Khổ hạn như vậy vừa nói, thôn trưởng cũng nhận thức đến trong đó lợi hại, Như vậy tưởng tượng, hắn cũng phát hiện gần nhất thời tiết là thật không lớn tầm thường, liền tính khô hạn về sau thời tiết thay đổi liên tục, cũng không đến mức như vậy kỳ quái, thấy thế nào như thế nào đều như là mưa to tiến đến khi dấu hiệu. Khổ hạ một khuyên lại khuyên, thôn trưởng, dù sao cũng không mấy ngày rồi, ta chạy nhanh tổ chức các thôn dân đem lương thực thu đi. Nếu không có mưa to tự nhiên hảo, này nếu là có mưa to ta này lương thực đã có thể tất cả đều ngâm nước nóng. Thôn trưởng châm trước một phen, cuối cùng vỗ đuổi, thành. Hán vu đại nương, liền dựa theo ngươi nói làm. Ta hiện tại liền đi thu lương thực. Các thôn dân vừa nghe, sau này liền bắt đầu thu lương thực. Một đám nháo cái cỏ ồn nào thực mau bị thôn trưởng áp xuống đi. hắn đem sự tình nghiêm trọng tính vừa nói, đại gia hỏa cũng đều sợ hãi. Vạn nhất thật tới chẳng mưa to đem lương thực đều vọn. Bọn họ thời gian dài như vậy vất vả liền buồn phí. Đảo cũng rất là phối hợp, đồng tâm hiệp lực, dùng suốt hai ngày thời gian, ban ngày đêm tối làm, thu trăm mâu đất lương thực Nhìn trông thành tiểu sơn giống nhau lương thực, vương gia thôn các thôn dân không khỏi vui mừng ra mặt, càng là có rất nhiều người nhịn không được nước mắt sái thổ địa, có một ít tuổi trẻ hoa tử nhóm liền ở lương thực xếp thành trên núi bò lên bò xuống. Nay quả thực là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, bọn họ ở đói bụng thời gian dài như vậy về sau, cư nhiên có thể nhìn đến như vậy được mùa cảnh tượng, bọn họ còn tưởng rằng chính mình liền sẽ bị như vậy đói chết. Hơn nữa này trăm mẫu đất sản lượng kinh người. Bình quân mỗi mẫu đất muốn sản ước chừng 400 cân lương thực. Trong mẫu đất, đó chính là bốn vạn. Này đó lương thực bọn họ năm mươi lắm lời người đến ăn đến gì thời điểm đi. trong lúc nhất thời, các thôn dân vui vô cùng, hoàn toàn quên mất thôn trưởng vì sao làm cho bọn họ thu hoạch lương thực, chờ thôn trưởng thét to bọn họ, làm cho bọn họ đem lương thực phóng tới chỗ cao sẽ không bị thủy ngập đến địa phương. bọn họ mới nhô tới, có người nhịn không được mà hấn giận. thôn trưởng, ngươi xem này ngày nắng, từ đâu ra vụ à? Ta làm một ngày việc, liền tưởng về nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút lại lộng không được. Chương 26 đột phát thủy thai. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thôn trưởng vừa thấy nói lời này người quả nhiên lại là vương cẩu tử này thằng vô lại, thu hoạch lương thực thời điểm hắn chính là thấy. Này vương cẩu tử cùng vương nhị thủy hai cái nổi danh thằng vô lại tất cả tại bên trong hoa thủy tới, căn bản tịch thu nhiều ít lương thực, lúc này ra tới bức bức lại lại cái dám Thôn trưởng hận sắc không thành thép gian dạy, vương cẩu tử, liền ngươi nói nhiều, ngươi tải cán nhiều ít. Bọn em làm nhiều ít. Ngươi thấy nhưng có một cái tiêu mệt. Người lão cha lão nương so ngươi đều cần mẫn. Tuổi còn trẻ tráng tiểu tử có thể hay không nhiều làm điểm sống, vì trong thôn làm điểm cống hiến. Sao? Này đó lương thực ngươi là không muốn ăn? Tiêm nhưng nói cho ngươi, không làm việc nhi này, lương thực một cái nhi đều không có các ngươi phần. Vương Cẩu tử chạy nhanh xin tha, đừng a, thôn trưởng. Ngươi này không thành tâm muốn đói chết yếm sao? Tiêm không ăn là không gì, nhưng yếm nương không được a. Thiếu tại đây đánh rắm. Cha ngươi ngươi nương làm việc, ngươi làm gì? Ngươi liền sẽ chơi cái mồm mép. Không gặp thời tiết này quỷ dị thực, này nếu là thật tới một hồi mưa to, đem ta này lương thực toàn viêm, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi, đến lúc đó nếu là không đến ăn, tiêm khiến cho trong thôn đem ngươi cấp giết ăn thịt. Nói Vương Cẩu Tử không dám lại lên tiếng. Thôn trưởng mang cái thống khoái, chạy nhanh liền tiếp đón trong thôn những người khác cùng nhau đem lương thực vận đến hắn tuyển tốt cao chàng đi, hai ngày này hắn thúc dục vội vàng các thôn dân thu hoạch lương thực. Trong lòng, Kỳ Thật cũng nhắc lên, thiên càng thêm oi bức cả ngực, vốn dĩ khô khô mát mát nhiệt giống sưởi ấm giống nhau thời tiết, lúc này từ những cái đó nhiệt thật giống như khóa lại bọn họ trên người giống nhau, làm cho trên người nhão nhão dính dính, khó chịu thực. Đây chính là từ khô hạn tới nay chưa từng có xuất hiện quá tình huống, loại cảm giác này chỉ có đang mưa thời điểm mới có thể xuất hiện, mà mấy ngày nay thời tiết cực độ không bình thường, thường thường có đại đóa đám mây thổi qua, xà trùng chuột kiến lối đi nhỏ. Ngẫu nhiên còn có trên núi động vật chạy xuống tới, này hết thảy hết thảy đều quá không bình thường. Cho nên thôn trưởng mới cư như vậy cấp, hắn là thật sợ này, đó thật vất vả trồng ra lương thực không đợi bọn họ nếm thượng một ngụm, khiến cho lũ lụt cấp tiêm. Thôn trưởng còn làm các thôn dân dọn một ít tuổi gỗ cùng một ngụm nổi to đặt ở cái lương thực lều, nếu hắn nếu là bọn họ thật sự bị lũ lụt vây ở nơi này, cũng không cần lo lắng sẽ bị đói chết. Chờ toàn thôn người sinh mệnh đều phóng tới cao điểm lại dùng thân cây nhánh cây, hơn nữa lê mạch côn che lại lều che đợi hảo. Đem lương thực trong ngoài chặt chẽ bảo vệ, cũng là vì phòng ngừa châu chấu, thôn trưởng mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn dĩ có chân lương thực sơn động, nhưng vạn nhất nếu tới một hồi lũ lụt, sơn động căn bản là phóng không được đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ở bên ngoài càng an toàn một ít, liền tính là đỉnh tầng lương thực bị tới đấu, phía dưới lương thực cũng còn có thể ăn, chỉ cần không múc meo, trải qua quá thiên tai bọn họ gì đồ vật đều dám hướng trong bụng tác. Đói tức giận, mốc meo bọn họ đều dám ăn. khuôn vác giao lương thực Các thôn dân các gia các hộ đều cầm một bộ phận nhỏ lương thực chuẩn bị trở về ăn, trên đường trở về đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt đông liêu tây liêu. kia đối vô tử phu thê trung thế tử, lưu gia đại tẩu tử chỉ vào ven đường nói, các ngươi phát hiện không? Này châu chấu im sao cảm giác thiếu nhưng nhiều. Này nếu là gác nguyên lai, ta vừa ra tới phải làm châu chấu hồ một thân. Thường xuyên như vậy vừa nhắc nhở, mặt khác các thôn dân cũng phát hiện, ai? Kinh lưu đại tẩu tử như vậy vừa nói hình như là a phía trước mỗi ngày đều khí thế ngất trời vội vàng trồng trọn, thật đúng là đã quên xem châu chấu chuyện này hiện tại như vậy nhìn lên châu chấu sắc thật thiếu không ít ngươi xem ven đường này đó châu chấu cũng không lớn hái nhảy thác. đúng vậy đúng vậy này châu chấu cũng không đến chỗ bay loạn bắt được cái chỗ ngồi là có thể bỏ trong chốc lát không phải là làm ta cấp ăn sợ rồi sao một vị đánh ở trần thôn dân treo gẹo nói lưu đại tẩu tử phản bác gì nha tiêm xem không phải là thật giống thôn trưởng nói như vậy là có mưa to muốn tới đi Khổ hạ đi ở bên cạnh nói tiếp, châu chấu càng ngày càng ít là bởi vì chúng ta loại hồng hạt kê có đuổi đi châu chấu tác dụng, nếu không các ngươi xem ta loại thời gian dài như vậy, những cái đó hồng hạt kê lớn lên càng ngày càng vượng, nhưng chính là không làm châu chấu cấp gặm quá một ngụm. Lúc này nhưng không có tiệt trung nông dược, hoàn toàn là bởi vì này lê mạch trung ẩn chứa một loại châu chấu thực không thích vật chất, khổ hạ lúc trước khai phá lê mạch nhị đại thời điểm, liền ở vì nạn châu chấu suy xét khi đó ở nàng thế giới kia vừa lúc có mặt khác quốc gia náo loạn nạn châu chấu, không phải sở hữu quốc gia đều giống nàng nơi quốc gia giống nhau ở thống trị châu chấu thượng như vậy có kinh nghiệm, có tiểu quốc gia một nháo nạn châu chấu, trên cơ bản liền ở vào diện quốc trạng thái, khổ hạ liền ở lấy phương diện này vì mục tiêu nghiên cứu lê mạch nhị đại, hiện tại xem ra loại này tính chất đặc biệt phóng tới một thế giới khác vẫn như cũ hữu dụng, nếu không nàng sao nói này lê mạch thực thích hợp bọn họ tình huống hiện tại gieo trồng, đến nỗi này châu chấu không hề sinh động. Tiêm cảm thấy chính là thôn trưởng nói chính là bởi vì mưa to muốn tới, các hương thân, chúng ta nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, thật vất vả loại ra lương thực, mắt thấy chúng ta liền không đói chết, chúng ta cũng không thể thua ở một hồi mưa to. Mấy ngày nay trở về, ở trong nhà nhưng đều ngàn vạn tiểu tâm điểm nhi, đại hạn lúc sau mưa to giống nhau đều dọa người khẩn, chúng ta lại rửa gần trên núi, nếu là mưa to đem sơn cấp hướng đổ, chúng ta ở tại chân núi thôn khẳng định đến tao hương. Khổ hạ cấp các hương thân đề ra cái tỉnh. Nàng biết nếu là chính mình nói làm các thôn dân không cần ở trong phòng trụ, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, đem chuyện này giao hơn đến bọn họ trong đầu. Nàng còn cùng thôn trưởng nói làm thôn trưởng ở có năng lực dưới tình huống thông chi một chút khoảng cách bọn họ gần mặt khác thôn. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, có thể làm được tình trạng này đã tận tình tận nghĩa. Mặt khác liền xem chính bọn họ, nàng chỉ có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi bảo vệ tốt một ít người. Bởi vì khổ hạ dạy cho bọn họ ăn châu chấu phương pháp. Lại cho bọn hắn tìm được có thể chung lương thực, các hương thân vẫn là thực có thể nghe đi vào khổ hạ nói, trừ bỏ cá biệt, đều nhất nhất đáp ứng rồi. Khổ hạ ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, vừa rồi còn liệt mặt trời lúc này lại là mây đen răng đầy, hẳn là quá mấy ngày liền đến. Nhưng mà thủy thai nói đến là đến, căn bản vô dụng thượng khổ hạ nói lại quá mấy ngày. Các hương thân chính hướng trong nhà đi, đi đến trước nhất biên nhi khổ hạ liền thấy Lý Lai đệ ôm nhà nàng tiểu phúc bảo liên tiếp hướng bên này chạy, phía sau nhi còn đi theo ba hải tử. Li còn thật xa, khổ hạ liền nghe thấy tiểu phúc bảo tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nay không phải khổ hạ lần đầu tiên nghe thấy tiểu phúc bảo khóc, nhưng đây là lần đầu nghe thấy nàng khóc lớn tiếng như vậy, lợi hại như vậy, hận không thể đem giọng nói kêu hư giống nhau. Lý Lai đệ chạy tới gần nói, nương. Từ vừa rồi bắt đầu, nhị nha liền vẫn luôn ở khóc, ta nghe ngươi lời nói chạy nhanh ôm lại đây cho ngài nhìn xem, nàng rốt cuộc là sao? Sao hống đều hống không tốt? Khổ hạ tiếp nhận tiểu phúc bảo ở chính mình trong lòng ngực lắc lư lắc lư. Tiểu Phúc Bảo vẫn là hoa hoa khóc lớn không ngừng, khổ hạ trong lòng thẳng đánh đột nhi, thầm nghĩ hỏng rồi, phòng trừng là tai nạn muốn tới phút cuối cùng. Bằng không tiểu Phúc Bảo không thể khóc lợi hại như vậy. Nàng cái này ý tưởng mới vừa khởi, chỉ nghe một tiếng nặng nề ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Thanh âm kia xa cuối chân trời, lại giống như gần ở bên hai. Các thôn dân đều ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại, nguyên lai không biết khi nào không chung thế, nhưng âm giống đêm tối giống nhau, hôn trầm trầm, màu đen mây mù ở chân trời lan lộn. Theo từng đợt tầm ẩm, ẩm ẩm tiếng sấm, càng có loáng thoáng bạch quang ở màu đen mây mù trung hiện lên, như là từng điều ngao du màu bạc cự long. Đồng nhiên, cuốn phong chợt khởi, cuốn lên trên mặt đất bụi đất mê các thôn dân đôi mắt, này một trận gió to quát các thôn dân ngã trái ngã phải chạm đều đứng không vững. Giang rắc một tiếng vang lớn, một đạo to lớn ngân tử sắc cột sáng ở chân trời hiện lên. Tiếp theo chính là đinh thai nước góc quần cuộn tiếng sấm. Tiếng sấm chấn bọn họ đầu óc long vang lên, nghe không thấy người chúng quanh nói chuyện. Này nói tiếng sấm cảm giác bổ vào bọn họ mọi người đỉnh đầu. Thôn trưởng vừa thấy việc lớn không tốt, chạy nhanh thét to các thôn dân không cần lại về nhà, chạy nhanh trở lại phóng lương thực địa phương tránh mưa. chương 27 trốn vũ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thôn trưởng thanh em vừa ra hạ, đầu mưa lớn điểm cũng đã nền ở bọn họ mỗi người trên người. Này hạt mưa nhi đánh vào bọn họ trên người như là đá giống nhau, một chút lại một chút liên tiếp phản phất muốn đem bọn họ cấp xuyên thấu. Mọi người còn không kịp cao hưng trận này đã lâu vũ, giọt mưa nháy mắt liền miên không ngừng. Bất quá chớp mắt công phu liền biến thành màn mưa giống nhau đem mọi người bao phủ ở trong đó. Mọi người dây lát rằn đã bị xối thành gà rớt vào nổi canh, chạy nhanh ngươi kéo ta một phen, ta đỡ ngươi một phen hướng bọn họ phóng lương thực địa phương chạy tới. Còn có người liền phải hướng trong nhà chạy, trong miệng còn kêu, tiêm cha yêm nương còn ở trong nhà. Lại có người kêu, còn có nhà yêm ba, Tiêm khuê nữ ở trong nhà chờ đâu tìm đến trở về tìm nàng. Thôn trưởng làm những người này không cần chạy loạn, hắn sẽ tổ chức trong thôn thanh tráng 5 nhóm đi đem nhà bọn họ thê nhi giả trẻ đều mang lại đây. Này vũ tới lại đại lại cấp, lúc này về nhà thật đúng là không muốn sống nữa, làm không hảo phải bị phòng ở trụ bên trong. Trong thôn giả trẻ đàn ông nhóm, chạy nhanh cùng yêm ra tới hai cái hồi trong thôn đi cứu người, dư lại liền che chở những người này hướng lương thực đống phương hướng chạy, ngàn vạn đừng dừng lại. Thôn trưởng gân cổ lên cách màn mưa cùng khổ hạ giống to Hán Vu Đại Nương giúp Yêm chăm sóc Điểm Nhi, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chạy loạn. Hành A, thôn trưởng ngài cứ yên tâm đi. Khổ Hạ làm Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm, Vu Tam Lâm cũng đi theo thôn trưởng cùng đi cứu người. Nàng lánh trong nhà mấy cái tiểu nhân hướng phóng lương thực địa phương đuổi. Vu Đại Lâm bọn họ biết cứu người quan trọng, đáp ứng một tiếng liền đi theo thôn trưởng bọn họ đỉnh vũ đi rồi. Đi phía trước dặn dò lưu lại Vu Tứ Lâm bọn họ chiếu cố Hảo Khổ Hạ cùng bốn cái Hải Tử. Các ngươi yên tâm đi, ta nương liền giao cho Yêm. Vu tứ lâm bị vũ tới cả người ướt đẫm, ở hầm vang tiếng sấm chung gần cổ lên cùng các ca ca hô to, xuân sao tầm tạ mưa to tới mặt đường thượng lầy lội bất ham, mọi người hận không thể đi một chút hoặc một ngã, tuổi nhẹ trộn lẫn đỡ tuổi già, tiểu hai tử trên cơ bản đều bị đại nhân ôm vào trong ngực, khổ hạ gia tiểu phúc bảo cũng không ngoại lệ, bị vũ tứ lâm dùng quần áo bọc hộ ở trong ngực, cho dù như vậy tiểu hoa tử vẫn là ướt cái thấu. Vũ đức cùng Vu tài hai cái tiểu tử nói chính mình là đại hải tử, không cần đại nhân ôm. Hai người tay nắm tay, lại lôi kéo vu đại nhà cùng vu tiểu ni nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy, tốc độ cũng rất nhanh. Khổ hạ đừng nhìn nàng thân thể tuổi đại, nhưng lão thái thái thân thể rắn chắc, đỉnh mưa to đảo cũng có thể đi lên một trận, chính là một chân thâm một chân thiển liên tiếp trưởng, lưu Hữu Hương cùng lý lai để lôi kéo nàng đi phía trước đi. Mưa to không lưu tình chút nào chụp đánh ở mỗi người trên người, làm cho bọn họ hành tẩu thời điểm gian nan không phải một chút. Cứ như vậy bọn họ đỉnh mưa to thật vất vả mới đi đến phóng lương thực địa phương. Nơi này bọn họ làm lều thời điểm, cố ý đi phía trước đáp ra một mảng lớn, chính là nghĩ đến lúc đó có thể có dư thừa địa phương cấp người trong thôn tránh mưa, hiện tại quả nhiên thật dùng chứ. Các thôn dân trốn rồi đi vào, lưu đại tẩu tử nhịn không được tán thưởng một tiếng, còn phải là thôn trưởng này đầu chính là hảo sử, may đem này lều cái lớn điểm, bằng không chúng ta thật đúng là không địa phương trốn vũ đi. trưởng phu của nàng là trong thôn duy nhất lưu họ nhân sĩ, lưu đại tráng, lưu đại tráng gật đầu tán đồng thê tử nói, đúng vậy. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, nếu không phải thôn trưởng làm chúng ta trước tiên mấy ngày đem lương thực thu, hiện tại này lương thực đã sớm làm thủy cấp hướng chạy, ta này thời gian dài như vậy đã có thể bổng phí. Khổ hạ cởi xuống chính mình trên đầu che khăn vải ninh ninh thủy, sau đó lao lao chính mình ướt úng úng mặt, ánh mắt hướng ở đây các thôn dân quét tới, tất cả mọi người như là mới từ trong sông vớt ra tới giống nhau, nước bùn dính một thân, chật vật bất ham, toàn thân đều nhỏ nước, nhưng đều cố tình ly lương thực rất xa, sợ trên người thủy dính vào lương thực thượng Tiên lặng kiểm kê một chút nhân số, khổ hạ sợ chính mình nhớ không được đầy đủ liền hô một tiếng, ta người này đều đến đông đủ sao. Còn có ai ra không theo kiểm chi một tiếng? Các thôn dân cho nhau nhìn nhìn, kiểm kê nhà mình nhân số, thưa thất kéo ứng hòa tiếng vang lên, đến đông đủ, đến đông đủ. Khổ hạ một bên linh chính mình trên quần áo thủy, một bên nhi đi xem lý lai đệ trong lòng ngực không khóc không nháo tiểu phúc bảo. Tiểu phúc bảo một đôi trong trẻo mắt to giống thủy tẩy qua dường như, nàng trên người cũng ướt mọc ra tới lác đác lưa thưa tóc máu tất cả đều dán ở trên trán, Lý Lai đệ chính chạy nhanh cho nàng trà lau sạch sẽ, sợ nàng cảm lạnh. Lưu Hữu Hương ở bên kia nhi thu thập mặt khác mấy cái hài tử, Vũ Tứ Lâm cái này choai choai tiểu tử không mặt mũi, chính mình trốn đến một bên đi cởi áo trên vắt khô. Khổ hạ đối với Lý Lai đệ vươn tay, tiêm cho ngươi ung, ngươi cũng dọn dẹp một chút, ta hiện tại điều kiện hữu hạn, sưởi ấm là không, có biện pháp nướng, ngươi liền trước nh nhẫn, nhẫn, tốt xấu trên người của ngươi thủy đừng như vậy ướt. Ngươi này còn không có ở cữ xong nên làm bị bệnh." Lý Lai đệ trong lòng cảm động, đem Tiểu Phúc Bảo phóng tới tay nàng thượng, "Cảm ơn nương." Khổ Hạ đem Tiểu Phúc Bảo ôm vào trong ngực, Phúc Bảo ngón tay ngậm ở trong miệng, dùng một bàn tay khắp nơi chảo nha chảo, chơi đặc biệt vui vẻ. Khổ Hạ đậu nàng, nàng liền nhìn Khổ Hạ ha ha ha, ha cười, phảng phất không hề có ý thức được bọn họ hiện tại là ở vào một cái như thế nào hoàn cảnh hạ. "Ngãi nãi Tiểu Phúc Bảo, ngươi cần phải hảo hảo." Khổ Hạ ở trong lòng yên lặng tiếp theo nói, trong sách nói ngươi chính là tiểu cẩm lý tiên hạ phàm hiện tại liền hy vọng ngươi này tiểu cẩm lý tiên có thể phù hộ phù hộ cha ngươi bá bá bọn họ nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì ngoài ý muốn khổ hạ duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc nhị nha mềm mại phì phì khuôn mặt nhỏ nhi khinh thanh tế ngữ đậu nàng nhị nha cũng không biết cha ngươi bọn họ khi nào trở về ngươi có nghĩ hắn nha a a tiểu phúc bảo hai chỉ tay nhỏ hướng cùng nhau vô vô phát ra hai tiếng vô ý nghĩa âm tiết đáp lại khổ hạ Khổ hạ cũng không biết nàng là có ý thứ gì, nhưng vẫn là bởi vì tiểu phúc bảo đơn thuần đáng yêu bộ dáng tâm sinh vui mừng. Nàng chiêu lều bên ngoài nhìn lại, vũ đại nối thành một mảnh, căn bản thấy không rõ hai bước bên ngoài bất cứ thứ gì. Dường như đêm này một năm cũng chưa hạ vũ toàn bộ tập trung tại đây một ngày, thật giống như bị ủy khuất người vẫn luôn đè ở đáy lòng, thật vất vả có cơ hội liền phải dùng một lần phát tiết cái thông khoái. Khổ hạ thở dài, khổ Trung mua vui nghĩ, luôn luôn cảm tình tốt ông trời cùng hắn tức phụ nhi cãi nhau Lén lút trốn đi rất nước mắt đầu Đợi sau một lúc lâu Cũng không thấy vũ tiểu Tránh ở lương thực lều người không được hướng ra Phía ngoài mặt nhìn xung quanh Nhìn xem mọi người trong nhà hồi không trở về Khổ hạ cùng trong nhà con dâu nhóm Bọn nhỏ đồng dạng như thế Với lao tứ chỉ vào nơi xa hô to một tiếng Ai, các ngươi xem đó có phải hay không đã trở lại Lao thái thái có điểm lao thị Khổ hạ híp mắt nhìn nửa ngày Cũng không nhìn ra gì tới Vũ tứ lâm ánh mắt hảo Đã nhìn không được lao ra lều Chui vào trong mưa đi nên bọn họ Lại một lát sau, đại để là nơi xa người đến gần Lần này không riêng gì khổ hạ thấy rõ Mặt khác các thôn dân đồng dạng thấy rõ Còn có một ít lưu thủ những người trẻ tuổi kia cùng vu tứ lâm giống nhau phóng đi bên ngoài Đi tìm có hay không chính mình người nhà Đương ra Đại lâm Tam lâm Khổ hạ ôm phúc bảo nhìn từ trong màn mưa đi ra trước nhất đầu khoác áo tơi Mang theo đấu lạp cao lớn nam nhân Đúng là vu đại lâm Lại thấy phía sau Nhi đi theo Vu Nhị Lâm cùng Vu Tam Lâm, khổ hạ vẫn luôn treo tâm lúc này mới bông. Nàng hiện tại thật đúng là có điểm cảm nhận được lao mẫu thân tâm tình, nhìn chính mình hài tử đi làm một ít không thể không làm nguy hiểm sự tình, này trong lòng liền không tự chủ được lo lắng, cho dù biết bọn họ sẽ không có việc gì. Vu Đại Lâm áo tơi bao hai đứa nhỏ, đem hai đứa nhỏ phóng tới trên mặt đất, hai đứa nhỏ liền chính mình đi bổ nhào vào cha mẹ trong lòng ngực, bọn họ cha mẹ liền tục hướng Vu Đại Lâm nói lời cảm tạ. Trên mặt nếp gấp đều mau bị nước mưa phao trướng khai thôn trưởng lại lần nữa kiểm kê một lần nhân số, trong thôn tổng cộng chỉ có lắm lời người, kiểm kê tới, kiểm kê đi, tổng cảm giác thiếu ai, chờ nhìn đến xúc ở một góc vương nhị thủy, thôn trưởng kêu sợ hãi một tiếng, vương nhị thủy. Người nương đâu? chương 28 tìm người. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. a Gì? Tiêm nương không ở nơi này. Lão thôn trưởng xem Vương Nhị Thủy còn ở đàng kia dạ ngu, vài bước tiến lên lập tức liền đem ngồi xổm Vương Nhị Thủy gạt ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn nghẹn nửa ngày chưa nói ra một câu tới, cuối cùng chỉ ném xuống một câu, ngươi cũng thật có thể dối dám. Hắn quay đầu lại nắm thật chặt áo tơi, hô một tiếng, chạy nhanh lại cùng ta đây tới vài người đi tìm Vương Nhị Thủy hắn nương. Vương Nhị Thủy bị lão thôn trưởng đá phiên cũng không có gì phản ứng, này nếu là gắc thường lui tới, hắn đã sớm một nhảy ba thước cao mắng đi trở về. Lúc này đây hắn chỉ là yên lặng bỏ lên, lại một lần ngồi sổm trong một góc. Khổ hạ xem minh bạch đây là có ý tứ gì, vương nhị thủy đã sớm biết hắn nương không ở, cố ý không cùng thôn trưởng bọn họ nói, hắn không nghĩ làm hắn nương lại đây. Mặt khác các thôn dân không khỏi yên lặng rời xa vương nhị thủy, làm hắn chung quanh không ra một tảng lớn mà tới, ai đều không phải ngốc tử, như vậy một cái liền chính mình mẹ ruột đều có thể không cần người, ai còn có thể cùng hắn tiếp tục ở chung. Có người càng là lặng lẽ nói cho chính mình ra Hải Tử Ly Vương Nhị Thủy Sa một chút nhi, tiểu tâm nào một ngày hắn đem các ngươi trộm đi bán. Lưu Hữu Hương cũng là như thế, cùng trong nhà ba cái tiểu hài tử nhất biến biến dặn dò, làm cho bọn họ Ly Vương Nhị Thủy Sa một chút nhi, về sau ở trong thôn biên nhi thấy hắn đều phải đường vòng tránh ra. Lý Lai đệ thấy khổ hạ không được đi tới đi lui, hô, nương, ngài đây là làm gì đâu? Mau ngồi xuống nghỉ một lát đi. Khổ hạ nào ngồi xuống dưới nha. Cốt chuyện nói có núi đất sạt lở, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương nếu là hồi sự nhi. Nàng không được nhìn về phía tiểu phúc bảo, muốn biết tiểu phúc bảo có hay không cái gì tình huống dị thường. Bên ngoài vụ không có bất luận cái gì muốn dừng lại su thế, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, Xuân sao mưa to cùng với ẩm vang nối thành một mảnh tiếng sấm, thường thường xẹt qua vài đạo tia chốc cắt qua màn mưa chiếu tiến lễ Khổ hạ dặn do Lý Lai Đệ, đem nhị nha lỗ thai lớp kín, nhị nha còn nhỏ, cả người gân cốt cũng chưa trưởng hảo đừng lại làm này tiếng sấm cấp chấn hỏng rồi. ai, ta đã biết. nương. lý lai đệ chạy nhanh vươn tay, đem tiểu phúc bảo hai chỉ nho nhỏ tròn tròn lỗ thai cấp lớp kín. tiểu phúc bảo liền hướng về phía nàng nương Khanh khách cười, tưởng ở cùng nàng chơi. lý lai đệ nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào, trong lòng nổi lên một cổ ấm áp. chỉ là nhìn nhà nàng tiểu khuê nữ như vậy vui vẻ, nàng liền cảm giác chính mình sinh nàng khi chịu tội không bạch tao, Liên ở khổ hạ chính lo lắng để phòng thời điểm, vũ lại dần dần nhỏ lên. Tiếng sấm cũng đã không có. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, đều chạy đến bên ngoài đi xem, ai, này hết mưa rồi. Cũng nên ngừng, ông trời tổng không thể nhìn chúng ta dân chúng đói chết, này lại là nạn hạn hán, lại là vũ thay còn có để người sống. Đủ rồi đủ rồi, như vậy một hồi mưa to, cũng đủ rước át thổ địa, này mới vừa chín tháng mạng, chúng ta có phải hay không còn có thể gieo trồng gấp một vụ mà. Có lao nhân cũng không có đặc biệt xem trọng, một vị lao hán ngồi dưới đất. Nhìn bên ngoài sắc trời mặt ủ mây cho, ai, tiêm sao cảm thấy này vũ còn không có đình a ngươi xem hôm nay vẫn là đèn tuyển, một chút muốn trời nắng ý tứ đều không có. Có người nhìn không được oán giận hai câu, ta nói vương lao hán, ta lúc này có thể hay không đừng nói chút ủ rũ lời nói. Khổ hạ cũng là như vậy tưởng, cái này liều là nàng cùng thôn trưởng ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn dựng tại như vậy một chỗ, là vương gia thôn phụ cận đã rời xa sơn thế, lại thuộc về chỗ cao vị trí, nếu nếu là có đất đã trôi. Này phóng lương thực địa phương tuyệt đối an toàn, khổ hạ lo lắng đảo không phải các thôn dân, mà là đi ra ngoài tìm người vu đại lâm bọn họ. Chỉ hy vọng bọn họ có thể đuổi ở mưa to hạ lên phía trước trở về. Nhưng mà ông trời cũng không có nghe thấy khổ hạ cầu nguyện, hết mưa rồi bất quá một lát, lại xôn sao hạ lên, hơn nữa so vừa rồi lớn hơn nữa. Vũ hạt châu liền thành tuyến rơi xuống, giống như là từ bầu trời có người đổ một chậu nước xuống dưới dường như, kia vũ đều liền ở cùng nhau giang rác một đạo màu tím cự long từ không trung sệ qua, chiếu sáng đen xì lều. Theo sau chính là một trận cự long rít đảo, chấn lều đều ở phát run, đại ở lều các thôn dân không khỏi trong lòng sợ hãi, sợ hãi lều sập, đưa bọn họ bại lộ tại đây tầm tã mưa to. đang ở cướp sờ mềm một phúc bảo muội muội vu đại nha huynh muội ba người nhìn phúc bảo cười vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ không được, lý lai like đệ liền xem bọn họ nháo, kết quả vốn dĩ vui vẻ lợi đều lộ ra tới tiểu phúc bảo đống nhiên hào khóc không ngừng, thả tiếng khóc thê lương. Cho dù ở ủ ủ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi cũng che giấu không được. Vu Đại Nha giơ lên cao đôi tay, Hoàng Luận nói, tiêm nhưng không dùng sức miết muội muội a, nàng sao khóc? Nương mau hống hương nàng. Vu Đức cùng Vu Tài hai cái tiểu tử cũng không dám lại lộn xộn, vừa rồi còn chọc muội muội khuôn mặt chọc sung sướng. Lúc này chân tay có cóng đứng ở một bên chỉ dám lấy đôi mắt hướng nhị nha trên người ngắm, không dám lại duỗi một chút tay. Nhị Thẩm Nhi, muội muội đây là sao? Lý Lai đệ chạy nhanh ôm Hải Tử cấp khổ hạ xem. Nàng nhỏ giọng tiến đến khổ hạ bên thai nói Nương, ngài xem nhị nha này có phải hay không ở nói cho ta gì nha Khổ hạ kiểm tra rồi một chút Phúc bảo Xác nhận nàng cũng không phải bởi vì gặp mưa sinh bệnh mới khóc thét không ngừng Trong lòng không cấm lo lắng lên vu Đại Lâm bọn họ còn không có trở về Bọn họ ở chỗ này là tuyệt đối sẽ không bị núi đất sạt lở lan đến gần Như vậy tiểu Phúc bảo hiện tại khóc có thể hay không là bởi vì vu Đại Lâm bên kia nhi xảy ra chuyện nhi Không chỉ là khổ hạ Người khác cũng ở lo lắng đi ra ngoài tìm người những người đó. Vu Tam Lâm không đi, hắn từ trên mặt đất đứng lên, đi đến lều bên cạnh, thăm dò ý đồ thông qua giày nặng màn mưa nhìn về phía phương xa, lo lắng nói, cũng không biết đại ca nhị ca bọn họ như thế nào. Vu Tiểu ni bọn họ đồng dạng ở cửa nhón chân mong chờ, bị bắn đến trên mặt đất nước mưa ướt nhẹp quần áo cũng không có tâm tư để ý, lại đợi có thể có nửa chén trà nhỏ thời gian. Bên ngoài Vu còn tại hạ, lại không thấy Vu Đại Lâm bọn họ quay lại thân ảnh. Khổ hạ thật sự chờ không nổi nữa, tính thượng vừa rồi chờ đợi thời gian hơn nữa như vậy trong chốc lát, bọn họ liền tính ở mưa to thiên cũng có thể đi hai cái qua lại, nàng sợ là thật sự xảy ra chuyện gì nhi, tiểu phúc bảo giọng nói đều đã khóc ách, uống lên mãi lúc sau vẫn là không dùng được. Khổ hạ cầm một cái vu đại lâm bọn họ mang lại đây một cái đấu lạp mang ở trên đầu, sau đó hỏi mọi người, các hương thân, chúng ta không thể lại như vậy chờ đợi, im sợ bọn họ mấy người kêu bị mưa to lưu tại bên ngoài nhi. Các người có hay không người muốn cùng em cùng đi? Các người nếu là không ai đi, em chỉ có thể chính mình đi. Có không ít người đều đứng ra nói muốn đi. Khổ hạ liền nói, người trẻ tuổi cần thiết muốn lưu tại này mấy cái, không thể tất cả đều đi. Vạn nhất này nếu là ra cái gì chẳng huống chỉ để lại người già phụ nữ và trẻ em đã có thể toàn chạy không được. Vu Tam Lâm chạy nhanh ngăn cản, nương. Vẫn là em đi thôi, sao có thể làm ngài đi a? Vu Tiểu Ni cũng đứng ra xả nàng nương tay áo, nương. Này mưa to thiên ngải nếu là quăng ngã cái tốt xấu sao chỉnh. Bọn em chính là đáp ứng rồi đại ca phải hảo hảo chiếu cấu ngài Các ngươi đừng động Ngươi đừng nhìn em tồi đại, tiêm thân thể hảo đâu, tiêm khiêng 200 cân heo nơi nơi đi thời điểm, các ngươi còn không có sinh hạ tới. Khổ hạ đưa lưng về phía mọi người hướng Vu tam lâm đưa mắt ra hiệu, Vu tam lâm nếu là lại đi, Vu ra ở chỗ này đã có thể chỉ còn lại có nữ nhân cùng hai tử. Vương gia thôn đại bộ phận đều là người tốt, nhưng trong đó không thiếu một ít dù côn vô lại. Vẫn là có chính mình ra nam nhân ở chỗ này khổ hạ càng yên tâm chút. Khá vậy không thể làm ngài đi a Mặt khác muốn đi theo đi người cũng khuyên bảo khổ hạ, tuổi lớn cũng đừng đi theo đi, khổ hạ liền nói không thành vấn đề, người khác không cần phải xen vào nàng. vu tam lâm biết hắn nương từ trước đến nay đều là nói gì là gì người, nàng quyết định sự tình không có người có thể thay đổi, cũng chỉ có thể y liền nàng. Khổ hạ đi đầu từ lều che đậy chỗ đi vào mưa to, chỉ là vài bước xa khoảng cách. Ở lều người đã nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Khổ Hạ đi rồi vài bước, Tiểu Phúc Bảo tiếng khóc dần dần nghe không thấy, không biết là bởi vì bị tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm ngăn cách, vẫn là bởi vì Tiểu Phúc Bảo đình chỉ khóc thúc thít. Chờ Khổ Hạ dẫn theo mấy cái thanh tráng năm hướng trong thôn đi thời điểm, thế mới biết, ở bọn họ không biết thời điểm, thôn đã bị trên núi lăn xuống cục đá bao phủ hơn một nửa. Chương 29 núi đất sạt lở. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi Phúc Bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Tiếng mưa rơi cùng tiếng sâm thật sự là quá lớn, bọn họ ở trong mưa nói chuyện cần thiết muốn tới gần đối phương lỗ thai lớn tiếng giống, khổ hạ bắt lấy một thanh niên cánh tay để sát vào hắn kêu, vương nhị thủy ra ở đâu. Đi theo nàng cùng nhau tới năm cái thanh niên đều cho nhau lôi kéo xuống tay, sợ bị mưa to tách ra cũng là phòng ngừa lầy lội trên đường té ngã. Bị khổ hạ lôi kéo thanh niên về phía trước mặt chỉ chỉ, ý tứ đi theo bọn họ đi là được. Khổ hạ lại nói, chú ý điểm trên đường, bọn họ khả năng trở về đi rồi. Vũ đánh vào đấu lạp thượng kích khởi bọt nước mê khổ hạ mắt, chỉ có thể thấy thanh niên dùng sức gật đầu, nói câu cái gì mơ mơ hồ hồ khổ hạ cũng không nghe rõ, liền đi theo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Lão thái thái thời trẻ đi theo phụ thân giết heo, sau lại lại xuống đất nghề nông, thân thể còn tính mạnh lãng, liền tính trải qua quá thai năm, nhưng này hai tháng tới nay khổ hạ đều vẫn luôn chú ý thân thể khỏe mạnh. Tại đây mưa to thiên lý đổi khởi lộ tới không kéo người trẻ tuổi chân sau, bọn họ từ phóng lương thực lều kia đi ra còn chưa đi ra mấy trăm mễ khoảng cách liền thấy trong thôn thảm trạng thôn mặt đông rửa gần sơn hiện tại mặt đông phong ốc đã nhìn không thấy toàn bộ đều là từ trên núi lăn xuống đá vụn cùng bùn đất đem gạch một phong áp đảo cơ hồ vùi lấp mặt đông bộ phận sở hữu phong ốc. mặt đông hiện tại tuyệt đối thuộc về cao nguy khu vực lúc này qua đi khẳng định là nguy hiểm lớn như vậy vũ núi đất sạt lở là tất nhiên khổ hạ trong lòng lo lắng không thôi một vị thanh niên lôi kéo khổ hạ giống to vu đại đương vương nhị thủy gia liền ở gần đây Ngay ở chỗ này chờ, bọn em mấy cái qua đi nhìn xem. Liên ở gần đây. Khổ hạ trong lòng lộn bộ một tiếng, hỏng rồi. Tiểu Phúc bảo khóc lớn tiếng như vậy, phòng trừng Vu đại lâm bọn họ bị trôn đi lên. Đều gì lúc còn quản cái này. Tiếm cùng các ngươi một khối đi tìm. Sớm một chút tìm sớm một chút đi, nói không chừng gì thời điểm trên núi lại có cục đá lăn xuống tới. Chạy nhanh, đừng nhiều lời. Khổ hạ cùng mấy cái thanh niên công đạo xong, làm cho bọn họ chú ý an toàn, dẫn đầu đi ở đằng trước một chân thâm một chân thiện hướng bị áp đảo phòng ốc bên kia đi mấy cái thanh niên xem khổ hạ cái này lao thái thái đều như vậy không sợ liền cũng cùng nhau đi theo đi bọn họ hai hai phân tán mở ra theo con đường này đi tìm đi cho dù biết khả năng nghe không thấy nhưng vẫn là lên tiếng giống to lão đại lão nhị thôn trưởng khổ hạ ở trong mưa biên nhi lớn tiếng kêu trời mưa lại lùn lại mật trên cơ bản xem không lớn thanh phụ cận hoàn cảnh trên mặt đất nơi nơi lầy lội bất ham khổ hạ đã quăng ngã hai ngã Nàng lại lập tức bỏ dậy chiều khả năng sẽ có người địa phương đi đến. Chính về phía trước đi tới, khổ hạ mơ mơ hồ hồ cảm giác chính mình hưu phía trước vị trí căn phòng, như là có người, nàng bước nhanh qua đi, kết quả phát hiện chỉ là một cái phòng lên đống đất, liền thất vọng hướng địa phương khác tìm đi. Ngay từ đầu cùng khổ hạ đáp lời thanh niên lôi kéo khổ hạ tay, hai người cùng đi vương nhị thủy ra phương hướng, vương nhị thủy ra phòng ốc đã bị bùn đất đẩy ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có hơn một nửa phong ốc còn hoàn hảo. Khổ hạ hướng bên trong hô vài tiếng, thanh niên bỏ phòng ốc phế tích hướng bên trong tìm, không có bất luận cái gì thu hoạch, liền lôi kéo khổ hạ trở về đi. Khổ hạ một bên trở về đi, một bên xem xét ven đường có hay không khả nghi địa phương, hoặc là bọn họ bị sập phòng ốc trôn ở bên trong, lại hoặc là lăn xuống đến cái nào mương nước nhỏ chờ bọn họ cứu viện. Vu Đại Nương Vương Lục Ca Các người mau tới đây Khổ hạ cùng vương lục tử mới vừa đi vòng vèo xoay người liền thấy hướng mặt bắc phương hướng tìm đi hai cái thanh niên trong đó một vị hướng về bọn họ chạy tới, một bên chạy một bên với tay, cho dù trượt chân cũng thực mau bỏ dậy suốt ruột hoảng hốt làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi. Khổ hạ khẩn chạy vài bước, ứng tiếng nói, sao? Có phải hay không tìm được người? Giang giác. Một đạo chấn khổ hạ lỗ thai tê dại tia chấp vang lên, vừa lúc che giấu vị kia người trẻ tuổi thanh âm, khổ hạ trước đi theo hắn hướng bên kia chạy. Chờ thấy liền cái gì đều đã biết. Hướng qua chạy đến thôn mặt bắc, bên này Nhi bị đất đá trôi lan đến gần, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có mấy chỗ phòng ốc hư hao, dẫn đường người liền đem khổ hạ bọn họ hướng trong đó một cái phòng ốc tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương lánh, tia tỏa phòng ốc đã sập hơn phân nửa, mặt trên còn có không ít nửa người cao đại thạch đầu. mau mau tới người, bọn họ ở chỗ này, lưu tại chỗ đó thủ người trẻ tuổi, thấy khổ hạ bọn họ chạy về tới, vội vàng tiếp đón. Chỉ thấy hắn chính không lưng dùng sẻn bính dùng sức tiểu cái gì. Khổ Hạ tập trung nhìn vào, thấy rõ ràng người trẻ tuổi kia là ở dùng sẻn tiểu một cái tấm ván gỗ. Này tấm ván gỗ thượng còn đè nặng một khối bất quy tắc hình dạng cự thạch, văn cửa phía dưới đè nặng còn lại là một người, vị này người trẻ tuổi Khổ Hạ không quen biết, nhưng xác thật là cùng thôn trưởng cùng nhau ra tới tìm người. Đang ở kiều cục đá người trẻ tuổi lớn tiếng kêu, "Các ngươi nhanh lên đi." Đại mục chân bị ngăn chặn, tiêm theo hắn nửa ngày, hắn cũng chưa đáp ứng cũng không biết còn có hay không khí. Khổ hạ vây quanh này khối đại thạch đầu xoay chuyển, vừa thấy ván cửa đã có vết rạn, nàng chạy nhanh kêu đỉnh thanh niên, "Không được. Không thể lại như vậy lộng đi xuống, ngươi lại như vậy kiều đi xuống hắn chân nhất định sẽ chết." "Các ngươi nghe ta, chúng ta đem điểm tựa đặt ở ván cửa phía trên, cục đá phía dưới, cửa này bản quá giòn, buồn trong, kiều đi xuống, ván cửa gặp lại, kia cục đá toàn bộ trọng lượng tất cả đều đè ở trên người hắn, đừng nói chân, mệnh đều đến không." Ngươi trẻ tuổi bị khổ hạ như vậy vừa nói, sợ tới mức vừa động cũng chưa dám động, kia hiện tại làm sao? Khổ hạ đâu vào đấy nói, ta nhiều thế này cái tuổi trẻ tiểu tử, sức lực đại, trước cứ như vậy, ngươi này trước đừng núp đích, ngươi nếu là động này vừa rời lên trọng lực lại muốn áp đến hắn trên đùi, chúng ta này nơi tưởng cái biện pháp đem cục đá cầm lấy tới chút, sau đó liền chạy nhanh đem vương đại mục từ nơi này mặt kéo ra tới. Thành, Vũ Đại Nương, bọn em nghe ngươi. Mấy cái tuổi trẻ tiểu tử phân công hợp tác Một cái nâng ván cửa không cho kia ván cửa trọng lượng lại toàn bộ đẻ ở vương đại mục trên người, một sự chuẩn bị hảo, đợi chút cục đá nhấc lên tới thời điểm, đem vương đại mục kéo ra tới, còn lại liền đều đi đẩy kia đại thạch đầu. Khổ hạ kêu ký hiệu, làm này đó đám tiểu tử hoạt động kia khối đại thạch đầu, này đại thạch đầu cũng không phải viên, mà là bất quy tắc hình dạng, đẩy lên rất là tốn công, độ cao đại khái đến một cái người trưởng thành đầu gối hướng lên trên, rộng hẹp có thể có một cái bốn người ngồi vây quanh bàn ăn như vậy đại Bọn họ lần này tới người tính thượng khổ hạ cũng tổng cộng mới 6 cái. Bốn người đẩy đại thạch đầu, rất là cố sức. Bình thường thời điểm đều không hảo đẩy, huống chi vẫn là này ngày mưa dưới chân trượt sử không thượng lực, bốn cái người trẻ tuổi ra sức nhi sau một lúc lâu, cũng chưa làm này đại thạch đầu hoạt động vài bước, ngược lại hao phí bọn họ hơn phân nửa thể lực. Nhưng mà đúng lúc này, không chung một đạo màu bạc kia chớp đánh vào phụ cận đỉnh núi thượng. Cho dù có vũ che đậy, đều không có che giấu kia mặt trên quần cuộn khói đặc. Đây là có xét đánh lại đây đem trên núi thụ cấp tiêu, bọn họ đến chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không nói không chừng khi nào trên núi đất đá trôi liền xuống dưới, đến lúc đó người không cứu thành còn đem bọn họ cũng đều lưu tại nơi này. Khổ hạ nhìn người này bị trôn trụ địa phương tìm kiếm có thể xuống tay lối tắt, nhìn nhìn nàng ánh mắt sáng lên, nàng biết nên làm như thế nào. Trương 30 Vu Đại Lâm bị thương Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ khắp nơi xem tìm kiếm tiện tay công cụ, vừa lúc bên chân bị bùn đất trôn một cái làm dạng dỡ ngói lượng đồ vật, nàng rút ra vừa thấy là một phen bị dùng muối nhọn sắc bén sẻng. Nàng xách theo sẻng liền đối vương đại một bị ngăn chặn địa phương bắt đầu đào hố. Vừa rồi không có chú ý tới, lúc này nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện ở vương đại một chân hạ có một cái nhợt nhạt hố, vừa lúc đem vương đại một chân đặt ở bên trong, nếu nếu là theo này hố lại đem hố đào thâm một chút, làm vương đại một chân càng đi xuống một ít. Như vậy là có thể đem vương đại một cứu ra, mà không cần hoạt động mặt trên cục đá. Mặt khác mấy cái thanh niên vừa thấy khổ hạ động tác cũng minh bạch nàng ý tứ, liền giúp đỡ nàng cùng nhau đào, khô cạn thổ địa đã sớm đã bị nước mưa dễ chịu, đào hố xa so đẩy cục đá dùng ít sức rất nhiều. Vài người cùng nhau hợp tác, thực mau liền đào ra một cái có thể làm vương đại một chân chìm xuống hố, bên cạnh sớm đã chờ đợi hồi lâu người tiến lên một phen tún chặt vương đại một cánh tay, đem hắn kéo ra tới. Phía trước lấy sẻn chống tấm ván gấu người cũng đem sẻn rút ra, cũng đã cùng tấm ván gỗ bởi vì không có chống đỡ trầm tiến hố. Vương Đại Mục đã bị nước mưa tới thần trí mơ hồ, khổ hạ qua đi không lưu tình chút nào chính là hai bàn tay. Đem hắn phiến thanh tỉnh lúc sau, hướng hắn dò hỏi những người khác vị trí. Vương Đại Mục dơ tay hướng hưu phía trước chỉ chỉ, sau đó nhẹ buông tay, đầu một hoài, hoàn toàn chết ngất qua đi, khổ hạ hướng hắn trên đùi vừa thấy, chỉ thấy hắn cẳng chân trên bụng chính chắc một khối một phiến. Huyết đã bị nước mưa hướng thành màu hồng nhạt. Khổ hạ đem chính mình trên người áo tơi cởi xuống cấp vương đại mục bọc lên. Này một phiến không thể tùy tiện nhổ vạn nhất một phiến chát tới rồi động mạch chủ thượng. Bọn họ này còn ở trong mưa. Không có thực tốt chữa bệnh thi thố. Nói không chừng, vương đại mục phải đem mạng nhỏ gác ở chỗ này. Khổ hạ làm trong đó một vị người trẻ tuổi con vương đại mục trở về đuổi. Lúc này có thể cứu ra một cái là một cái. Nàng cùng giữ lại mấy cái thanh niên tắt đi tìm mặt khác bị nhốt người. Vương đại một sở chỉ vị trí là một khối bị bùn đất vùi lấp phế tích, nơi này đúng là phòng ốc sụp xuống kia một bộ phận, mặt trên lăn xuống mấy khối đại thạch đầu. Khổ hạ hướng bên trong hô vài tiếng, vũ quá lớn, nàng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy bên trong co đáp lại, nhưng không xác định bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, có người là được. Khổ hạ tiếp đón mặt khác mấy cái người trẻ tuổi bắt đầu đào hố, khổ hạ cũng là trải qua quan sát lúc sau mới dám hạ sẻng, bằng không nàng nếu là đào cái hố, lại đem này mặt trên co trống đỡ địa phương cấp đào sụp kia ở phía dưới người nhưng chính là tạo hương. nay khối phế tích vị trí là vương gia thôn người phóng hầm địa phương, phỏng chừng mấy người kia là ở gặp được đất đá trôi thời điểm trốn đến hầm bên trong đi, mà hầm kết cấu là có nhất định chống đỡ tính, bọn họ ở bên trong tương đối an toàn. đau có một chén trà nhỏ thời gian, mới xem như đêm này phế tích đào rốt cuộc lộ ra cái kín mít hầm đỉnh, lại đêm này đào ra khẩu hướng ra phía ngoài mở rộng, bảo đảm hầm đỉnh có thể bị từ bên ngoài xúc lên, khổ hạ lúc này mới gõ gõ hầm đỉnh môn. Làm bên trong người hướng lên trên đẩy, bọn họ hướng ra phía ngoài kéo. Thương lượng hảo lúc sau hầm cùng hầm ngoại người đồng tâm hiệp lực, thực nhẹ nhàng liền mở ra hầm nóc. Bị trước hết đưa lên tới chính là một vị lao thái thái, vị này lao thái thái khổ hạ nhận thức, lần đó vương cầu tử cùng vương nhị thủy đi nhà nàng trộm lương thời điểm, này lao thái thái liền đi cấp vương nhị thủy cầu tỉnh tới. Lao thái thái cả người ướt đấm, hơi thở mong manh, trên người khoác áo tơi, trên đầu mang đấu lạc, bọc đến rất kín mít Sau đó tiếp theo chính là thôn trưởng cùng mặt khác mấy cái người trẻ tuổi, Vũ Nhị Lâm cùng Vu Đại Lâm tự nhiên cũng ở trong đó. Vu Đại Lâm làm đệ đệ trước đi lên, Vũ Nhị Lâm không cùng hắn nhũ nhường, ở chỗ Đại Lâm bàn tay thượng mượn lực vừa dẫm. Mặt trên có người lôi kéo hắn nhẹ nhàng liền chui đi ra ngoài, sau đó quay lại thân tới bắt tay đưa cho Vu Đại Lâm. Nhưng không thành tưởng, Vu Đại Lâm mới vừa bắt tay đáp đến Vũ Nhị Lâm trên tay, Vũ Nhị Lâm nắm cổ tay của hắn hướng lên trên nhắc tới ngay sau đó này hầm phía trên trồng chất thổ liền bắt đầu xôn xao sụp xuống. mấy người vội vàng đem Vu Đại Lâm hướng ra kéo, nhưng vẫn là chậm một bước. Vu Đại Lâm cẳng chân vẫn luôn từ đầu gối vị trí bị kéo đến mắt cá chân, làm đầu gỗ cấp quát ra thật dài một đạo miệng máu. nước mưa không được cọ rửa đều ngăn không được đỏ tươi huyết từ bên trong chảy ra, nhiễm hồng một mảnh mặt đất. khổ hạ vội vàng đem chính mình trên đầu bao khăn vải trải xuống dưới, gắt gao thít chặt Vu Đại Lâm cẳng chân chỗ cầm máu. sau đó làm Vu Nhị Lâm bối thượng hắn đại ca. Mấy người vội vàng trở về chạy. Trên bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm. Mưa to giàn rua. Cùng phong cũng đi theo một trận tiếp theo một trận. Ở như vậy ác liệt thời tiết mọi người có người bệnh đỉnh phong trở về chạy. Phong quá lớn, bọn họ ở bùn đất căn bản là đi không mau, còn bị phong quát vẫn luôn trở về đảo. Khổ hạ cái này tiểu lao thái thái cũng đến rửa vào người khác lôi kéo mới có thể đi tới. Đi không được cũng muốn mạnh đi. Khổ hạ cưỡng bách chính mình đổi kịp mọi người nệnh bước. Trong lòng cầu nguyện này vũ có thể hơi chút đỉnh thượng như vậy trong chốc lát, cũng không biết có phải hay không ông trời thật sự nghe được nàng tiếng lòng, vừa mới còn hạ nhìn không thấy bóng người mưa to, thế nhưng mấy cái hô hấp chi gian liền biến mất không còn một mảnh. Không phải như thế, không chung còn phóng khởi lượn tới, lộ ra ẩn ẩn ánh mặt trời, lại hướng chân trời một nhìn, còn nhìn thấy một đạo cầu vồng. Mọi người đều bị này quỷ dị thời tiết cấp khiếp sợ đến, này sao hồi sự a Này ông trời sao trong chốc lát tình trong chốc lát vũ Khổ hạ đẩy sửng sốt người trẻ tuổi một phen, thúc giục nói, đừng động nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại nhanh lên trở về lên đường. Thôn trưởng đồng dạng thúc giục, hắn vũ đại nương nói rất đúng. Chạy nhanh trở về đi, ngàn vạn đừng trì hoãn. Đã không có ác liệt thời tiết cho bọn hắn quấy rối, mọi người đi đường tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều, mắt thấy lương thực đống liền ở trước mắt. Nương! Lao đại lão nhị! Lưu hữu lương rất xa liền thấy bọn họ, vừa thấy Vu đại lâm thế nhưng bị cóng. Vội Vàng không màng nước mưa lầy lội liền vọt lại đây, thấy Vu Đại Lâm còn ở đổ máu chân, Vội Vàng hỏi nói, "Đại Lâm, người đây là sao?" Vu Đại Lâm hướng hắn cười cười, "Không chuyện gì, chính là quát một chút, dưỡng mấy ngày là có thể hảo." Lưu Hữu Hương xem Vu Đại Lâm trừ bỏ sắc mặt có điểm tái nhợt bên ngoài, mặt khác sắc thật không có bị thường, lúc này mới thoáng yên lòng. Lại vừa thấy khổ hạ cùng Vu Nhị Lâm đều khá tốt, Lưu Hữu Hương an tâm không ít. Đem mấy cái người bệnh đều bối đến lều làm vương gia thôn duy nhất xích cước đại phu tề đại phu lại đây cho bọn hắn xem bệnh tề đại phu trước nhìn tương đối nghiêm trọng đã ngất xỉu đi vương đại mục, ở bắt mạch lúc sau xác nhận hắn trừ bỏ miệng vết thương nhiễm trùng còn có chính là mất máu quá nhiều bên ngoài cũng không có bất luận cái gì trở ngại hắn trên đùi một phiến đến đợi lát nữa ở rút sau đó liền đi nhìn vu đại lâm nhìn hắn hải tử đổ máu không ngừng miệng vết thương tề đại phu mày đều nhíu lại ngươi này bị thương đã bao lâu mới vừa chịu thương ngươi cứ yên tâm trị đi tề đại phu. Yem không sợ đau. Nói không sợ đau, Vu Đại Lâm vẫn là hít ngược một hơi khí lạnh, bị cắt như vậy trường một lỗ hổng, lại ở trong nước phao nửa ngày, không đau mới là lạ. Khổ hạ khẩn trương hỏi: "Tề đại phu, sao? Này thương không hảo trị?" Tề đại phu để sát vào Vu Đại Lâm miệng vết thương xem, châm trước nói: "Dựa theo miệng vết thương này cùng bị thương vị trí tới nói, không nên lưu nhiều như vậy huyết, còn vẫn luôn ở lưu a." Chương 31: Qua cơn mưa trời lại sáng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. tề Đại Phu ra tới là thu lương thực, cũng không tùy thân mang theo hòm thuốc, hiện tại trong tầm tay cái gì công cụ đều không có, hắn chỉ có thể ở trên quần áo xoa xoa tay, sau đó đem tay tham hướng Vu Đại Lâm chân bộ miệng vết thương, làm khổ hạ đem Vu Đại Lâm miệng tác trụ, để tránh hắn cắn thương đầu lưới. Vũ Đại Lâm có điểm hoảng, vừa định há mồm nói chuyện, khổ hạ đã cẩm từ lưu Hữu hương chô đó muốn tới khăn trùn đầu đoàn đi đoàn đi nhét vào trong miệng của hắn. Vu Đại Lâm cũng chỉ có thể ô ô ô đối Tề Đại Phu điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Tề Đại Phu tay một bên hướng hắn trên đùi sờ, một bên cùng Vu Đại Lâm nói: Tiêm muốn sờ sờ có phải hay không miệng vết thương của ngươi có đầu gỗ mảnh nhỏ? Ngươi kiên nhẫn một chút nhi, Tiêm thủ pháp thực mau, một lát liền hảo. Tề Đại Phu khoát tay, bên cạnh mấy cái trở hồi lâu tiểu tử cực có an ý quá khứ, đệ lại Vu Đại Lâm tứ chi cùng với nửa người trên làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể chuyển động đầu. Tề Đại Phu cũng không biết sẽ một tiếng. Nâng lên hai ngón tay liền dối vào hắn miệng vết thương. Nô! Vu Đại Lâm tứ chi không chịu khống chế co rút, nửa người trên toàn bộ nâng lên tới. Đôi mắt bạo đột. Nếu không phải trong miệng hắn bị tắc đồ vật, đã bắt đầu chửi má nó. "Quá con mẹ nó đau." Tê Đại Phu ngón tay vói vào Vu Đại Lâm trên đùi miệng vết thương, tới tới lui lui một hồi rảo hợp, hắn nói mau thực, nhưng thứ này thật không mau được, hắn còn phải chậm đã tới, tỉ mỉ sờ bên trong có hay không đầu gỗ mảnh nhỏ linh tinh ở tiếp tục hoa thương Vu Đại Lâm mới làm hắn máu chảy không ngừng. nhưng mà hắn trầu này chỉ là làm Vu Đại Lâm bạch bị tội, sờ soạng nửa ngày cũng không lấy ra bên trong có gì đổ vỡ. Tề Đại Phu chỉ có thể tạm thời dùng vải vụn sợi cấp Vu Đại Lâm băng bó hảo. hắn đi bên ngoài dùng nước mưa giặt sạch tay, trở về vừa thấy Vu Đại Lâm trên đùi huyết đã đem vải vụn điều cấp xuống nước. nay nhưng làm Tề Đại Phu khó khăn. lúc này hắn đi chỗ nào tìm dược liệu cấp Vu Đại Lâm cầm máu a, hắn hầm thuốc không ở nơi này, càng không có cách nào cấp Vu Đại Lâm kim kim. Lại như vậy làm Vu Đại Lâm đổ máu chảy xuống đi. Vu Đại Lâm đã có thể đã chết. Vu Đại Lâm tức phụ nhi lưu hữu hương ở chỗ Đại Lâm bên cạnh cấp rớt nước mắt tới. đương ra, ngươi khó chịu không? Vu Đại Lâm vừa rồi bị Tề Đại Phu này đau sốt tra tấn, suy yếu liền thở dốc đều cố sức. Hắn miễn cưỡng niết miệng cười. im không có việc gì. Khổ hạ sốt ruột, giờ phút này chỉ hận lúc trước chính mình đi học thời điểm vì cái gì không ghi danh y khoa. Nàng nhìn e ế -a, a a còn không biết đã xảy ra gì đó phú bảo. Đôi mắt trợn sáng ngời. khổ hạ từ lý lai đệ trong tay đem tiểu phúc bảo ôm lấy, trong miệng lại nhải nhị nha à, mãi mãi đi cho ngươi si tiểu a, ta đừng nước tiểu lương thực nơi này. Nhị nha chính là cái tiểu phúc bảo tới, khổ hạ chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác với tiểu phúc bảo trên người, ôm nàng đi bên ngoài, tránh đi người nàng liền bắt đầu thần thần thao thao niệm chú, thoạt nhìn hình như là nhảy đại thần, mãi mãi tiểu phúc bảo, ngươi đại bá ngày thường đối với ngươi nhưng không tồi, mắt nhìn ngươi đại bá liền phải mất máu quá nhiều mà chết. Ngươi phát phát phúc của ngươi huy làm trung quanh xuất hiện mấy viên cầm máu thảo đi. Nay cầm máu thảo cụ thể gọi là gì khổ hạ cũng không biết, chỉ là dân chúng đều như vậy đều. Loại này thảo trình bẹp hình bầu dục lá cây trạng, phá đi lúc sau đắp bên ngoài thường chỗ có thực tốt cầm máu hiệu quả. Khổ hạ hoài nghi Vu Đại Lâm có thể là có điểm ngưng huyết công năng trứng ngại, như vậy đại miệng vết thương rất khó cầm máu, hẳn là không có thương tổn đến động mạch chủ. Bằng không Vu Đại Lâm hiện tại đã ngõn củ rồi. Khổ hạ thật cấp tiểu phúc bảo đem ngâm nước tiểu. Ra tới một chuyến không thể bạch ra tới, đem xong rồi nước tiểu khổ hạ lại đem tiểu phúc bảo ôm vào trong ngực, phúc bảo loạn huy chính mình, củ sen dường như cánh tay, giải xong nước tiểu lúc sau đặc biệt vui vẻ, hướng về phía khổ hạ lộ ra một cái mềm mại tươi cười, khoe miệng còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nhìn nàng cười khổ hạ cũng không khỏi nết miệng nở nụ cười, theo sau mặt lại thu tươi cười, ôm phúc bảo nói thầm, nhị nha, ngươi nghe mãi mãi cùng ngươi nói, ta cần thiết đến nhanh lên nhi tìm được cầm máu thảo. Bằng không ngươi đại bá khả năng phải thượng Tây Thiên, thượng Tây Thiên ngươi biết là có ý tứ gì sao? Chính là ô ô ô, không có. Hiện nhiên khổ hạ lung tung rối loạn từ tượng thanh Tiểu Phúc Bảo cũng không có nghe hiểu, vẫn như cũ vui tươi hớn hở huy chính mình cánh tay, không có cách nào, khổ hạ chỉ có thể ôm Tiểu Phúc Bảo ở chung quanh lung tung chuyển động, hướng khả năng sẽ xuất hiện này đó thảo địa phương đi. Lương thực đống chung quanh là hạ sờ núi, nơi này không có tồn thủy, đi đường còn tính phương tiện, xuống chút nữa đi. Bên kia nhi cũng đã tổn có thể không hơn người cẳng chân bụng thủy. Phía trước bởi vì khô hạn thổ địa liền không trường nhiều ít thảo lúc này càng là một cây cũng không dư thừa, liếc mắt một cái vọng qua đi hoang vu một mảnh, chỉ có mấy cái cục đá cùng khô khóc cây cối. Tiểu Phúc bảo cánh tay lung tung huy động, khổ hạ bắt lấy nàng cánh tay, không cho nàng ngăn trở chính mình tầm mắt, kết quả liền như vậy đôi mắt vô tình hướng Tiểu Phúc bảo cánh tay huy động phương hướng vừa thấy nàng hoàn toàn ngây người qua sau một lúc lâu mới khiếp sợ nói. Ta xác. Qua thực, Tiêu ngươi tiểu phúc bảo thật đúng là không gọi sai. Chỉ thấy liền ở nàng hưu phía trước, hai cái cục đá kẽ hở chi gian có một tầng màu lục đậm đồ vật. Khổ hạ hai ba bước đi qua đi vừa thấy, đúng là nàng muốn tìm cầm máu thảo. Khổ hạ ôm tiểu phúc bảo hung hăng hôn nàng nộn hồ hồ khuôn mặt mấy khẩu. Ngươi thật đúng là cái tiểu phúc tinh. Về sau nãi nãi cơm ngon rượu say đã có thể đều chỉ vào ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo lớn lên. Bị nãi nãi hôn tiểu phúc bảo, miệng nhỏ đáng yêu kiều kiều. Sau đó giống hai bên liệt khai một cái nho nhỏ mỉm cười, vươn thịt muôn mút móng bút vô vô mãi mãi bả vai hình như là đang nói, không thành vấn đề, liền giao cho ta đi. Khổ hạ không có chậm trễ nhổ tận gốc này chừng hai cái bàn tay đại cầm máu thảo trở về đi. Nhìn đến khổ hạ trong tay nhiều như vậy cầm máu thảo tề đại phu đều chấn kinh rồi, vũ đại nương, ngươi đây là gác chỗ nào tìm. Nay hoàn toàn không có khả năng à, cầm máu thảo liền không phải cái này mùa đồ vật, hơn nữa mới vừa hạ lớn như vậy vũ liền tính là thủ cũng làm vũ cấp tới đổ, người này sao có thể tìm được cầm máu thảo a? khổ hạ há mồm liền nói, a là cho nhị nha si tiểu thời điểm ở hai cái cục đá phùng phát hiện, kia cục đá phùng vừa lúc đêm này cầm máu thảo cấp hộ đi lên, liếc mắt một cái vọng qua đi yêm cũng chỉ tìm được này một chút ít màu xanh lục, đây là nhà yêm đại lâm mệnh không nên tuyệt. Tê đại phu chạy nhanh từ người khác chỗ đó mượn chén, dùng cục đá đem cầm máu thảo nghiền nát phá đi, tạo ra chất lỏng tới, dùng băng gạc tầm ướt. Sau đó lại chuyển đến vu đại lâm miệng vết thương, đắp vài tầng, một lát sau huyết dần dần ngừng. Tề đại phu nhẹ nhàng thở ra, xử lý xong vu đại lâm miệng vết thương, dư lại một ít cầm máu thảo, hắn tính toán cấp vương đại mục dùng tới, vương đại mục trên đùi còn cắm một cái mục phiến, cái này nếu là không xử lý tốt so, vu đại lâm còn muốn nghiêm trọng. Vu đại lâm mất máu quá nhiều, sắc mặt đều trắng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Lưu Hữu Hương vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố hắn, làm hắn nằm ở chính mình trên đùi. Hai cái nhi tử cũng ngoan ngoắn ở một bên không xảo không náo, lo lắng nhìn cha hắn. Trong nhà này những đều biết tiểu phúc bảo kỳ dị, nhưng hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tất cả đều ăn ý không có lộ ra. vu Đại Lâm cùng Lưu hữu Hương ở trong lòng nhớ kỹ tiểu phúc bảo ân tình. Này thật đúng là trời giáng phúc tinh, ai có thể nghĩ đến bọn họ cái này em dâu tùy tùy tiện tiện sinh, cái hài tử liền sinh như vậy cái đại bảo bối nhi. Này ai có thể nghĩ đến, lý lai đệ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng ôm quá tiểu phúc bảo. Sờ sờ tiểu khuê nữ thịt thị khuôn mặt, tiểu khuê nữ thấy người liền mỉm cười ngọt ngào, lý lai đệ nhìn nàng gương mặt tươi cười thấp giọng nói, nương tiểu khuê nữ, nương có thể sinh hạ ngươi, thật đúng là nương phúc khí. chương 32 thủy thai qua đi, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Mưa to chỉ là ngắn ngủi ngừng trong chốc lát, giống như chuyên môn vì khổ hạ bọn họ lưu ra thời gian gấp trở về, tề đại phu đang ở kia đầu vì vương đại mục trị liệu chân thương. Bên ngoài Nhi cũng đã lại lần nữa hạ khởi mưa to tầm tã. Tiếng sấm tiếng mưa rơi đang chéo, các hương thân lúc này lại không hề lo lắng, chính mình thân nhân đều tại bên người, bọn họ lại thủ thành sơn lương thực, cũng không cần lo lắng bị vũ tới, quả thực cảm giác cả an toàn mười phần. Vương gia thôn trường vẫn luôn tự cấp các hương thân cố lên khuyến khích Nhi, nói cho bọn họ mưa to tổng hội qua đi, bọn họ hiện tại có nhiều như vậy lương thực, cũng đã không nói chết, cũng tiếp đón các hương thân dùng đã sớm tồn bó củi khởi nồi nhóm lửa. Làm đại gia hỏa đều ăn thượng một đốn nóng hầm hầm cơm, này thu lương thực, bọn họ còn không có ăn thượng một ngụm. Các hương thân ở chuẩn bị cơm canh thời điểm, cũng không khỏi tâm tình tăng vọt từ khô hạn về sau vẫn là lần đầu như vậy xa xỉ. Bọn họ không cần lại cố tình ở nấu cơm thời điểm hướng trong nồi nhiều thêm thủy, lần này bọn họ muốn ăn mà không làm. Mỗi người ăn hai chén, ăn căng ăn phun. Này đó các hương thân mỗi người ở trồng trọt thời điểm đều xuất lực, thôn trưởng nơi này có bồn trướng. Đem bọn họ mỗi người trả giá lao động nhiều ít đều nhớ rõ rõ ràng, căn cứ bọn họ mỗi người lao động nhiều ít tới phân phối lương thực, trừ bỏ cá biệt mấy cái người làm biếng thằng vô lại, mỗi nhà mỗi hộ đều không chống lười, thượng đến 79, hạ đến mới vừa xe đi, đều xuống ruộng giúp quá vội, bởi vậy mỗi hộ nhân ra phân đến lương thực đều không ít. Bọn họ đều không keo kiệt với lấy ra chính mình kia một phần, làm mọi người cùng nhau ăn thượng một đốn vô cùng náo nhiệt cơm, thôn trưởng cũng là như vậy tính toán, hắn đã cùng các hương thân trước đó nói tốt. Hai ngày này bởi vì tình huống đặc thù, đại gia hỏa liền cùng nhau ăn, quá hai ngày nước mưa đi qua, bọn họ ở một lần nữa phân phối lương thực. Lúc này không có người bởi vì kia một cân lượng cân lương thực mà tranh chấp, mỗi nhà tính lên đều có thể phân trước mấy trăm cân, không kém một cân lượng cân. Đến nỗi kia mấy cái không đại làm việc người làm biếng cùng thằng vô lại nhóm, thôn trưởng cùng các hương thân đều lựa chọn tính xem nhẹ, bọn họ hai ngày này làm cho bọn họ ở chỗ này cọ đốn no, chờ thêm hai ngày phân lương thực thời điểm. Tự nhiên khiến cho bọn họ biết chính mình lười biếng hậu quả. Thôn trưởng tự mình thịnh một chén cơm đoái thủy đi đưa cho Vương nhị thủy mẹ hắn. Này lao thái thái ngày đó ở bên ngoài suối không ít vũ, có chút phong hàn, mấy ngày nay vẫn luôn mượn vượng hồ hồ. Vương nhị thủy mặc kệ nàng, tất cả đều là các gương thân phụ một chút. Vương nhị thủy hắn nương dựa nghiêng trên lều bên cạnh chỗ, Vương lão thôn trưởng đẩy đẩy nàng. Vương nhị thủy hắn nương mở mơ mơ màng màng hai mắt nhìn về phía hắn, sau đó vây vây tay, làm hắn đem cơm cấp Vương nhị thủy, tiêm một cái lao bà tử ăn ít điểm Nhi ăn nhiều một chút Nhi không gì, cấp nhị Thủy ăn xong. Lao thôn trưởng thở dài nói, Lao tẩu tử, tiêm đã cùng ngươi đã nói, ngươi sao còn. Vương nhị Thủy hắn nương chỉ là thở dài, cái gì cũng chưa nói, Lao thôn trưởng biết, Nhi tử phạm lại nhiều sai, nặng cái này đương nương đều đến bao dung, đương nương Tây So lúc nào cũng nhớ thương Nhi tử, chính là Nhi tử trong lòng lại nghĩ như thế nào đem lão nương ném rớt, chính mình hảo dựa vào những cái đó lương thực sống lâu một đoạn thời gian. Vương nhị thủy là vương gia thôn những người này làm việc làm ít nhất, nhà bọn họ cũng chỉ có chính hắn cùng hắn nương hai người, hắn nương tuổi lớn làm khởi việc nhà nông tới cũng là hữu tâm vô lực, lại như thế nào liệu mạng làm, cũng đỉnh không được nhà người khác một cái thanh trắng năm. Vương nhị thủy lại làm không bao nhiêu, khi đó hắn cùng vương cậu tử đi khổ hạ trong nhà trộm đồ vật, bị lao thôn trưởng trừng phạt đi khổ hạ trong nhà làm việc gánh tội thay, lao thôn trưởng cũng không làm cho bọn họ bạch làm, dùng đồ ăn đổi, không thể làm cho bọn họ đói chết ta. Làm hai tháng, khai hoang xong việc nhi lúc sau khổ hạ liền không cần bọn họ, hai người kia rảnh rỗi cũng không nói xuống ruộng làm việc, vẫn là giống nhau đông hoàng tây hoảng, thật sự đói bụng liền đi bắt thượng hai chỉ châu chấu tìm đồ ăn ngon, đây cũng là đói tàn nhẫn, bằng không châu chấu bọn họ đều không mang theo đi bắt. Lao thôn trưởng thường xuyên bởi vì này hai cái lưỡi trứng đau đầu, nhưng có biện pháp nào? Hắn là một thôn chi trường, toàn bộ trong thôn người đều đến về hắn nhọc lòng, liền tính hai người kia đức hạnh hắn lại xem không, hắn cũng đến quảng. Không xem ở bọn họ mặt mũi thượng, còn phải xem ở nhà bọn họ người mặt mũi thượng. Vương gia thôn tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi, trong thôn người chuyển thượng vài vòng, tổng có thể tính thượng thân thích. Lao thôn trưởng đem bát cơm mạnh mẽ nhét vào vương nhị thủy con mẹ nó trong tay. lão tẩu tử, nhiều ít vẫn là ăn chút, ngươi nếu là đói lả, nhị thủy hắn một người làm sao? Nhắc tới nhi tử, vương nhị thủy hắn nương vẫn là phủng chén ăn lên. Thôn trưởng lại đi thăm hai cái người bệnh, vũ đại lâm cùng vương đại một chính đầu đối với đầu táng thoạt nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Vì phương tiện tề đại phu chiếu cố, hai cái người bệnh liền tất cả đều phô hồng hạt kê côn nhi nằm ở bên nhau, ngày mưa vốn là ở mức, bọn họ lại bị thương, nếu là lại ở lạnh lẽo trên mặt đất nằm, sợ là mạng nhỏ đến chơi xong. Thôn trưởng không ngừng một lần ở trong lòng may mắn hắn lúc trước nghe xong khổ hạ khuyên bảo, bằng không bọn họ này một thôn làng người sao có thể giống hiện tại như vậy thoải mái, không chuẩn đã sớm làm lũ lụt hướng chạy, lại hoặc là bị chôn ở đất đá trôi phía dưới. Về sau hắn thật đúng là đến nhiều nghe một chút hắn vu đại nương ý kiến, này vừa thấy chính là dám tưởng dám làm người, không giống hắn, tuy rằng lòng có hoài nghi, nhưng còn dọa dọa không nghĩ kinh động các hương thân, lại xem hắn vu đại nương trong lòng có hoài nghi liền thực thi hành động, này một bộ ra hành động chính là bảo toàn toàn thôn người mệnh cùng lương thực. Phát sinh lớn như vậy thủy thai đến lúc đó trong huyện biên khẳng định đến người từng trải, thôn trưởng trong lòng đều tính toán hảo, hắn đến đem khổ hạ chuyện này hảo hảo cùng bên trên nhi nói nói. Làm bên trên cấp khổ hạ này toàn ra người khen thưởng, tốt nhất có thể cho bọn họ làm cái bất động sản, đặt mua thượng mà, như vậy bọn họ mới xem như chân trinh có đặt chân địa phương, đến lúc đó trong huyện có gì chuyện tốt cũng không thể đem bọn họ rơi xuống. Khổ hạ này còn không biết thôn trưởng tính toán, nàng trợ giúp vương gia thôn người căn bản là còn không có nghĩ vậy một tầng, nàng chỉ là không nghĩ làm vương gia thôn những người này gặp ai, nếu nàng đã biết, tiểu phúc bảo cũng cùng cốt chuyện như vậy cảnh báo nàng liền không khả năng đối vương gia thôn này năm mươi mấy cái mạng người làm như không thấy khổ hạ ôm tiểu phúc bảo ngồi ở lều cửa nhìn bên ngoài nước mưa trong cốt truyện trận này trời mưa ba ngày ba đêm mới đỉnh này đã qua đi một ngày nếu cốt truyện không làm lỗi nói hậu thiên vũ nên ngừng cốt truyện vẫn là đứng chuẩn hai ngày lúc sau dạng sáng mọi người đang ở ngủ bên ngoài vũ chậm rãi nhỏ lên cuối cùng mây đen toàn bộ tiêu tán lộ ra đen nhánh trong trời đêm ngôi sao ánh trăng không biết khi nào thăng lên cao cao treo ở không trung Dùng nó ôn nhu quang mang cấp thế gian hết thể sinh vật chiếu sáng. A y nha y nha. Nam ở Lý Lai đệ trong lòng ngực Tiểu Phúc bảo không có ngủ. Tư thế này vừa lúc có thể thấy bên ngoài ánh trăng. Tiểu Phúc bảo hai chỉ đen lúng liếng đôi mắt nhìn chầm chầm ánh trăng nhìn nửa ngày. Không biết nghĩ đến cái gì. Liệt khai nho nhỏ miệng cười hết sức vui vẻ. Chính mình cùng chính mình ê ê a a chơi nửa ngày mới nhắm mắt lại bình yên ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng. Cảm giác này một đêm ngủ phá lệ kiên định mọi người là bị ấm áp ánh mặt trời cùng với chim tức tiếng kêu đánh thức. Hết mưa rồi. chương 33 thai sau trung kiến. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương gia thôn thôn dân lại ở lương thực đống nơi này đãi một cái buổi sáng, kết hợp tự nhiên hoàn cảnh. Xác định vũ là thật sự ngừng, bọn họ mới toàn thể xuất động, một lần nữa đi kiến tạo bọn họ bị mưa to hướng hủy gia viên. Bọn họ tại đây chỗ cao sát thật thủy không có ngập đến bọn họ, nhưng địa phương khác thủy đã bị rót đầy, này vũ nếu là lại hạ thượng hai ngày, bọn họ nơi cao điểm cũng khó giữ được, mực nước đã tăng tới bọn họ đầu gối thâm vị trí. Lúc này không có bài thủy hệ thống, cứu tế nhân viên cũng không kịp, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, thôn trưởng lớn tiếng thét to mọi người, cho bọn hắn từng người an bài việc, làm cho bọn họ trước đêm thủy đều dẫn ra đi, bằng không bọn họ về sau chỉ có thể ở trên núi ở. Khổ hạ nhìn ra trẻ đàn ông nhóm đều dùng buồn phương pháp, dùng các loại có thể thỉnh thủy công cụ đem thủy ra bên ngoài biên nhi một chút lập tức múc, trong lòng thẳng phạm sầu, này đến lộng tới gì thời điểm đi, chẳng lẽ thế giới này không có tu lạnh nước. Khổ hạ đi hỏi lão thôn trưởng, lão thôn trưởng thở dài trả lời nói, có là có, nhưng ta trong thôn không ai sẽ nha, thứ này tu không tốt, kia chính là muốn xảy ra chuyện. Khổ hạ vừa nghe, người khác sẽ không, nàng sẽ nha. Nàng một tỷ muội chính là học công trình thủy lợi. Không có việc gì thời điểm nàng cũng đi theo nghiên cứu quá không ít, cái này đối nàng tới nói quá đơn giản, trong thôn còn có không ít người tay, chỉ cần đều về nàng chỉ huy, nàng bảo đảm có thể tu sửa ra lệch nước cùng đê đập tới. Lao thôn trưởng hiện tại đối với khổ hạ báo lấy độ cao tín nhiệm, vừa nghe khổ hạ có khả năng, đem toàn thôn người bao gồm chính hắn toàn quyền giao cho khổ hạ sai xử kia khổ hạ đã có thể không khách khí, căn cứ chính mình sở hiểu biết đến, lại kết hợp bọn họ trước mắt sở có được người cùng công cụ. Cụ thể an bài cụ thể quy hoạch. Gặp thủy thai không phải bọn họ một cái thôn, bọn họ muốn dẫn thủy thời điểm phải suy xét đường đem thủy dẫn tới mặt khác trong thôn đi, bọn họ đến đem thủy hướng thâm sơn cùng cốc dẫn. Thế giới này nhưng không có si mang linh tinh đồ vật, bất quá khổ hạ nghĩ đến một cái biện pháp thay thế, chính là dùng lê mạch mạch cán hỗn hợp hoàn thổ, chính mình thác ra bùn phôi, hỗn hợp cục đá tới xây tường. Lúc này nông hộ phòng ở đại bộ phận còn đều là gạch một phòng, chỉ có số ít phú hộ mới cái đến khởi nhà ngói. Hiển nhiên dân cư thiếu còn bẩn cùng vương gia thôn không ở này liệt. Lúc này bọn họ cũng không có địa phương có thể đi mua gạch trở về, trước mắt nhất quan trọng chính là đem thủy tất cả đều dẫn ra đi, bằng không lại như vậy phao đi xuống gì đều không còn. Chứ bỏ thật sự không thể động người bên ngoài, toàn bộ thôn nam nữ già trẻ toàn bộ ra trận, vì trong thôn tu lạnh nước, kiến đề đậm. Đại gia hỏa cùng nhau kêu ký hiệu, cho nhau cố lên khuyến khích nhi, ở khổ hạ dẫn dắt hạ nghiêm túc thống trị lũ lụt, vẫn luôn tu hơn phân nửa tháng sở hữu công trình mới xem như nhanh nhẹn, vương gia thôn trưởng sách theo một phen đại trùi đứng ở dẫn thủy cư bên cạnh, cùng mọi người đều đều tránh ra, tiêm muốn đem dẫn thủy cư thông khai, các thôn dân đều lui rất xa, vương gia thôn trưởng sách theo đại trùi đối với đổ thủy khẩu hung hăng luân một đại trùi đi xuống, xôn xao, vây, ở trong thôn chữ hàng thủy vui sướng lao nhanh toàn hướng dẫn thủy cư dung đi, dẫn thủy cư theo hạ sơn núi vẫn luôn tu tới rồi thâm sơn cùng cốc, còn hảo vương gia thôn ly sơn rất gần mới có thể đem thủy hướng núi lớn dẫn. Đến người trưởng thành đầu gối mực nước lúc này mới giáng xuống đi không ít, vẫn luôn hàng đến mắt cá chân vị trí, thủy còn đang không ngừng chạy xuôi. Mực nước giáng xuống đi, vương gia thôn người đều thật cao hứng, có thái dương bạo phơi, lại có lệch nước dẫn thủy, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại không cần cả ngày tiếp tục ở lương thực liệu Chữ hàng ở trong thôn thủy bị dẫn đi, lộ ra bị vũ cùng đất đá trôi hướng đảo phòng ốc phế tích. Các thôn dân bảo chế đúng cách, Dựa theo bọn họ tu lệch nước phương pháp chính mình dùng mạch cán hốn bùn đất thoát ra bùn vôi tới, như vậy cái ra tới phòng ở so nguyên lai còn muốn rắn chắc rất nhiều. Nhưng mà theo thủy thai rút đi, muốn gặp phải một cái khác vấn đề hiện ra tới. Khổ hạ cầm một cây gậy gỗ vừa đi một bên ở ven đường khảy thấy không ít động vật thi thể, trận này mưa to không ngừng bao phủ bọn họ thôn, cũng đem rất nhiều động vật đều chết đuối. Này nếu là không xử lý tốt, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, chờ động vật hư thối nhất định sẽ có dịch bệnh xuất hiện. Dịch bệnh rất nhiều thời điểm đều là cùng với vũ thai xuất hiện. Khổ hạ đem chuyện này cùng thôn trưởng vừa nói, thôn trưởng cũng độ cao coi trọng lên, tổ chức các thôn dân đem này đó động vật thi thể đều dịch đến một chỗ, bọn họ đã gặp lũ lụt, nếu lúc này lại đến một hồi dịch bệnh, này toàn thôn từ 50 tới khẩu người liền không dư thừa gì. Này đó bị chết đuối động vật cũng không có lãng phí, khổ hạ dạy bọn họ như thế nào đem này đó động vật đều xử lý rớt, dùng trên núi cây ăn quả hùn, biến thành hong gió ăn thịt. Như vậy liền tính tới rồi mùa đông bọn họ cũng có thể có thịt ăn. Có rất nhiều tồn không được, bọn họ ngay tại chỗ nấu chín tồn đến trong bụng. Đêm này đó động vật toàn bộ giải quyết rớt, thân thể biến thành bọn họ đồ ăn, bọn họ da lông có bị trong thôn tay nghề người bảo chế hảo, dùng để may vá quần áo hoặc là làm ra cái đệm, không thể dùng liền đem bọn họ toàn bộ thiêu hủy xử lý, thiêu xong hôi liền đảo tiến trong đất dưỡng đất màu mỡ mà. Đêm này đó chết đi các con vật tất cả đều xử lý sạch sẽ. Khổ hạ mới xem như vững chắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nhưng không nghĩ mới đem các thôn dân từ lũ lụt trung cứu ra lại quỷ gối ở dịch bệnh chung, Mà chờ trong thôn tay làm hàm ngai, đem sở hữu sự tình đều làm xong lúc sau, trong huyện mặt mới đến người. Ra thôn đường bị đất đá trôi đổ, người trong thôn vẫn luôn ở vội vàng tu sửa thôn, cũng không có thời gian đi thông lộ. Bọn họ thế mới biết, trong huyện người đã ở bên ngoài đào nửa tháng mới đem lộ đà thông, vốn tưởng rằng này nửa tháng vương ra thôn người cũng không được nhưng không nghĩ tới này trong thôn khôi phục thật giống như không trải qua quá thủy thai giống nhau, thậm chí so thủy thai phía trước còn muốn hảo. Thôn trưởng không tham công, ăn ngay nói thật này đó đều là căn cứ khổ hạ chỉ điểm làm. Đi đầu quan binh ánh mắt kỳ dị nhìn cái này tiểu lao thái thái, thật sự là không thể tưởng được cư nhiên là như thế này một cái phổ phổ thông thông phụ nhân, thế nhưng có thể dẫn theo các thôn dân bình yên vượt qua lũ lụt, còn đem trong thôn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thật sự là ghê gớm mặt khác thôn có thôn nghe song vương gia thôn lớn lên cảnh cáo có căn bản là làm lơ rất nhiều thôn tổn thất thảm trọng cách bọn họ gần nhất lưu gia thôn càng là bị một hồi đất đá trôi yêm hơn phân nửa vương gia thôn duy nhất lưu họ nhân sĩ lưu đại tráng nghe thấy cái này tin tức cái gì cũng chưa nói yên lặng từ vây xem trong đám người rời đi khổ hạ quay đầu lại nhìn hắn rời đi bóng dáng liếc mắt một cái chưa từng có nhiều để ý tới tiếp tục cùng bọn quan binh giảng bọn họ xử lý thủy thai kinh nghiệm lưu đại tráng sự tình trong cốt truyện có để qua vài câu Lưu Đại Trắng là Lưu Gia Thôn Người, Lưu Đại Tẩu Tử là Vương Gia Thôn Người, nàng là gả đến Lưu Gia Thôn đi, nhưng bởi vì Lưu Đại Tẩu Tử không thể sinh, Lưu Đại Trắng người nhà liền muốn cho hắn đem Lưu Đại Tẩu Tử hưu khắc gới, Lưu Đại Trắng không đồng ý, một kiên cường liền mang theo Lưu Đại Tẩu Tử trở về Vương Gia Thôn. Này đều đã nhiều năm cũng không trở về quá, nhà hắn người cũng chưa nói lại đây tìm bọn họ, trên cơ bản liền tính là chặt đứt liên hệ. Ở cái này niên đại, chuyện như vậy chính là hiếm thấy. Đa số người đều lấy nối roi tông đường vì suốt đời sứ mệnh, húng chi vẫn là một người nam nhân, lưu đại tráng có thể vì lao bà cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, là thật là khó được. chương 34 trụ tân phòng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cốt truyện lưu đại tráng người trong nhà nhưng tất cả đều là nhất bang cực phẩm, cùng nguyên chủ cái này lao thái thái có thể nói đúng không tương trên dưới. Trong cốt truyện cũng là như thế này, Lưu Gia thôn tổn thất thảm trọng không dư thừa hạ bao nhiêu người, trong huyện liền quyết định đem Lưu Gia thôn cùng Vương Gia thôn xác nhập ở bên nhau. Lưu đại tráng người nhà may mắn còn sống, đi vào Vương Gia thôn lúc sau tự nhiên là sẽ không an tĩnh. Lại bắt đầu nhảy nhót lung tung thoảng đăng Lưu đại tráng hưu rất Lưu đại tẩu tử, muốn cho hắn cưới người khác, muốn cưới người hảo xảo bất xảo chính là lần đó đi khổ hạ trong nhà trộm tiền quả phụ. Cuối cùng đương nhiên là không có thành công, Lưu đại tráng kiên quyết không đồng ý, cũng tỏ vẻ nếu lại làm yêu liền không hề phụng dưỡng song thân cùng trong nhà đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Khi đó Lưu đại tráng trong nhà nhận nuôi tiểu Phúc Bảo, là toàn bộ vương gia thôn nhật tử quá đến tốt nhất, Lưu đại tráng người nhà tự nhiên là sẽ không đồng ý, hắn huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi hắn, làm hắn tránh được phụng dưỡng song thân trách nhiệm, đến lúc đó lão nhân này, lão thái thái còn không đều là bọn họ dưỡng, bọn họ mới không đốc. Vu gia phòng ốc lần này thủy thai chung tự nhiên cũng không có thể giữ được, nhà bọn họ phòng ở là trước hết kiến tốt, thôn trưởng cho bọn họ cái này là quyền. Người trong thôn cũng nguyện ý giúp đỡ cùng nhau lộng. lần này cần ít nhiều khổ hạ bọn họ mới có thể cái gì cũng không tổn thất, đã bảo vệ mệnh, lại bảo vệ lương thực, đối lập mặt khác trong thôn thảm trạng, bọn họ thật nên thắp lương bái Phật cảm ơn trời đất, bất quá hiện tại nhất hẳn là tại chính là khổ hạ. Thổ phôi phòng ở làm thức mau, qua cơn mưa trời lại sáng, đại thái dương bạo phơi mấy ngày liền hoàn toàn có thể ở lại người, khổ hạ cố ý làm cho bọn họ giúp đỡ nhiều che lại mấy gian nhà ở, đem mấy cái hài tử phòng cũng lưu ra tới. Tân phòng cái hảo dọn đi vào, khổ hạ tự mình thu xếp làm ra một bản phong phú ấm nồi cơm. Quan thịt đồ ăn liền nước chừng hầm hai đại chậu, là cái loại này rửa mặt như vậy đại buồn, Vu Đại Lâm ước lượng vài cái, phòng chừng có chính mình hai cái mặt lớn, hắn thương còn không có hảo, chỉ có thể ngồi ở trên ghế chờ ăn, hắn dùng sức hấp chính mình bên cạnh Vu Đức một phen, cấp tiểu gia hỏa đau chính là tư nha nhất miệng, ngao một giọng nói liền đứng lên. Cha người véo yếm làm gì? Vu Đại Lâm lẩm bẩm tự nói, không phải nằm mơ a. Lưu hữu hương bưng một khắc buồn thị thượng cái bàn, xem hắn kia phó ngốc dạng cười nói, ngươi làm gì đâu? Mau ăn a! Tức phụ nhi, ngươi cùng nghiêm nói nói hôm nay là gì ngày lành, sao ăn như vậy phong phú a? Nay con dùng hỏi, ta được mùa như vậy nhiều lương thực, ta tại như vậy đại thai người trong nhà tất cả đều tồn tại một cái không ít, ta này còn che lại nhà mới, này đều không được tốt lắm chuyện này ngươi còn tưởng có gì chuyện tốt. Ngươi sao khở cùng lão nhị dường như, bưng hồng hạt kê cơm khô tiến vào vu nhị lâm. Quan ta gì sự? Khổ Hạ ở phía sau biên Nhi bưng chén đũa, tay chân lanh lẹ hướng trong phòng đi, tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Đều đừng nhìn chứ. Sang bên sang bên, người cái khở lão nhị giống cái đầu gỗ dường như chọ cửa làm gì? Hàng ngày bị ghét bỏ Vu Nhị Lâm đã thói quen, chờ có hắn mặt đại bát cơm phân tới tay thời điểm, ôm chén liền bắt đầu hướng trong miệng điên cuồng lùa cơm, rất giống mấy đời không ăn qua giống nhau. Nay cũng không hiếm lạ, mặt khác mấy người trừ bỏ Khổ Hạ bên ngoài, đồng dạng như thế. Khổ hạ còn chú ý điểm nhi nhai kỹ nuốt chậm. mặt khác mấy người đó là ăn ngấu nghiến, lung tung rối loạn một đốn huyễn. Ngay cả trong nhà mấy cái nữ quyến bao gồm Vu Đại Nha ở bên trong, đều ôm so với chính mình mặt còn đại chén ăn nhưng thơm. Này Lê Mạch nhị đại không chỉ có dinh dưỡng phong phú, ăn lên vị cũng hảo, có Lê Mạch đặc có thanh hương mùi vị, cãi lại cảm mềm mại không ngạnh, không giống như là gạo kê, ăn lên kéo giọng nói. Khổ hạ đã sớm đã ăn thói quen, những người này trước nay không ăn qua, đừng nói là ăn Lê Mạch. Bọn họ ngay cả một đốn cơm no đều thật lâu không ăn qua. Lúc này tràn đầy một đại buồn hồng hạt kê cơm khô chờ bọn họ ăn, càng có hai đại buồn thuần thuần thịt đồ ăn bại ở kia, bọn họ liền khắc chế chính mình đều không nghĩ khắc chế, trừ bỏ cơm khô chính là cơm khô. Nay thịt là bị thủy ở chết đuối động vật hăng rõ, cố ý dùng cây ăn quả hơn quá, đã sớm đã không có thịt mùi tanh, chỉ là hơn nữa một chút gia vị là có thể hầm thơm nước, khổ hạ còn thừa dịp người không chú ý, trộn hướng trong ném điểm nàng không gian tự mang hương liệu. Này thì chính là nàng tự mình trừng uống, nàng nói bên trong có cái gì, đó chính là có cái gì. Vũ nhị lâm kẹp lên một mảnh lá cây trạng đồ vật đặt ở chính mình trước mắt ngó trái ngó phải, sau đó ghét bỏ hướng trên mặt đất một ném. Ai? Nương, này đồ ăn bên trong sao còn có lá cây tự a? Nga nàng đã quên, thế giới này còn không có hương diệp loại đồ vật này, khổ hạ mặt không đổi sắc nói, phỏng chừng là thiêu tuổi lửa thời điểm không cẩn thận rơi vào đi. Nga! Vũ đại lâm không để ý nhiều tiếp tục bái bát cơm điên cuồng hướng trong miệng vết thịt, liền này hắn còn có thể rút ra không tới cấp Lý Lai Đệ cùng Vu Đại Nha bọn họ gắp đồ ăn. Trong nhà nhỏ nhất Vu Tứ Lâm cùng Vu Tiểu Nhi hai cái quỷ tinh quỷ tinh người liếc nhau, ăn ý cái gì cũng chưa nói, tiếp tục túi đầu câng khô. Nay bữa cơm người một nhà đều ăn rất thông khoái, sau khi ăn xong khổ hạ triệu tập cả nhà mở cuộc họp nhỏ, bao gồm Tiểu Phúc Bảo ở bên trong cũng bị Lý Lai Đệ ôm vào trong lưng nghe, làm nàng từ nhỏ liền đã chịu loại này gia đình bầu không khí hung đúc. Khổ Hạ ngồi ở chủ vị thượng hỏi, này mắt nhìn tháng 10 liền phải đi qua, các ngươi có hay không gì tính toán? Phía dưới xếp hàng ngồi một hàng nữ nhóm trung láo đại Vu Đại Lâm dẫn đầu trả lời, Tiêm tính toán đi tiếp tục thủ công, này mới vừa gặp tai họa, quan phủ khẳng định ở nhận người, Tiêm không lo tìm không thấy sống làm, nương ngải cứ yên tâm, Tiêm nhất định có thể nuôi sống các ngươi. Khổ Hạ gật gật đầu, nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Vu Nhị Lâm thực mau nhấc tay, Tiêm đi theo Đại Ca làm, Vu Tam Lâm. Yêm cũng là Vũ Tứ Lâm, Yêm cũng là Vũ Đức, Yêm cũng là Ân. Cha trộn vào tới cái thứ gì? Khổ hạ đối với vừa đến nàng eo Vũ Đức quát tay, Ngươi là gì ngươi là? Ngươi cái nha cũng chưa trưởng tề hài tử gác ra đợi. Vũ Đức không phục nói, Yêm cũng có thể làm việc. Yêm có thể đi theo Yêm cha làm một trận, mãi, Ngài không thể xem thường Yêm. Không phải Yêm xem thường người, Nào có người như vậy điểm hài tử đi làm việc, Đứng lên còn không có nhân ra cái quốc cao nhân gia muốn ngươi làm gì? Ngươi cấp im thành thành thật thật ở trong nhà đợi, chờ im tìm được rồi môn đạo, im liền đưa ngươi đi đọc sách. Khổ hạ lời này nói làm người trong nhà thật sự là không nghĩ tới, Vu Nhị Lâm càng là khiếp sợ kêu ra tới. À, nương ngài không phải nói đọc sách không một cái thứ tốt sao? Sao còn làm Vu Đức đi đọc sách à? Hắn nương thường xuyên nói, đọc sách người liền không gì hảo ngoạn ý nhi, một đám đều là bạc tỉnh quả nghiếc người. đương nhiên hắn nương nói so này khó nghe nhiều. Hắn đây đều là điểm tô cho đẹp qua đi. Khổ hạ không thèm để ý nói, ngươi cho rằng ai đều cùng cha ngươi một cái đức hạnh. Ngươi không được, đừng hướng đọc sách thượng đầy, đọc sách vẫn là thứ tốt, người vẫn là đến nhiều đọc sách, đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ, bằng không ngươi muốn cho nhà ta hải tử cùng chúng ta giống nhau đều làm kia trong đất bảo thực anh nông dân tử. Nguyên chủ tú tài trượng phu nói muốn vào kinh đi thi, kết quả vừa đi không trở về, nguyên chủ tuy rằng trong lòng nhớ thương trượng phu nhưng ngần ấy năm một mình một người mang hài tử khốn khổ. Vẫn là làm nàng trong lòng không thể tránh khỏi đối tượng phu sinh ra oán hận, thường xuyên liền nói đọc sách đều là cẩu Vũ Nhị Lâm nói, chính là chúng ta từ đâu ra tiền. Đọc sách chính là đòi tiền. chương 35 tân nhiệm người lệ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Tứ Lâm không lớn không nhỏ chụp Vũ Nhị Lâm đầu một chút, ngươi cái khở lão nhị như thế nào như vậy buồn. Không có tiền kiếm tiền là được. Vũ Nhị Lâm xoa xoa đầu đỉnh kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy. Ta lúc này mới vừa ăn cơm no, liền nghĩ đưa hoa đi đọc sách cũng quá sớm. Những lời này vui nhị lâm nói rất đúng, xác thật là có điểm sớm, nhà bọn họ sở hưu tài sản thêm lên liền lần trước cái kêu béo huyện lệnh ban thưởng 50 lượng bạc trắng, nhiều một xu đều lấy không ra. Khổ hạ nói, không đổi với này nhất thời, yêm chỉ là có như vậy cái tính toán, chuyện này về sau lại nói, chúng ta trước nói nói trước mắt sự. Yêm tưởng lại loại một vụ mà. Khổ hạ vừa thốt lên xong. Cả nhà đều kinh ngạc, nương, ngài nói gì? Ngài không phải đang nói mê sẵn đi. nay đều 10 tháng đuôi, còn loại gì nha? Các ngươi đừng hội, nghe Yêm đem nói cho hết lời. Các ngươi xem thời tiết này, năm rồi lúc này đã quát lên gió lạnh, ngươi lại xem hiện giờ, chúng ta này còn ăn mặc áo đơn đơn quần, tiêm đánh giá liền thời tiết này, còn có thể lại loại thượng một vụ. Chúng ta không loại đại địa, liền loại nhà ta phòng ốc sau vườn rau. Vừa lúc mấy ngày nay không chuyện gì, các ngươi mấy cái mấy ngày nay đem vườn rau kho Loại gì nghe Yêm? Yêm cảm thấy, có thể loại liền nhiều loại, loại nhiều ít tính nhiều ít. Ta loại không được lương thực liền trồng rau mà, không thể quang ăn lê. Hồng hạt kê không phải, lá xanh đồ ăn ta cũng đến ăn, nếu không nhà ta người liền chờ kéo không ra phân đi. Mấy người một cân nhắc là như vậy lý lẽ. Lưu Hiếu Hương Phụ Hòa nói, nương nói có đạo lý, nhưng là ta loại gì nha? Ta tổng không thể còn loại hồng hạt kê. Khổ Hạ nói, cái này các ngươi đừng động, đến lúc đó đều về Yêm ăn bài. Yêm loại gì các ngươi liền ăn gì, khẳng định so nhà người khác ăn ngon. Vũ nhị lâm hỏi, kia ta đi đâu lộng hạt giống A. Khổ hạ dối tay chụp hắn sỏ náo một chút, ngươi cái khở lão nhị có thể hay không chính mình động động đầu. Sao cả ngày liền biết hỏi A hỏi A hỏi. Này những chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, đều giao cho yêm giải quyết. Liên ở chỗ ra gia đình tiểu sẽ khai xong không hai ngày, trong huyện Biên Nhi liền tới người. Lần này đồng dạng điểm danh muốn gặp khổ Hạ. Khổ hạ đi ra trong phòng vốn tưởng rằng còn sẽ thấy lần trước cái kia mập mạp huyện lệnh, kết quả lại là một vị mảnh khảnh trung nhân nhân. Vị này huyện lệnh ở cầm thượng để lại một rún diêm mép, xem này bề ngoài giống như là một cái thanh chính liêm minh quan, so với phía trước cái kia béo lưu du khá hơn nhiều. Ở đại nhân thái độ thượng cũng là người rất là thoải mái, bất luận là đối đãi khổ hạ vẫn là chung quanh những cái đó cả người giọt bùn thôn dân, vị này tiểu hồ tử huyện lệnh đều thực lễ phép cùng tôn trọng, không lấy lô mũi xem người thấy khổ hạ ra tới càng là một tập chấm đất, hắn phía sau bọn nha dịch đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không thấy nửa điểm tùy tiện. vừa thấy liền biết cùng lúc trước huyện lệnh là hoàn toàn bất đồng người. khổ hạ đối đại hắn so đối đãi cái kia huyện lệnh nhiều vài phần thiệt tỉnh tôn trọng khách sáo. khổ hạ không đợi quỳ xuống dập đầu hành lễ, tiểu hồ tử huyện lệnh cũng đã trước một bước nâng trụ nàng, khổ hạ liền cũng thuận thế dừng lại. nàng một cái hiện đại người phải đối một người quỳ tới quỳ đi nàng thật đúng là rất không vui. ngai chính là vu đại nương đi. Tại hạ thật là kiểu ngưỡng đại danh, hôm nay đến với vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, ngài có thể giải cứu đông đảo hương thân, thật là làm tại hạ kính ngưỡng vạn phần. Tại hạ thay thế các ba cánh đa tạ vu đại nương ân cứu mạng, là ngài cảnh cáo làm cho bọn họ lưu đến một cái cánh mạng. Tiểu hồ tử huyện lệnh một phen nói rất là khách sáo, thiệt tình thực lòng cảm tạ khổ hạ. Khổ hạ tránh đi dìa mép hạn lệnh thi lễ, huyện lệnh đại nhân, ngài không cần như thế, im cũng bất quá là làm một chút, im cũng có thể làm được chuyện này. Này đều không tính gì, bất quá chính là nhiều một miệng nhắc nhở hai câu, bọn họ nếu là nghe xong, đó là bọn họ mạng lớn, bọn họ nếu là không nghe ra điểm chuyện gì, cũng không thể qua im. Tiểu hồ tử huyện lệnh ngồi dậy tới vây vây tay ý tứ làm khổ hạ không cần đi để ý những cái đó, vũ đại nương, ngài có thể mở miệng đi nhắc nhở các thôn dân, đã rất là khó được, nếu không phải ngài nhắc nhở trước đây, chỉ sợ lần này chịu khổ nạn dân còn sẽ có không ít. Ngài còn dẫn theo vương gia thôn thôn dân ở không có quan phủ nhân viên dưới sự trợ giúp, bảo vệ vương gia thôn mọi người khẩu, làm vương gia thôn cái này gặp tai họa nghiêm trọng nhất thôn khôi phục nguyên trạng, làm tại hạ cái này mới vừa tiền nhiệm huyện lệnh tỉnh không ít tâm. Vương gia thôn rất nhiều cử động cũng làm tại hạ tham khảo không ít, tại hạ cảm tạ Vu đại nương là thiệt tình từ lòng. Khổ hạ vừa nghe tiểu hồ tử huyện lệnh là vừa tiền nhiệm, liền lắm miệng hỏi tham một câu, "Huyện lệnh đại nhân," tiêm lắm miệng hỏi thượng một câu, "Đời trước huyện lệnh hắn?" Ngài nói hồ đại nhân Hồ Đại Nhân đã lên trước, hiện tại là tại hạ cấp trên, hắn tìm được rồi làm các bá tánh tạm thời không cần đói bụng biện pháp, phía trên tưởng thưởng hắn liền đem hắn điều đi rồi. Tạm thời không cần đói bụng biện pháp. Khổ hạ hỏi do, huyện lệnh đại nhân nói tạm thời không cần đói bụng biện pháp, chính là ăn châu chấu. Tiểu hồ tử huyện lệnh gật đầu, đúng là, chuyện này rất nhiều bá tánh đều biết, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là Hồ Đại Nhân phát hiện. Diêu mép rung đùi đắc ý hai hạ, thuận miệng liền nói, này Hồ Đại Nhân ngày thường nhìn rất du đầu Phía sau gã sai vặt xem hắn bắt đầu ngoài miệng không giữ cửa, chạy nhanh xả hắn quần áo một chút. Tiểu hồ tử huyện lệnh thuận thế ý miệng, vu đại nương, ngài chính là cảm thấy chuyện này có cái gì không ổn. Khổ hạ lắc lắc đầu, nàng có thể nói cái gì không ổn, nhân ra đều đã lên trước, nàng liền một cái tiểu dân chúng, còn có thể nói cái gì, xem ra lần trước cái kêu béo huyện lệnh lại đây chính là đánh phong khẩu chủ ý, tưởng lấy kia mấy trăm cân lương thực cùng 50 lượng bạc trắng phá hỏng nàng miệng. Vũ nhị lâm tức giận thực hắn cái này thẳng sọ nào há mồm liền muốn mắng cái này cậu khổ hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lao nhị vu nhị lâm chỉ có thể nghẹn khuất câm miệng vây xem còn có không ít thôn dân khổ hạ quản không được bọn họ mọi người bọn họ liền lớn tiếng mà ồn ào khai gì ngoạn ý nhi gì ngoạn ý nhi này châu cháu có thể ăn rõ ràng là vu đại nương phát hiện sao thành hắn công lao chính là à rõ ràng là vu đại nương phát hiện bọn yêm toàn bộ vương gia thôn người đều biết là vu đại nương công lao Hắn đó là đoạt công a, tên mập chết tiệt kia. Điểm xem hắn liền không giống gì hảo Bánh. Thế nhưng chiếm trước Vu đại nương công lao, hắn có hay không lương tâm? Chính là Vu đại nương tạm thời giữ được dân chúng có cái gì ăn, nếu là hắn quản hạt nội dân chúng chết nhiều, hắn còn có thể có hảo. Vu đại nương chính là cứu hắn đâu. Dĩa Mép vừa nghe, nguyên lai like còn có như vậy nội tình, liền do hỏi các hương thân, các ngươi nói những câu là thật. Châu Châu có thể ăn kỳ thật là Vu đại nương phát hiện. Các thôn dân lời thề son sắt, Đó là, bọn em toàn thôn người đều có thể làm chứng. Còn có mặt khác thôn, mặt khác thôn người cũng biết, kia đều là bọn em thôn người nói cho bọn họ. Huyện lệnh đại nhân, ngài nếu là không tin nói đại có thể đi mặt khác trong thôn hỏi thăm, tiêm nếu là nói có một câu lời nói dối, ngài liền đem em đầu cấp chặt bỏ tới. Các thôn dân đều ở thế khổ hạ minh bất bình, tiểu hồ tử huyện lệnh nghe xong các thôn dân nói, vốt chính mình trên cằm dâu trầm ngâm một lát, gật gật đầu, chuyện này bổn huyện lệnh đã biết được, nếu điều tra rõ thật là, là thật. Bồn huyện lệnh chắc chắn còn cấp Vu Đại Nương một cái công đạo. Chương 36 lại có ban thưởng. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Đại Nương, bởi vì ngài tại đây thứ tình hình thai nạn chung làm ra công hiến, huyện Nha quyết định cho ngài tưởng thưởng, nghe Vương Gia Thôn trường nói, ngài là mang theo cả gia đình chạy nạn đến nơi này. Ngài tại đây Vương Gia Thôn cũng ở một đoạn thời gian, bồn huyện lệnh phê cho ngài một khối bất động sản làm ngài ra ở vương gia thôn chân chính an cư lạc nghiệp như thế nào. Còn có ngài ra chính mình khai hoang mà tất cả đều về ngài tương ứng, vương gia thôn còn có 30 mẫu nhàn dỗi mà cũng tất cả đều về ngài. Nay thật đúng là đại hỷ, khổ hạ bọn họ tuy rằng ở vương gia thôn đã ở một đoạn thời gian, nhưng tóm lại không phải vương gia thôn người, với luật pháp không hợp, mà cũng không phải nhà bọn họ mà, nếu là thật ra cái gì gấp mắt, trong đất cực cực khổ khổ loại lương thực đều có khả năng biến thành người khác. Khổ hạ thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Đa tạ huyện lệnh đại nhân. Không có so này càng tốt tưởng thưởng. Vũ ra mặt khác mấy người đồng dạng sôi nổi chắp tay thi lễ cảm tạ. Tiểu hồ tử huyện lệnh ha hả cười, thoạt nhìn cũng rất cao hứng, còn có một việc nhi bổn huyện lệnh muốn nói, trận này mưa to làm nhiều mà gặp thai họa, đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Này lập tức liền phải tiến vào đông nguyệt, các ba cánh không có đồng ruộng nhưng loại, trong nhà tổng không thể không có nghề nghiệp, chỉ cần các ngươi muốn kiếm tiền, hôn khẩu cơm ăn, cứ việc tới báo danh tham dự sau kiến. Nhà môn tuyệt đối sẽ không hố các bá cánh tiền công. Có ý tưởng này liền tới nha dịch nơi này báo cái danh, điều kiện đủ tư cách, ngày mai là có thể làm việc nhi lãnh tiền. Các thôn dân càng thêm náo nhiệt lên, vốn dĩ bọn họ còn lo lắng này một cái mùa đông đều không có nghề nghiệp nhưng làm, ai ngờ đến này huyện lệnh liền cho bọn hắn đưa tới cửa nhi, không ít người đường trưởng tỏ vẻ muốn báo danh, cũng có người do dự mà nói muốn cùng người trong nhà thương lượng thương lượng. Một đám người náo cãi cỏ ồn ào lộn một buổi sáng, huyện lệnh mới lãnh bọn nha dịch rời đi được sai sự các thôn dân cũng đều vô cùng cao hứng tan đi, không đủ tiêu chuẩn các thôn dân đều là túi đầu tăng não. Muốn đi làm việc kiếm tiền cũng không phải ai đều có thể đi, ít nhất muốn thân thể khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, những cái đó lão nhược bệnh tàn khẳng định là không thể đi. Đi còn chưa đủ cho người ta thêm phiền, đến lúc đó xảy ra chuyện tình ai. Lúc chẳng vắng, đã sớm đi rồi nha dịch lén lút hướng khổ hạ trong nhà tặng một đại dương bạc trắng, cùng khổ hạ nói đây là phía trên đối với khổ hạ lần này tình hình thai nạn chung làm ra cống hiến tưởng thưởng Huấn lệnh đại nhân cố ý làm cho bọn họ trộm đưa lại đây, tài không ngoài lộ đạo lý này bọn họ hiểu, này 200 lượng bạc trắng làm cho bọn họ hảo sinh thu hồi tới. 200 lượng. Vũ nhị Lâm thất thanh kêu sợ hãi, Lý Lai like để chạy nhanh cho hắn một chút, ngươi cái thằng đốc, tiêu lớn tiếng như vậy làm gì? Vũ nhị Lâm chạy nhanh một phen che lại miệng mình, ánh mắt không ngừng hướng khổ hạ trong tay đại cái dương thượng ngắm. Không riêng gì hắn, những người khác cũng nhìn không chớp mắt xem khổ hạ trong tay đầu gỗ cái dương lớn như vậy, đừng nói là nhìn. Bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, nguyên bản cho rằng 50 lượng bạc trắng đã rất nhiều Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có thể may mắn nhìn thấy 200 lượng lượng bạc trắng Thật đúng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ Khổ hạ trong lòng thật cao hứng, mặc kệ ở khi nào có tiền đều là cần thiết Người có thể không giàu có, nhưng trong túi không thể không có một xu tiền Một phân tiền làm khó anh hùng hán, chờ thật đến dùng tiền thời điểm liền biết khó khăn Tiến đi nha dịch, khổ hạ làm vui nhị lâm đem đại môn đóng lại Một đại gia người đều vây quanh ở cái bàn trước, khổ hạ đem tiểu đầu gỗ cái dương nhẹ nhàng mở ra, trắng bóng ngân lượng ở bên trong loại quang, mọi người đôi mắt đều xem thẳng. Tiểu Phúc bảo chưa thấy qua như vậy sáng long lanh đồ vật, thò tay liền muốn, lý lai đệ chạy nhanh đem nàng tay nhỏ chảo trở về nắm ở chính mình bàn tay to, nhỏ giọng cùng nàng nói, ta ngoan ngoãn, này ngươi cũng không thể chơi à, quay đầu lại nường cho ngươi làm cái bao cát. a nha nha nha hê à. Tiểu Phúc bảo gái chính mình tiểu béo tay. Không có bắt được sáng lấp lánh đồ vật phấn nộn nộn miệng đô lên, không phải thực vui vẻ bộ dáng. Khổ Hạ lấy ra một khối ngân nguyên bảo tới liền nhét vào tiểu phúc bảo mập mạp trong tay, tiểu phúc bảo tiểu thịt tay chảo thực lao, hai tay phủng vui vẻ đến không được, tròn xoe đôi mắt đều cười mị thành một cái tuyến. Ai u mến lại tiểu phúc bảo, nhưng cao hưng có phải hay không nha? Lý Lai like đệ chạy nhanh đem ngân nguyên bảo từ nhỏ phúc bảo trong tay đoạt xuống, dưới, đưa cho khổ Hạ, "Nương, như vậy quý trọng đồ vật sao có thể cấp nhị nha chơi a?" ngay mau hảo hảo thu hồi tới. khổ hạ nhất phiên bạch nhãn một lần nữa đem ngân nguyên bảo nhét vào tiểu phúc bảo trong tay. ngươi đừng động, tiêm cấp tiêm cháu gái lại không phải cho ngươi, ngươi cấp cái gì? ngươi xem tiểu phúc bảo cao hứng cỡ nào a? chúng ta có thể tránh thoát lớn như vậy thay đều ít nhiều tiểu phúc bảo cho nàng một cái ngân nguyên bảo tính gì? các ngươi mấy cái nói đúng không? khổ hạ ánh mắt đảo qua, trong phòng người không một cái dám nói không phải. khổ hạ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, này nguyên bảo cho tiểu phúc bảo liền tương đương với cho lão nhị gia, lão đại gia đương nhiên cũng đến cấp, một hồi hai lần bọn họ có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ không sinh ra hoàn khí, cảm thấy nàng cái này đương nương bất công, nhiều loạn trong nhà hòa thuận, này không phải khổ hạ nguyện ý thấy. Người đều có thiên có hướng, khổ hạ sẽ tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Nàng đem ngân nguyên bảo cho Vu đại lâm gia một cái, lại đem lần trước làm Vu đại lâm bọn họ đi ra ngoài mua bạch diện dư lại bạc vụn lấy ra tới. Cấp vu tam lâm vu tứ lâm vu tiểu ni này ba cái tiểu nhân phân phân, làm trong nhà đều dính dính không khí vui mừng nhi. Mấy người này trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, lớn như vậy liền không có nhiều như vậy tiền ở bọn họ trong tay trải qua, một đám hai tay nâng ngân lượng động cũng không dám động. Lưu hiếu lương đôi tay nâng ngân nguyên bảo, lắp bắp nói, nương, nương. Ngài đây là làm gì? Làm gì? Người coi như là yêm cho các người phong khẩu phí. Phong khẩu phí? Khổ hạ đặc biệt nghiêm túc nói. Chúng ta lần này vì sao có thể trước tiên tránh thoát thai nạn, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Tiêm nhưng cùng các ngươi nói tốt, chuyện này như các ngươi đều cấp tiêm lạn ở trong bụng, ai cũng không cho nói đi ra ngoài một câu. Nếu là cái nào dám nói đi ra ngoài, xem im xé lạn các ngươi miệng, đem các ngươi đổi ra ra môn, không bao giờ nhận các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng một phách cái bàn, sợ tới mức cả nhà cả người một cái giật mình, ngay cả tiểu phúc bảo trong tay ngân nguyên bảo cũng chưa bắt lấy, lệch cạch một chút lăn trên mặt đất. Vũ nhị lâm nhấc tay thể, bọn em đều đã biết, ngài cứ yên tâm đi, nhị nha chuyện này, bọn em một chữ đều sẽ không ra bên ngoài nói. tiêm nếu là nói, khiến cho em không chết tử tế được. Đây chính là Yêm quê nữ, em nếu là đem việc này hướng ra nói, kia chẳng phải là hại nàng sao. Em không thể làm ngu như vậy sự. Khổ hạ nhìn về phía nhà bọn họ những người này nhất có thể tán gẫu Vũ Tam Lâm. Bị lao nương sắc bén như dao giết heo ánh mắt quét đến, Vũ Tam Lâm đánh cái dùng mình, lập tức chạm thẳng tắp, bảo đảm nói. Yêm tuyệt đối không hướng ngoại hồ liền liệt, liệt Nhất định bảo thủ nhị nha bí mật gì đều không hướng ngoại nói Yêm nếu là nói Yêm sẽ không bao giờ nữa là vu ra người Nương liền thân thủ lộng chết Yêm Khổ hạ vừa lòng gật đầu Những người khác cũng đều bảo đảm Ngay cả vu đức bọn họ huynh muội ba cái đều chỉ thanh trí Khi nói nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ tiểu phúc bảo muội muội, Tuyệt đối sẽ không làm người ngoài khi dễ nàng đi Vu đức vô chính mình còn non nớt bộ ngực nói Mãi, về sau muội muội liền giao cho Yêm Tiêm mang theo nàng lên núi đào rau dại, xuống sông bắt cá, che chở nàng không cho nàng bị mặt khác hại tử khi dễ. Tiêm là nàng đại ca, bảo hộ muội muội là hẳn là. Nếu là có người dám khi dễ muội muội, Tiêm liền cùng hắn liều mạng, khổ hạ sửa đúng. Các ngươi huynh muội bốn cái không thể chỉ làm ngươi cái này làm đại ca bảo hộ, muốn giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, biết không? Vũ Đức huynh muội ba cái đáp ứng nói, Tiêm biết rồi. Tiêm nghe nói mãi, hảo hảo chạy nhanh ăn cơm chiều sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lên làm việc. Khổ Hạ trong lòng yên lặng tính toán, nàng tính toán dùng thế giới này hiện có công cụ khấu một cái nho nhỏ lều ấm, thế giới này nhưng không có liều ấm loại đồ vật này, càng không có tờ lật tiệp lá mỏng tồn tại, Khổ Hạ nghĩ nàng đã từng nhìn đến quá ghi lại, có thể ở thổ địa phía dưới đào cái hố, đem củi gỗ thiêu hảo bỏ vào đi, bảo trì đất trồng rau độ ấm. Hoặc là dùng mạch côn đem đất trồng rau toàn bộ vòng lên, đem phân cùng phân cho phủ kín toàn bộ đất trồng rau. Đối đất trồng rau tiến hành giữ ấm. Khổ hạ tường đem này hai loại biện pháp kết hợp một chút, trên mặt đất dùng mạch cán làm tốt lều giữ ấm, phía dưới dùng tuổi gô giữ ấm. Nàng chỉ cần làm ra một ít thế giới này thường thấy hạt giống đánh hiểm trợ, lựa chọn sử dụng trong không gian tốt đẹp chủng loại đến đất trồng rau. Đến lúc đó xem nhà bọn họ trong đất đồ ăn lớn lên hảo, tự nhiên sẽ có người muốn mua hạt giống. Như vậy bọn họ có đồ ăn ăn còn đem đồ ăn hạt giống mở rộng đi ra ngoài do đó làm mặt khác dân chúng cũng có thể loại thượng này đủ loại tử nhà bọn họ đã có tiền mặt khác ba tánh lại đều có thể ăn tốt nhất ăn rau dưa quả thực là một công đôi việc chương ba mươi bảy tốt đẹp chủng loại nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương khổ hạ chính mình ở trong lòng tính toán hảo trong nhà có nhiều người như vậy cung nàng sai xử, sáng sớm hôm sau lập tức bắt đầu hành động nàng làm cho này một mảnh đất trồng rau chủ yếu mục đích là muốn bồi dưỡng ra tốt đẹp hạt giống Làm này phê tốt đẹp hạt giống xuất hiện càng thêm hợp lý, cũng không phải vì làm này đó đất trồng rau có thể thu hoạch nhiều ít viên đồ ăn, cho nên chỉ cần lộng 5m thừa 5m diện tích mà là được. Người trong nhà tuy rằng cũng đều không hiểu khổ hạ là có ý tứ gì, nhưng khổ hạ là trong nhà đại gia trưởng, thời gian dài như vậy cũng làm cho bọn họ biết, chỉ cần đi theo khổ hạ đi liền đều là đúng, bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo khổ hạ bận trước bận sau. Vũ Đại Lâm cùng Vu Nhị Lâm khác không được, trồng trọt thượng tuyệt đối một phen hào thủ. Cổ hạ chỉ là đem như thế nào chiếu cố này, một khối lều ấm bước đi giao cho bọn họ hai cái, hai người kia thực mau là có thể thượng thủ. Muốn nói hai người kia vẫn là nhận thức mấy chữ, nhưng bọn hắn tú tài cha cảm thấy này hai hải tử đầu óc buồn, liền không kiên nhẫn tâm với dạy bọn họ. Vu Tam Lâm cùng Vu Tứ Lâm càng đừng nói nữa, hắn cha đi thời điểm, Vu Tam Lâm mới 2 3 tuổi, Vu Tứ Lâm càng là mới sinh ra, liền hắn cha trông như thế nào cũng không biết. Cái kia tú tài cha thực ghét bỏ này mấy cái hài tử, Bao gồm lao thái thái cái này nguyên phối thê tử cùng với các nàng cả gia đình ở bên trong, hắn cảm thấy chỉ có chính mình là cao thượng, những người này đều không xứng cùng hắn đánh đồng, bọn họ có thể cùng hắn đọc sách là bọn họ phúc khí, hắn có thể cùng một cái dết heo thợ nữ nhi thành thân đều là hắn lùn. Ở khổ hạ xem ra, dùng một câu có thể hình dung cái này mà quỷ trợ phu, chính mình bản lĩnh lớn không lớn hắn mặc kệ, hắn chỉ biết người khác bản lĩnh khẳng định không có hắn đại. Cho dù lao thái thái cả gia đình dùng chính mình giết heo kiếm tới tiền cung hắn đọc sách, hắn vẫn là xem thường nguyên chủ này cả gia đình cùng bọn họ giết heo chức nghiệp. Khổ hạ thật muốn cấp nguyên chủ cái này mà quỷ trượng phu một đại bước đầu, dài quá cái đất mặn kề mặt, còn phi tưởng loại lương thực tinh. Như vậy ghét bỏ nhưng thật ra đường hoa nhân ra tiền, ăn người ta cơm A. Nàng thấy thế nào hắn thịt heo heo xuống nước ăn lên so với ai khác đều hương. Trong nhà biên nhi liền hắn ăn đồ vật nhiều nhất, ăn xong rồi lúc sau còn muốn mặt một mặt miệng Nói thượng một câu tàn nhẫn, tạo sát nghiệt quá nhiều, làm cho bọn họ không cần lại làm này đó. Nói nhẹ nhàng, không giết heo ăn cái gì. Không giết heo như thế nào dưỡng hắn cái này chỉ biết nói xấu người. Không giết heo như thế nào cho hắn mua những cái đó quý muốn chết giấy và bút mực. Cùng hắn giống nhau chỉ biết chơi hai câu mồm mép. Con hảo lao thái thái tú tài trượng phu đi sớm, bằng không khổ hạ gần nhất liền phải đối mặt như vậy một cái suốt ruột ngoạn ý nhi. Nàng thật sợ chính mình tới chỗ này cùng ngày đã bị này tú tài trượng phu cấp khí ngòn củ tỏi. Nương! Nương! Người sao? Sao cùng muốn ăn thịt người dường như? Vũ tứ lâm cái này dám nói tún tún khổ hạ quần áo, cẩn thận nói. Khổ hạ ghét bỏ vô rớt hán tay, đi đi đi. Một bên nhì đi. Sống làm xong rồi sao? Đã sớm làm xong rồi. Ngài nói về điểm này sống ba lượng hạ liền làm xong rồi, căn bản là không cần đại ca bọn họ vừa dứt lời đã bị người từ sau lưng đánh lén, Vu tứ lâm một chút liền quỳ dạp trên mặt đất, Vũ đại lâm ở hắn phía sau đạp hắn một chân, tiểu tử ngươi cũng thật có thể hạt bạch thoại, bọn yêm mấy cái ở phía sau vùng biên cương bận việc nửa ngày liền gì cũng không phải bái. liền ngươi này đầu nhỏ tử đều dùng ở chỗ này, cầm bọn yêm làm một trận sống một người chạy đến nương trước mặt tới đoạt công, ngươi sao cùng cái kia cẩu huyện lệnh giống nhau, Vu tứ lâm từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía đại ca h cười, đại ca ngươi xem ngươi gì cấp đâu? Tiếm này không cùng các ngươi đùa giỡn đâu sao? Tiếm chính là nói như vậy ta nương cũng không thể tin à. tiếm có bao nhiêu đại năng mại nương còn có thể không biết. Kia khẳng định đều là đại ca nhị ca ba tam ca làm nhiều, tiếm chính là từ bên cạnh giúp đỡ giúp đỡ. Vu đại lâm khổ khẹ một phen đầu của hắn, mỗi ngày không tấu ngươi hai đốn, ngươi liền nhản dôi khó chịu. Vu tứ lâm là huynh đệ bốn cái nhất tinh nhất ra, từ đại ca trong tay tránh thoát ra tới, lay động đầu, một đến ngực, xem ngươi lời này nói Đại ca, tiêm này sao có thể là tưởng bị đánh đâu? Tiêm này rõ ràng là tưởng cùng các ngươi gần như gần như, tiêm chính là chúng ta cả nhà hạt rẻ cười, tiêm là mồn nào, các ngươi không cao hơn sao? Khổ hạ khinh thường cắt một tiếng, ngươi nhưng đánh đổ đi, nhà ta vui vẻ quả là yêm nhị nha, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi nhưng đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng A. Vũ tứ lâm vóc dáng tiểu, hơn nữa hắn cũng mới 14 tuổi, khổ hạ nhìn liền cùng xem chính mình trong nhà những cái đó tiểu biểu đệ dường như thấy hắn kia phó sứ thí dạng không tự giác liền tưởng dối hắn. Vu tứ lâm nghe hắn nương nói lời này thật đúng là không hảo phản bác, xác thật nhà hắn hạnh phúc nhật tử đều là nhị nha mang đến. nhị nha cái này tiểu chất nữ lại ngoan ngoãn lại thông minh lại hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc không náo, hắn cái này làm tứ thúc thích không được, hắn đều lớn như vậy người, sao không thể cùng một cái còn không có cai sữa hải tử tranh sủng đi? như vậy tưởng tượng, Vu tứ lâm hảo phong nói, kia hành đi. Tiêm liền bất hòa nhị nha đoạt duy nhất vui vẻ quả vị trí tiêm là đệ nhị vui vẻ quả khổ hạ lấy ra một tiểu túi hạt giống hướng vu tứ lâm trong lòng ngực một ném ghét bỏ nói gì vui vẻ quả không vui quả muốn em xem ngươi chính là cái khoai tây viên chạy nhanh đem mà phiên hảo liền đem hạt giống này dương đi vào vu tứ lâm chạy nhanh tiếp được chính mình trong lòng ngực hạt giống nghi hoặc nói nương ngài đây là chỗ nào tới hạt giống a nhà ta gì thời điểm mua hạt giống khổ hạ miệng một phiết, gõ gõ có điểm tùng cái cuốc bính ngươi quản gì thời điểm Ngươi lão nương lần trước đi huyện thành chính mình mua, sao lại? Yêm mua hạt giống trở về còn phải cho ngươi thông báo một tiếng. Không cần không cần, yêm chính là tùy tiện hỏi hỏi, Kia yêm đi trồng trọt đi. Đại ca, ngươi cùng yêm cùng đi. Vừa thấy hắn nương xách theo cái quốc nói với hắn lời nói, vụ tứ lâm liền sợ hãi, chính mình chạy còn không tính, còn phải kéo lên hắn đại ca cùng nhau. Vạn nhất hắn nương nếu là lấy cái quốc tạp hắn, hắn còn có thể làm đại ca cho hắn chắn một chắn. Khổ hạ xem hắn lòng bàn chân mặt du bộ dáng. Liền không nín được nhạc, đặt ở hiện đại Vũ Tứ Lâm vẫn là thượng sơ Trung Hải từ đâu, đặt ở nơi này cũng đã phải vì mỗi ngày ấm no phát sầu, muốn mỗi ngày làm việc nhà nông, bất quá dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm, thế nào đều là làm tốt lắm. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tam Lâm ca hai cái bị khổ hạ đuổi tới trên núi đi đốn tuổi, liền sắp qua mùa đông, bọn họ đến nhiều chứa đựng điểm bó tuổi trở về, trong nhà còn muốn lộng một cái tiểu lều ấm, trồng trọt càng cần nữa củi lửa, có thể nhiều chân điểm nhi liền nhiều chân điểm nhi. Ở vương gia thôn phủ cận trên núi có không ít cây cối, trừ bỏ năm nay khô hạn trường tân thụ năm rồi trên núi cây cối liên miên không rực, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, còn có không ít sơn cầm dã thú, có thân thủ tốt, đi một chuyến trên núi trở về là có thể tìm đồ ăn ngon. Khổ Hạ đem tu hảo cái quốc hướng ven tường nhi mở dựng, xách theo sọt liền lên núi, nàng cũng đi trên núi đi săn đi, đã lâu không hướng trong nhà lộng mới mẹ đổ vật, đến cấp trong nhà cải thiện, cải thiện thức ăn. Lúc này không có nhiều ít rau dưa có thể ăn. Trái cây càng là miễn bản, những người này cũng cũng chỉ có khổ hạ chính mình thân phụ không gian có thể ăn đến không ít thứ tốt. Ở mưa to bị hướng qua sau, trong thôn liền cái rau dại lá cây đều tìm không thấy. Lúc này mưa to đi qua một cái tháng sau, trên núi nơi nơi đều là mới vừa phát ra tới loài nấm. Rau dại quả dại tử cũng mau bị các thôn dân trích trọng, vừa nói đến loài nấm khổ hạ lại nghĩ tới nàng có phải hay không có thể chính mình phát điểm mộc nhĩ, nấm linh tinh, như vậy liền tính mùa đông cũng không sợ. Trương ba mươi tám phút bảo lại phát huy, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lâm gia cửa phía trước khổ hạ chưa quên đi phúc bảo kia cọ một cọ phúc khí, ôm phúc bảo lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói nửa ngày. Lý lai đệ chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái liền cúi đầu tiếp tục làm khởi chính mình trong tay quần áo tới. Bà mẫu từ cho rằng nàng tiểu khuê nữa là cái phúc tinh, vẫn luôn cứ như vậy thần thần thao thao, nàng đã thói quen. Tiểu phúc bảo à, nãy nay muốn lên núi cấp trong nhà tìm ăn. Ngươi phù hộ phù hộ nãi nãi nhiều tìm điểm thứ tốt trở về được không? Aiề nha, aiề nha. Tiểu Phúc bảo dối hai chỉ thịt muôn mút bóng nuốt, phùng khổ hạ mặt chụp rồi lại chụp, dương nhanh múa vuốt nửa ngày, hình như là ở cách làm đem chính mình trên người phúc khí truyền trò khổ hạ. Mặc kệ có hay không dùng, khổ hạ xem Tiểu Phúc bảo này khả khả ái ái bộ dáng trong lòng nhưng thật ra hỉ thực. Hoa nhi này thật đúng là quá đáng yêu, không biết nhà khác Hải Tử có phải hay không cũng như vậy ngoan, nàng xem sẽ không cũng cũng chỉ có nhà nàng tiểu phúc bảo như vậy đặc biệt khổ hạ dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng cọ cọ, cọ tiểu phúc bảo ăn nói nhỏ nhẹ nói mãi mãi tiểu phúc bảo nhất ngoan có phải hay không nha cũng chỉ có tiểu phúc bảo mới có thể như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện đúng hay không ngươi thật đúng là mãi mãi gặp qua nhất ngoan tiểu bà bối nay ôn nhu hóng hoa bà mẫu ban đầu thời điểm còn làm lý lai đệ kinh dị có phải hay không bà mẫu gặp được quỷ lúc này nàng đã sớm đã thích hướng tốt đẹp nhà nàng nhị nha thật đúng là quá thật có phúc cũng cũng chỉ có nhị nha có thể ở trong nhà được đến bà mẫu như vậy ôn nhu đối đãi mấy cái nhi tử tôn tử đều không được giống như sợ nói chuyện lớn tiếng chút nhi là có thể đem nhị nha cấp sợ hãi dường như ngoan ngoãn trở ngại mãi trở về ngoan mãi trở về cho người mang ăn ngon khổ hạ lưu luyến không rời mà sờ sờ tiểu phúc bảo non mềm khuôn mặt lại hôn hai khẩu lúc này mới rời đi vẫn luôn đứng ở bên cạnh lại bị làm lơ vũ đức vũ tải huynh đệ hai cái vũ đức kinh ngạc khó hiểu hỏi nhị thẩm nhi tiêm lại đây là sao Nàng sao nhìn không thấy bọn yểm a? Cặp song sinh này Vu Đức tương đối khở, Vu Tại Cơ Linh, hắn tiểu đại nhân giống nhau thở dài, "Ai, khả năng hai ta lớn lên quá không thu hút, mãi mãi mới không nhìn thấy đi." Vu Đức bán tín bán nghi, "A, là như thế này sao?" Nhưng mãi mãi nào thứ thấy hai ta không phải lại thân lại ôm, lần này liền câu nói cũng chưa cùng bọn yểm nói. Vu tải vô vô ca ca bà vai, thói quen liền hảo, tiêm đã thói quen, ngươi cảm thấy từ tiểu Phúc bảo muội muội sinh ra về sau Trong nhà còn có hai ta địa vị sao? Hai ta phải hảo hảo đi theo Tiểu Phúc bảo muội muội hôn là được, đi theo muội muội hôn có thịt ăn." Vũ Đức Tán đồng gật gật đầu, như thế, liền tan mãi mãi đều nói từ nhị nha muội muội sinh ra về sau, nhà ta sinh hoạt đều biến hảo, khẳng định là nhị nha muội muội sinh ra liền tự mang phúc khí, chờ xem, mãi mãi nhất định sẽ mang ăn ngon trở về. Gia phòng khổ hạ nghĩ nghĩ, lại thay đổi một cái đại soạn, nàng cảm giác chính mình vừa rồi ở Phúc bảo trên người dính không ít phúc khí. Nàng lại tưởng từ không gian lấy đồ vật ra tới, dò che khẳng định không đủ trang. Nàng lại cầm một cây tiện tay gậy gỗ coi như phòng hoạt lên núi trượng, khổ hạ cọ cọ cọ chân cẳng linh hoạt hướng trên núi bò, cũng không biết có phải hay không phúc bảo phúc vận thật sự hảo xử. Nàng này một đường hướng trên núi đi thải tới rồi không ít ngấm cùng rau dại, theo lý thuyết phủ cận sơn rắc nấm đều đã bị các thôn dân thải xong rồi, nàng lại tìm kia thật đúng là hiếm lạ chung hiếm lạ. Khổ hạ không lưng xẻo một phen đặc biệt đại đóa nấm ném tới phía sau sọ trong lòng không cấm hừ hừ khởi ca tới, thải nấm lao thái thái có một cái đại sọt tre nhà nàng có cái tiểu phúc bảo thải biến rừng cây cùng sân gian. Khổ hạ vẫn luôn hướng trong núi đi, đi vào người tương đối thiếu địa phương, nàng không sợ hãi, nàng tin tưởng chính mình có tiểu phúc bảo phúc vận bản thân, tuyệt đối sẽ không đụng tới giã thú, liền tính đụng tới giã thú kia cũng là đưa tới cửa tới cấp nhà bọn họ trên bàn cơm thêm nói đồ ăn. Trải qua này vài lần nghiệp chứng, khổ hạ đã đối tiểu phúc bảo người mang phúc vận tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên nàng đối chính mình nhân thân an toàn không chút nào lo lắng. Bằng không ngươi cho rằng một cái có lợn rừng chạy xuống tới trên núi, nàng có thể tùy tùy tiện tiện liền tới. nay nạn hạn hán quá hậu sơn thượng động vật nhưng đều đang đứng ở đói khát trạng thái, thật vất vả tới một cái mới mẻ khổ hạ. Nếu là không có phúc bảo mây bay nàng mới không dám lên núi cấp này đó động vật thêm lương thực. Ta sát. Đây là cái gì? Khổ hạ trừng mắt chính mình hưu phía trước dễ cây phía dưới kêu màu sắc rực rỡ đồ vật ngây ngẩn cả người. Vừa rồi còn đang suy nghĩ Sơn cầm mánh thú, lúc này công phu liền lao tới một con gà rừng, còn chính mình phát phát ngơ ngác, siêu siêu vẹo vẹo liền đâm chết ở trên cây. Nàng khẩn đi hai bước vừa định qua đi đem kia chỉ gà rừng nhặt lên tới, kết quả không đợi nàng đi đến thụ trước mặt, nơi xa lại có hai chỉ hoa hòe loẹ loẹt gà rừng ly nghiêng lệch xuống tới, đông một chút đánh vào trên cây đã chết qua đi. Thật đánh thật náo hoa đều khai. Khổ hạ tâm nói đây chính là thật không lấy nàng đưa người ngoài như vậy trói lọi bắt người đương nốc tử giường như hướng lên trên đưa đồ ăn nhà ai hảo gà rừng như vậy thượng đội vàng hướng trên cây đâm a nếu là người bình thường ở chỗ này không được hủ chết khổ hạ liền hoàn toàn không cái này cố kỵ đương nhiên tâm thái bình thản quá khứ đem ba con gà rừng nhặt lên tới dùng chính mình cố ý mang lại đây vải thô bao hảo cuốn lên tới nhét vào chính mình sọt nhất phía dưới dùng nấm rau dại gì cái kín mít thời đại này có ăn không thể lộ ra ngoài bằng không nhận người ra đỏ mắt khổ hạ tiếp tục hướng bên trong đi Vừa rồi gà rừng chỉ là một cái khai vị đồ ăn, kế tiếp gặp được thỏ hoang, giã lộc mới là bữa ăn chính. Còn không đợi khổ hạ lấy ra tháp trong không gian đồ vật, nàng cũng đã ở trên núi một đường nhặt một đường nhặt muốn đem chính mình cố ý bối tới nửa người cao đại sọt cấp chứa đầy. Nàng tay trái xách theo một con đặc biệt phi lộc, tay phải xách theo hai chỉ sáu bảy cân trọng thỏ hoang, cảm thấy chính mình cũng không thể lại đi phía trước đi rồi. Đến lúc đó ra tới cái lợn rừng lao hổ lăng gì, nàng nhưng lấy không quay về. Khổ Hạ không chút nghi ngờ loại chuyện này sẽ phát sinh khả năng tính, ngày đó Vu Nhị Lâm nói muốn ăn thịt heo, ngay sau đó cửa nhà liền đổ một đầu lợn rừng, liền vừa rồi nàng ôm Tiểu Phúc bảo niệm nửa ngày, Phúc bảo cái này thiện lương hoa thật sự tới thực hiện mãi mãi nguyện vọng, cho nàng lộng một đống lớn thứ tốt. Khổ Hạ liền không hề hướng bên trong đi, cầm tràn đầy thu hoạch, từ trong không gian lấy ra không ít ở thế giới này sẽ có quả tử cùng nàng nhắc mãi mục nhĩ trở về. Này mục nhĩ lấy về đi quả quyết sẽ không có người hoài nghi. Bởi vì này một nhĩ là từ trên thân cây phát ra tới, cùng trong rừng cây tùy ý có thể thấy được bình thường cây cối giống nhau, đến lúc đó khổ hạ liền nói là nàng ở trong núi biên nhi nhặt được. Gà rừng thỏ hoang còn có thể ném sọt cất dấu, lộc nhưng không có cách nào tàng, khổ hạ chỉ có thể ôm nó xuống núi. May láo thái thái thân thể ngạnh lãng, bằng không nàng thật đúng là lộng không quay về, này ban ngày ban mặt khổ hạ liền ôm cái lộc hướng trong nhà đi, thật sự là quá rêu dao. Đi ngang qua các hương thân thấy nàng sách theo lớn như vậy một cái đồ vật đều sợ ngây người, một đám đều vây lại đây sở tới sơ lui, hiếm lạ không được. Cực kỳ hâm mộ tán thưởng thanh âm nổi lên bốn phía, vu đại đường, ngài đây là gác chỗ nào làm cho. Tiêm lên núi rất nhiều lần sau trước nay không chạm vào quá. Tiêm cũng trước nay chưa thấy qua, xem này mau thuận, lại xem này lộc đùng, có thể bán không ít tiền đâu. Bán gì tiền A? Ta không bán tiền lưu chữ chính mình ra ăn cũng thành A, này lộc nhung chính là thứ tốt. Đại bộ A. Trường 39 lộc. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Còn có lớn như vậy một con lộc, Vũ Đại Nương, ngươi thật đúng là phát lớn A, này khá dài thời gian cũng chưa ăn thịt, không biết có thể hay không cùng ngài đi ngài trong nhà cọ thượng một ngụm A. Mọi người xôi nổi quay đầu lại xem là cái nào ra mặt dày thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói tới. Thấy rõ phía sau người là vương cẩu từ khi, bọn họ một chút đều không cảm thấy ngoài y mớn người này là có tiếng ra mặt dày, liền nói trong thôn cái nào nhân gia không bị hắn cọ thượng hai khẩu cơm, liền tính không cho hắn ăn. Hắn cũng ngạnh muốn mặt dày mày dạn lưu tại nhân gia không đi. Khổ hạ cũng chưa phản ứng hắn, dù sao nguyên chủ nhân thiết chính là như vậy một cái ngạnh tính tình, đối với nhìn không thuận mắt người, có thể dỗi liền dỗi, cười đến dỗi liền làm lơ. Nàng con rất thích như vậy, miệng rất nàng cũng không cần thiết người giao tiếp phiền toái. Vương Cẩu Tử thấy khổ hạ không để ý đến hắn không những không có biết khó mà lui. Mà là đẩy ra đám người, đi lên trước tới liền hướng khổ hạ bên người thấu, tới tới tới, vũ đại đường, ta đều không phải người ngoài, xem ngươi lớn như vậy số tuổi, con cũng rất mệt, ta đây tới giúp người lấy. Nói liền phải dối tay tiếp nhận an hoa kéo lộc, khổ hạ sách theo lộc tay giả chân yếu đặc biệt linh hoạt, hướng bên cạnh chợt lóe lại tránh được vương cẩu tử ta thủ, nàng cũng không dám đem này lộc cấp vương cẩu tử, muốn nói vương cẩu tử đem lộc thuận đi còn hào thuyết, này một vài trăm cân lộc nếu là áp đến vương cẩu tử trên người. Cho hắn áp ra cái tốt xấu tới này vương cẩu tử thế nào cũng phải ăn vả nhà bọn họ không thể, nhà bọn họ nhưng nuôi không nổi như vậy một cái vô lại cẩu Không cần, tiêm thân thể rất tốt, không cần phải ngươi hỗ trợ, các hương thân phiền toái nhường một chút, tiêm đến về nhà cấp bọn nhỏ nấu cơm. Ai ai ai không quay dày ngài, ngươi chạy nhanh trở về đi. Trong thôn có không ít người đều đi thủ công, trong nhà biên nhi dư lại đều là một ít không thể đi ra ngoài lão nhược bệnh tàn, bao gồm giống vương cẩu tử như vậy người làm biếng. Người trong thôn Đại Bộ phận đều là thực thức thời, thấy khổ hạ có thể được đến như vậy một con lộc mắt thèm là mắt thèm, nhưng không có mặt khác ý tưởng, nhà bọn họ hong gió thịt còn không có ăn xong, trên núi cũng không chỉ có này một con lộc, chờ trong nhà thành tráng năm nhóm đã trở lại cũng có thể làm cho bọn họ đáp cái bạn nhi đi trên núi thử thời vận, cười cười nháo nháo liền ai về nhà lấy. Chỉ có Vương Cẩu Tử còn lưu tại tại chỗ nhìn khổ hạ kéo lộc hướng ra đi bóng dáng, túi đầu cân nhắc trong chốc lát mới xoay người rời đi. Lão đại, lão tứ nhanh lên nhi ra tới. Cách thật xa khổ hạ liền từ trong nhà đeo, Vu đại lâm bọn họ không nghe thấy, ở cửa chơi Vu Đức Vu Tài nghe thấy được, vui sướng chạy ra viện ngoại chiều khổ hạ phương hướng nhìn qua, thấy khổ hạ kéo như vậy đại một cái đồ vật ô lạp lạp liền chạy tới, một bên chạy còn một bên đeo, cha mẹ, các ngươi mau đến xem a, xem viêm mãi mãi mang gì đã trở lại. Vu Tài cái này đứa bé lanh lợi đã chạy đến phía sau đất trồng rau đi kêu người. Vu đại nha đi theo Vu Đức chạy tới, một người lôi kéo lục chân một người lôi kéo lộc cái đuôi cùng khổ hạ cùng nhau hướng trong nhà nâng khổ hạ từ sơn thượng hạ tới đi một đường nghỉ một đường lúc này cũng mệt mỏi quá sức nàng lại không phải đại lực sĩ chỉ là có như vậy một đống sức lực có hai cái tiểu ai nhi giúp đỡ tuy rằng không phải đặc biệt được việc đảo cũng có thể tỉnh tỉnh kính nhi vu đại nha cùng vu đức cũng chưa gặp qua này mới lạ ngoạn ý nhi liên tiếp hỏi mãi đây là gì nha cái này tiêu lộc cả người đều là bảo thịt có thể ăn xương hiệu cùng huyết có thể vào rượu gia có thể làm áo khoác, không quan tâm là chính mình ăn vẫn là cầm đi bán tiền đều rất tốt. Nhà ta chính là kiếm chứ. Vũ Đức Hoa Trương Tê, lợi hại như vậy nha. Tiêm còn trước nay chưa thấy qua đâu, ngoạn ý nhi này lớn lên cũng thật đẹp. Vũ Đại Nha chảy nước miếng hỏi, mãi, lộc thị tan ngon sao? Nàng chỉ muốn biết thị tan ngon không? Vũ Đại Nha tiểu thèm miêu bộ dáng đem khổ hạ làm cho tức lời. Vũ Đại Nha chịu đói khát quá nhiều, lúc nào cũng sẽ nghĩ đến ăn, ăn ngon à, sao không thể ăn đâu? không có so lộc thịt càng tốt ăn này lộc thịt chính là đại bổ an thượng một khối bảo đảm ngày hôm sau ngươi là có thể lớn lên so ngươi tứ thúc còn cao Vu đại nha còn chưa nói lời nói Vu Đức trước nhảy đi lên ta đây ăn nhiều lớn lên so tứ thúc còn cao tỉnh hắn lao khi dễ ta Vu đại lâm cùng Vu tứ lâm từ phòng sau lại đây vừa thấy khổ hạ kéo lớn như vậy một đầu lộc chạy nhanh qua đi giúp đỡ một người sách theo lộc đầu một người sách theo lộc thí thí liền nhẹ nhàng khiêng lên đến viện nhi Khổ Hạ làm Vu Đức đem viện môn đóng lại. Chờ đóng lại sân môn lúc sau Khổ Hạ mới đi tân cái so nguyên lai lớn rất nhiều phòng bếp, đem sọt đồ vật giống nhau giống nhau toàn đem ra. Theo nàng đem đồ vật lại lấy ra, Vu Đại Lâm bọn họ mấy cái miệng trương đến một cái so một cái đại. Nguyên tưởng rằng cái kia lộc cũng đã đủ làm người chấn kinh rồi, không nghĩ tới sọt đồ vật càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Này ba con gà rừng hai chỉ đại phì con thỏ, còn có vô số nấm quả dại, hắn nương này nơi nào là đi trên núi tìm thực ăn? Này quả thực là đi trên núi được mùa. Vu đại lâm nuốt nuốt nước miếng, cứng họng, nương. Ngài này, đây là đều gác trên núi tới. Nay trên núi hắn đi qua vài lần, sao trước nay chưa thấy qua mấy thứ này? Hắn tức phụ nhi cũng thường xuyên đi trên núi tìm rau dại, nắm gì cũng chưa nói thải hồi nhiều như vậy tới a. Khổ hạ chướng mắt bọn họ này phúc chưa hiểu việc đợi bộ dáng, đặc biệt khinh thường nói, tiêm sớm nói, nhà ta nhị nha là tiểu Phúc tinh, tiêm đi phía trước cố ý đi ôm quá nàng. Tiêm làm nhị nha phù hộ yêm đi trên núi tìm về ăn ngon. Ngươi xem này không phải tìm trở về một đồng lớn. Này nếu không phải nhị nha phúc vận huyết linh, các ngươi cấp tiêm giải thích giải thích mấy thứ này là vì sao đều chạy nhà ta tới. Các ngươi đều đi trên núi nhiều ít tranh, ngươi nào tranh thấy mấy thứ này. Ai u, tiêm thích ông trời nha, tiêm tiểu chất nữ cũng quá lợi hại, không được. Làm nàng tứ thúc, tiêm đến nhiều ôm một cái nàng, làm yêm cũng dính một dính phúc khí. Khổ hạ một chút liền tún chặt muốn lòng bàn chân mặt du lưu tứ lâm, ngươi thượng nào đi, vừa nhìn thấy làm việc liền muốn chạy là không. Vu tứ lâm xoay người lại, cười nịnh nọt, nào có, nương, yêm này còn không phải là muốn đi yêm tiểu chất nữ chô đó cỏ cọ phúc khí sao, sao có thể chạy đâu. Ngươi nói đúng không, đại ca. Vu tứ lâm cái này đứa bé lanh lợi muốn cho đại ca cho hắn làm thuyết khách. Vu đại lâm cái này làm đại ca, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái yêu quý đệ đệ muội muội hảo đại ca. Cho nên, nương nói rất đúng, ngươi sao liên can việc liền muốn chạy a Mau tới đây cùng yêm cùng nhau đem mấy thứ này đều thu thập, này lộc nếu là không chạy nhanh thu thập hảo, không mới mẻ bán không ra hảo giới tới. Làm thường xuyên đi ra ngoài chọn mua lão đại, vu đại lâm đối mấy thứ này thị trường giới hiểu biết rất rõ ràng. Vũ tứ lâm biểu môi, hoán giận, sao như vậy a Các ngươi không thể như vậy khi dễ yêm một người. Nhưng trên mặt không có chút nào hoán nghiệm, tay chân lanh lệ thượng trong viện cùng vu đại lâm cùng đi thu thập lộc. Này những vật còn sống đều giao cho bọn nhỏ thu thập, khổ hạ cầm nàng một nhị đi hậu viện đất trồng rau. Vũ Đức Vũ Tài Vũ Đại Nha còn có mới từ đất trồng rau lại đây Vũ Tiểu Nhi thấy khổ hạ trong tay cầm đồ vật tò mò liền cũng đi theo qua đi. Vũ Tài rối đầu hỏi, mãi, ngươi lấy cái đầu gỗ gậy gộc trở về làm gì? Nha ta có tuổi lửa nha. Này cũng không phải là đơn giản đầu gô gậy gộc, ngươi nghe mãi mãi cùng ngươi nói, này bên trên nhi màu đèn phiến lá thấy không, đây chính là thứ tốt. Đã có thể xào ăn lại có thể quay ăn, đỉnh nói lại đỡ thèm. Vừa nói ăn mấy cái hải tử nước miếng đều chảy ra, vu đại nha càng là mắt mạo ánh sáng. Nàng trở về hít hít nước miếng, liên tiếp hỏi, mãi, tiêu ngoạn ý nhi này sao ăn a? Nó vì sao muốn lớn lên ở thụ? Là trên cây quả tử sao? chương 40 loại mục nhĩ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ trả lời, ngươi muốn nói nó là quả tử cũng là muốn nói không phải quả tử cũng không phải, nó có điểm như là nấm, là bị loại đến này thân cây. Vu Đức Minh muội ba cái cùng khoản kinh ngạc, như là có đi và tờ ra tới a, đem nấm loại đến thụ. Vu Tiểu Nhi khiêm tốn thỉnh giáo, sao có thể đem nấm loại đi vào a? Các người đi theo em làm, xem em sao làm. chuyện này Nhi không được nói cho người khác, chỉ có chúng ta biết liền thành. bốn cái hài tử đều thực nghe khổ hạ nói, một đám gật đầu đáp ứng. Mộc Nhĩ loại đồ vật này, khổ hạ tạm thời không nghĩ phổ cập đi ra ngoài, gieo trồng mộc nhĩ yêu cầu trước bồi dưỡng ra nấm, nếu nấm bồi dưỡng không tốt, là sẽ mốc meo, mốc meo sau sinh ra ra rất nhiều có độc vật chất sẽ nguy hại nhân thân thể khỏe mạnh, khổ hạ nhưng không nghĩ trở thành tội nhân thiên cổ, nhân một cái mộc nhĩ liền hại chết rất nhiều người. Mộc Nhĩ nàng chỉ tính toán lưu trữ chính mình ra ăn, nếu về sau có cơ hội, nàng lại đi một chút cao tinh tiêm lộ tuyến, mộc nhĩ nuôi trồng phương pháp đều đặt ở chính mình trong tay. Khổ hạ từ trong không gian lấy ra tới chính là đã bồi dưỡng thành công quần loại, nàng chỉ cần lại dùng cưa vụn gỗ cắm mì chờ vật phối chế thành môi trường nuôi cấy, sau đó lại lựa chọn sử dụng cây bạch dương hoặc là cây hoẻ làm mục nhĩ về sau sinh trưởng có gỗ, lại đem chúng nó bỏ vào ôn lều. Căn cứ bên ngoài thân độ ấm tới điều chỉnh mục nhĩ nơi ôn lều độ ấm, làm độ ấm vẫn luôn bảo trì ở 20 mấy độ tả hữu một cái nhất ấm áp thích hợp độ ấm thượng, như vậy mục nhĩ hệ sợi mới có thể phát lại mau lại hảo. Chỉ có phát hảo hệ sợi mới có thể đem cuốn lấy hệ sợi một điều gì tải đến trên có gỗ như vậy mới tính chân chính đi vào có thể làm một nhĩ tùy ý sinh trưởng hoàn cảnh chung nghe cũng đã có điểm phức tạp càng đừng nói khởi thao tác trong quá trình còn muốn tinh chuẩn khống chế bọn họ sinh trưởng độ ấm như vậy mới có thể bảo đảm hệ sợi sẽ không bởi vì độ ấm quá cao hoặc quá thấp bị giết chết khổ hạ đi học thời điểm học rất nghiêm túc ở thao tác thượng căn bản sẽ không khó đến nàng nhưng đó là ở hiện đại các loại công cụ đầy đủ mọi thứ ở cái này dị thế giới liền không thể bảo đảm Bất quá khổ hạ trong nhà có tiểu phúc bảo, nay đây khổ hạ lo lắng là dư thừa, cơ hội là một lần một nhĩ liền phát hành. Chờ đến mùa đông thời điểm khổ hạ ra thêm một đạo tân đồ ăn, một nhĩ rau trần vịt canh. Hai dạng mới mẻ đồ vật phóng tới cùng nhau, sinh ra phản ứng hóa học không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, ghé vào cùng nhau hương vị va chạm cùng vị luân thiên, ở mùa đông làm mọi người ăn uống đều hảo không ít. Bọn họ trong lòng tưởng chính là một nhĩ cũng thật ăn ngon, mùa đông có thể ăn thượng một ngụm mới mẻ rau xanh Này sinh hoạt giống nhau nhân ra nhưng không có. Khổ hạ trong lòng tưởng chính là nàng không bao giờ dùng lo lắng người trong nhà một cái mùa đông kéo không ra phân. Với đại thúc, mau không bội sống, lại đây ăn cơm đi. Vu Đại Lâm Triều chính mình đôi tay ha hai khẩu nóng hầm hập bạch khí, Triều đang ở nỗ lực phép xài với tú tải Vu Văn Nguyên Hô. Vũ Văn Nguyên vung tay lên động tác thuần thục chặt bỏ cuối cùng một cây tuổi gỗ, mới đem dịu hướng ven tường ngồi rửa, trở về một câu, này liền tới. Vu Đại Lâm cười ha hả nói. Nhìn không ra tới nhà, với lại thúc động tác thuần thuộc không ít, thật giống như bọn em cả ngày đốn tuổi giống nhau. Vũ Văn Nguyên ôn ôn hòa hòa nói, các người thu lưu ta, ta tổng không thể ăn không uống không trong nhà, làm điểm ta khả năng cho phép việc là hẳn là, sẽ không ta có thể học, làm nhiều, liền thuần thủ. Vũ Văn Nguyên là vị thoạt nhìn thực gầy yếu trung niên nam nhân, ăn mặc tuy rằng cũ nát, nhưng luôn là tận khả năng làm chính mình thoạt nhìn sạch sẽ thể diện, cùng khổ hạ hiện giờ không sai biệt lắm số tuổi hắn là ở bắt đầu mùa đông phía trước té xỉu ở chỗ cửa nhà vu đại lâm hảo tâm liền đem hắn cứu biết được hắn là trong nhà biên nhi cũng chưa người, tưởng đầu nhập vào mà khác thôn thân thích kết quả thân thích thôn bị thủy cất tiêm thân thích cũng không còn nữa hắn không có đặt chân địa phương vừa mệt vừa đói mới té xỉu ở chỗ cửa nhà khổ hạ sau khi nghe ngóng biết vu văn Nguyên thế nhưng vẫn là cái tu tài liền thu lưu hắn nàng trong lòng có tính toán của chính mình nàng muốn cho trong nhà bọn nhỏ đọc sách tập viết vu văn Nguyên không có mặt khác người nhà Chính mình góa bữa một cái, bọn họ thu lưu hắn, làm hắn ở vương gia thôn quản lý trường học đường, không ngừng nhà hắn hài tử có thể học tập. Vương gia thôn mặt khác bọn nhỏ cũng có thể đi theo cùng nhau học tập. Này không chỉ là tập đến hai chữ nhi chuyện này, càng có khả năng thay đổi này đó bọn nhỏ cả đời. Nếu là những cái đó các đại nhân nguyện ý, cũng có thể đi theo học, đọc sách chỗ tốt khổ hạ tràn đầy thể hội, chữ to không biết một cái, ra cửa bên ngoài khó tránh khỏi có chút không tiện, có người lừa người, người cũng không biết là chuyện như thế nào. Vũ Văn Nguyên biết được khổ hạ ý tưởng, tả hữu tưởng tượng, dù sao chính mình cũng không có địa phương nhưng đi, có thể tại Vũ Gia thôn đặt chân đó là không thể tốt hơn, hắn cảm thấy Vũ Gia người đều rất hiền lành hảo ở chung. Vũ Văn Nguyên là cái chú ý người, sẽ không bạch bạch ở chỗ ra ăn trụ, trong nhà sống hắn đều cấp làm, còn không có bắt đầu quản lý trường học đường, cũng đã bắt đầu đem chính mình đặt ở một cái lao sư vị trí, dạy dỗ trong nhà bọn nhỏ đọc sách, các đại nhân biết chữ. Mỗi ngày Vũ Gia lại nhiều hạng nhất hoạt động. Chính là đi theo vu văn nguyên học tập đọc sách biết chữ, khổ hạ cũng đi theo cùng nhau, thế giới này văn tự cùng nàng thế giới nhiều ít có chút bất đồng, có rất nhiều tự nàng cũng nhận không được đầy đủ, vẫn là một ít chữ phồn thể, thoạt nhìn càng là cố sức. Trong nhà nồng hậu học tập không khí kéo dài đến năm ạ, bất chi bất giác này một năm liền mau đi qua, khổ hạ ở thế giới này tính toán đâu ra đấy cũng hơn 4 tháng, lập tức nên đón tân một năm, khổ hạ không biết chính mình có thể ở thế giới này đãi bao lâu. Nhưng là chỉ cần nàng là tiểu phúc bảo nãi nãi một ngày, nàng liền sẽ không làm người một nhà bị đói. Bắt đầu mùa đông phía trước, dựa theo trong cốt truyện như vậy, Lưu Gia Thôn cùng Vương Gia Thôn xác nhập đến cùng nhau. Lưu Gia Thôn ở thủy thai chung người sống sót toàn bộ dọn đến Vương Gia Thôn, trong đó liền có ở trong cốt truyện tiểu phúc bảo dưỡng phụ Lưu Đại Tráng người nhà. Cái này mùa đông chính là thật náo nhiệt, gia nhân này hoàn toàn thay thế được trong cốt truyện với lao thái thái lan lộn xuất diễn, quả thực chính là cực phẩm đảm đương Mùa đông đại gia hỏa cũng chưa chuyện gì, mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều đang xem ra nhân này náo nhiệt, trà dư tiểu hậu cũng có để tài câu chuyện. Lưu đại tráng gia trụ cùng khổ hạ ra rất gần, bò đầu tưởng thượng là có thể thấy nhà bọn họ náo nhiệt, vu tam lâm vu tứ lâm lánh mấy cái hải tử không có việc gì liền bò đầu tưởng trô đó ra bên ngoài bên xem, liền kém lấy đem hạt dưa lại đoan hồ nước trà. Này không, hôm nay lại có náo nhiệt. Người một nhà đang ngồi ở ấm hồ hồ trong phòng, vây quanh giường đất bàn ăn cơm liền nghe thấy bên ngoài có đại xảo hét lớn thanh âm ầm ầm truyền đến Vu Tam Lâm cái này yêu nhất xem náo nhiệt lập tức liền bỏ đến cửa sổ kia hướng ra phía ngoài xem phía nửa ngày kính cũng không thấy rõ bọc lên mới làm áo bông xuyên giày xuống đất liền ra bên ngoài biên nhi chạy cơm sáng đều không muốn ăn Lưu Hiếu hương vây tay kéo hắn ai Lão Tam ngươi ăn cơm trước a Vu Tam Lâm đã chạy không ảnh Khổ Hạ hút lưu hút lưu uống một ngụm ngao thơm nồng lê mạch cháo nói đừng động hắn ta ta Lão Tam ngươi còn không biết Thấy náo nhiệt liền nghĩ tới đi thấu. Khổ hạ đối với Văn Nguyên xin lỗi nói, ngượng ngùng a, làm tiên sinh chê cười. Vũ Văn Nguyên không chút nào để ý, hắn cười cười nói, tam lang tính cách khiêu thoát hướng ngoại, người như vậy đi đến chỗ nào đều xài được, khá tốt. Khổ hạ trên mặt cười đặc biệt từ thiện, trong lòng ở tấm tắc tán thưởng, nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại nguyên chủ cái kia ma quỷ trợ phu, đồng dạng là tú tải, trên lệnh sao liền lớn như vậy đâu. Cái này Vũ Văn Nguyên bất luận cái gì thời điểm đều nho nhã lễ độ Khắc vào trong xương cốt giáo dưỡng, cũng không giả thanh cao, liền tính chính mình là người đọc sách, vẫn như cũ sẽ làm chính mình khả năng cho phép sự tình, không cho chính mình đương cái ăn không ngồi rồi. Lại xem nguyên chủ tú tài trợ phu, vậy kém đem chính hắn cùng đi lên, cả ngày ăn không uống không không nói, trong nhà sống là một chút không làm, còn muốn ghét bỏ nguyên chủ cái này cung cấp nuôi dưỡng hắn thế tử. Trên bàn cơm người một nhà tụ rất tề, khổ hạ liền nói nổi lên sang năm quy hoạch. Chương 41 Nhàn thoại việc nhà Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ một bên ăn cơm một bên nói, bắt đầu mùa đông phía trước ta phiên không ít mà, phân nhà nông cũng ăn vào đi không ít, chờ mùa đông qua đi, tuyết một hóa này mà liền dưỡng phỉ, năm sau nhất định là cái được mùa năm. Tân nhảy ra tới mà ta trước loại một vụ đậu nành cùng khoai lang đỏ dưỡng dưỡng, dưỡng hảo mà lại suy nghĩ loại khác. Loại quá hồng hạt kê mà tất cả đều loại thượng đậu xanh cùng đậu nành. Chờ thoáng ấm áp điểm ta đi đem trong đất gốc dạ bảo tùng tùng thổ. Loại quá một vụ lê mạch trong đất dinh dưỡng đã bị hấp thu không sai biệt lắm, không thể hợp với loại hai cha lê mạch. Lê ấm loại rau dưa lớn lên khá tốt, hậu viện đất trồng rau đầu xuân thời điểm có thể toàn giải lên này một đám hạt giống. Chờ các hương thân thấy nhà ta đồ ăn lớn lên hảo, tự nhiên sẽ qua tới mua, đây là trong nhà tiền thu. Này 2 tháng tích cóp hạ 200 cái trứng gà cũng đừng bán, 100 lưu trữ chính mình ăn, một khác trăm cái ta lưu trữ ấp nhi. Ấp ra tân tiểu kê nhi liền đem này đó gà con tử đều bán đi, nhưng cái đó vịt cũng là giống nhau. Này đó gà chính là khổ hạ trong không gian gà đẻ, chỉ cần uy hảo, một ngày có thể hạ hai cái trứng, dựa theo một con gà mái sinh trưởng chu kỳ nội để trứng lượng tới xem, hai năm rưỡi thời gian một con gà có thể hạ chín trăm nhiều trứng. Trứng vịt lòng đỏ trứng gần như màu cam, yếm thành hột vịt muối chảy dòng ru. Lông chim còn mềm mại, hái xuống lông vịt dùng để làm giữ ấm quần áo đều là cực hảo. Nghĩ nghĩ không có gì có thể ăn bài, khổ hạ cuối cùng nói, mắt thấy liền mau ăn Tết, yêm đợi lát nữa muốn đi trong huyện đặt mua điểm hàng Tết, các người mấy cái ID theo yêm đi. vu Tứ Lâm trước hết nhấp tay, yêm yêm yêm, yêm muốn đi. Hắn đã lâu không đi ra ngoài, ở trong nhà nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi, này một cái mùa đông trừ bỏ làm việc nhà nông chính là làm việc nhà nông, hắn nhưng quá nghĩ ra đi lưu lưu. Vừa nói đến muốn đi ra ngoài, trong nhà người liền không có một cái không nghĩ, nhưng cũng không thể cả gia đình tất cả đều cùng đi. Trong thôn xe bỏ cũng kéo không dưới. Này xe bỏ vẫn là lưu gia thôn cùng vương gia thôn xác nhập thời điểm. Lưu gia thôn bọn họ mang lại đây, là lưu gia thôn tại đây trận mưa thai trung duy nhất không có bị hao tổn quan trọng tài sản. Khổ hạ đem cháo uống sạch sẽ, lột một cái trứng gà ăn chén đũa một lượt, lúc này mới nói, đi không được nhiều như vậy, tiêm nhiều nhất chỉ có thể mang hai người giúp tiêm lấy đồ vật liền thành. Vài người tính toán, vẫn là làm trong nhà khổ người lớn nhất vu đại lâm cùng vu nhị lâm đi theo đi. Vô tứ lâm lông mày đều nhăn ở bên nhau, Tuấn Khổ hạ tay áo cầu xin, "Ai nha, nương, ngài liền mang ta cùng đi đi, yếm như vậy tiểu một người đều không chiếm gì địa phương, yếm này đều đã lâu không đi ra ngoài, ngài khiến cho yếm đi theo đi." Khổ hạ đôi mắt một nghiêng, "Ngươi nhưng đánh đổ đi ngươi, này hai tháng ngươi ăn so với ai khác đều nhiều, còn quang trưởng phân lượng không giải cái đầu, ngươi này khoan đều có yêm hai cái, thật tốt ý tứ nói không chiếm địa phương. Ngươi nếu là phi đi cũng đúng, ngươi đi theo xe bỏ tại hạ biên chạy." tiêm không ngăn cả ngươi, đừng nói ngươi đi, ngươi mang theo trong nhà mọi người đi đều được. Nay hai tháng, trong nhà thịt cá gạo và mì trước nay liền không đoạn quá, Vu tứ lâm cái này đang đứng ở tuổi dậy thì ra hỏa được dinh dưỡng, thân thể liên tiếp hấp thu, cũng không biết là sao hồi sự, cái này tử chính là trường không lên, vẫn là bảo trì ở một mét năm tả hữu bộ dáng trên người nhưng thật ra càng ngày càng trắng, cả người thoạt nhìn như là cái hình vông. Khổ hạ vừa nói Vu tứ lâm liền càng gụ rũ, nương à, Ngài không thể như vậy đối yêm, ngài trước kia đau nhất yêm, hiện tại sao như vậy hung à? Khổ hạ lông mày một dựng, trừng mắt hắn nói, sao? Ngạ yêm hung. Hành a, yêm không hung ngươi, yêm ôn tổn cùng ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi. Khổ hạ lấy ra đối đai tiểu phúc bảo thái độ đối đai vu tứ lầm, chỉ thấy nàng hung ác mặt bộ biểu tình một chút liền nhu hòa lên, đôi mắt cười muốn meo lại tới, miệng muốn tới lô hai căn tử phía sau nhi đi, thân mật kéo qua vu tứ lâm tay. Dùng sức một xả liền đem Vu Tứ Lâm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ Vu Tứ Lâm dại nắng rầm mưa không sao tuấn mặt, khinh thanh tế ngữ nói: "Nương muốn ngoan ngoan a, tưởng đi theo nương đi huyện thành có phải hay không a? Ngươi muốn nghe lời nói nga, nương mang theo đại ca ngươi cùng nhị ca đi, không có biện pháp mang theo ngươi, ngươi nếu là nguyện ý liền đi theo xe bỏ ở phía sau bên chạy." Tiêm làm thôn trưởng đánh xe chậm một chút, "Ngươi đừng chạy ném." Khổ hạ này ngượng ngùng tạo tác thần thái, làm Vu Tứ Lâm nổi ra gã đều đi lên. Vốn dĩ hắn còn ở thể hội cùng mẫu thân tiếp xúc gần gũi cảm giác, lần này từ sợ tới mức hắn lập tức từ khổ hạ trên người bắn lên xúc đến góc tường, hận không thể làm chính mình toàn bộ được khảm tiến tưởng. Hắn run run rẩy rẩy nói: Nương, yếm sai rồi, yếm không đi, yếm thật sự là chịu không nổi. Ngài vẫn là bình thường điểm nhi đi, yếm mau bị ngươi vụ chết. Nói tốt liền hảo, khổ hạ lông mày lại dựng lên, ngươi này cơ ba tử thật đúng là. Sao chuyện này nhiều như vậy? Trong chốc lát ngải yếm hung. Trong chốc lát lại sợ hãi, tiêm còn có thể ăn người không thành. Ngươi chính là yếm nhỏ nhất nhi tử, yếm hiếm lạ ngươi còn không kịp đâu, ngươi sợ cái gì? Lại đây! Làm nương hiếm lạ hiếm lạ. Vũ tứ lâm điên cuồng xua tay, không không không không không. Không cần không cần, nương nhanh lên đi huyện thành đi, sớm một chút nhi đi sớm một chút nhi trở về, yếm ở trong nhà chờ ngài. Khổ hạ vừa lòng gật đầu, vũ tứ lâm đứa nhỏ này vẫn là khá tốt hống, nhìn một cái nàng này không phải răm ba câu liền đem hắn đùa nghịch hảo. Theo sau quay đầu đối mặt Vu văn Nguyên thời điểm khổ hạ lại thay đổi một khát phó gương mặt, bộ mặt ôn hòa, mang theo điểm nhi tôn kính, tiên sinh, trong nhà giấy và bút mực còn có hay không? Muốn hay không yêm đi huyện thành lại mang điểm trở về? Ngài có cần hay không gì đồ vật? Nếu là yêu cầu cứ việc cùng yêm nói, yêm nhất định giúp ngài đều đặt mua đầy đủ hết. Đây chính là bọn họ cả nhà thậm chí toàn thôn người lao sư, cần thiết đến chiếu cô đúng chỗ, này đặt ở trong trường học, đó chính là công nhân phúc lợi, chỉ cần nàng đãi ngộ cũng đủ hảo còn sợ này với Tú Tài đến lúc đó chạy sao. Vu Tứ Lâm vừa thấy khổ hạ đối đại hắn cùng Vu Văn Nguyên thái độ quả thực là cách biệt một trời, không cấm càng thêm buồn mực, đổi đổi, nương thật sự thay đổi, nương cũng không đau hắn, hắn ở trong nhà muốn thất sủng, đầu tiên là có cái tiểu phúc bảo, hiện tại lại tới nữa cái với Tú Tài, hắn muốn xếp hạng trong nhà cuối cùng biên nhi. Khổ hạ thái độ làm cho Vu Văn Nguyên thật ngượng ngùng, chối từ nói, ngài so với ta lớn tuổi vài tuổi, như thế nào có thể đối ta dùng ngài đâu. Trong nhà giấy và bút mực đều có, ta thứ gì cũng không thiếu, ở ngài trong nhà ở có ăn có uống, ta liền rất thỏa mãn, đa tạ lao đại tỷ lo lắng. Hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, còn có thể dạy người đọc sách, cho chính mình tránh khẩu cơm ăn, hắn thật sự thực thỏa mãn, lập tức liền phải qua tuổi nửa trăm, vốn tưởng rằng chính mình một cái tú tài nghèo sẽ đói chết ở ven đường, không thành tưởng đụng tới như vậy thiện lương người một nhà thu lưu, hắn hiện tại có thể làm, chính là dụng tâm dạy dỗ vu ra mấy tiểu bối đem chính mình suốt đời sở học toàn dốc túi tương thụ. Theo hắn quan sát, Vu gia tiểu tôn tử Vu Tài nhất thông thuệ, là khối đọc sách hạt giống tốt, mặt khác giống Vu Tứ Lâm cùng Vu Đức đều thiếu chút nữa chuyện này, nhưng chỉ là cùng Vu Tài so sánh với, muốn nói ở người thường, đã là đỉnh không tuổi. Ngay cả mới sáu tuổi Vu Đại Nha đều là cái thông minh hoa. Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm liền không phải người có thiên phú học tập, nói lên sách vở thượng tri thức liền đau đầu, thảo luận trồng trọt thời điểm lại nói đạo lý rõ ràng. Bọn họ đọc sách chi lộ chỉ tới biết chữ hiểu lý lẽ mới thôi, muốn thi đậu công danh là không có khả năng. Để cho Vu văn nguyên ngoại ý muốn chính là lý lai đệ, không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái biết chữ, này ở nông hộ gia đình rất là hiếm thấy, vừa hỏi mới biết được lý lai đệ có cái đã qua đời tú tài cha, nàng nguyên lai tên cũng không gọi lý lai đệ, là đi theo nương nhị gả, cha kế cấp sửa tên này. Lý lai đệ nguyên danh kêu lý hân giao, là nàng cha cấp gối, ý tứ là nói đúng với nàng sinh ra rất là vui mừng. Hy vọng nàng có thể trở thành ngọc giống nhau tốt đẹp người. Cha kế lại đối nàng một đốn làm thấp đi, nói tên này không dễ nghe, chính là cấp đổi thành Lý Lai Đệ, nói là cắt lợi. Lý Lai Đệ đối với chính mình tên gọi là gì không sao cả, khi đó nàng chỉ nghĩ bảo hộ chính mình an toàn, tên đối với nàng tới nói chẳng qua bao hàm phụ thân đối với nàng tốt đẹp ký thác, nàng tin tưởng chính mình vì bảo hộ chính mình an toàn mà đối người thỏa hiệp sửa lại tên, phụ thân sẽ không trách nàng. Mà đối với có thể lại lần nữa đọc sách tập viết, lý lai đệ Hiện tại là Lý Hân Giao, Lý Hân Giao là vui mừng. Nàng nếu nguyện ý học, Vũ Văn Nguyên liền nguyện ý giáo, hắn cũng mặc kệ cái gì nữ tử không cần đọc sách thí lời nói, hắn cho rằng, chỉ cần là ngươi thiệt tình muốn học, bất luận nam nữ già trẻ, học được tay chính là chính ngươi, tri thức chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ có những cái đó nhảm chán nhân tài phân. chương 42 chế tạo tân nông cụ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ cùng Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm ngồi thôn trưởng đuổi xe bỏ cùng mặt khác mấy cái thôn dân cùng đi hướng trong huyện. Trước hai ngày hạ tuyết còn không có hóa, thôn trưởng không dám đi mau. Một đám người đều là quen thuộc, ở xe bỏ thượng chậm gì gì hoàng nói chuyện đảo cũng không cảm thấy bị đè nén. Khổ hạ lần này tới trong huyện trừ bỏ đặt mua hàng tết bên ngoài, còn có một việc chính là chế tạo tân nông cụ. Nàng ở trong không gian tìm được rồi thiết kế đồ, ở đông đảo thiết kế bản vẽ chung, nàng lựa chọn có thể đồng thời cày nhiều luống mà cày ruộng cơ. Này đài cày ruộng cơ thượng có thể trang bị cái quốc, cái quốc, lười Hái từ từ nhắc tới cao nông dân công tác hiệu suất. Khổ hạ ở vốn có thiết kế trên bản vẽ sửa lại sửa, đem toàn cơ giới hóa xóa đổi thành bán tự động hóa bản vẽ bắt được thợ rèn phô đi thỉnh thợ rèn chế tạo ra tới. Còn có một bộ nông cụ bản vẽ, đời sau nông cụ trải qua quá nông dân nhóm không ngừng cải tiến, sử dụng tới dùng ít sức lại nhanh và tiện, so hiện tại vụng về công cụ sử dụng tới dùng tốt nhiều. Thế giới này ngay cả nhân công điều khiển lệ đều không có liền dựa vào một người một cái quốc bảo, thật sự là quá tốn công. cái này tay vịn cày ruộng cơ đều không cần nhu kéo, chỉ cần người nhẹ nhàng đẩy, cấp thượng động lực cũng đã cũng đủ cày ruộng, tiết kiệm sức lực và thời gian lại bất lo. xe bò lắc lư nửa canh giờ mới đến trong huyện, khổ hạ đuổi rồi Vu Đại Lâm, Vu Nhị Lâm huynh đệ hai cái đi mua hàng Tết, chính mình mang theo bản vẽ tìm được rồi lần trước nàng đưa phong tương thợ rèn. bản vẽ chỉ có cày ruộng cơ trong đó một bộ phận, nàng tính toán nhiều tìm mấy cái thợ rèn chế tạo ra linh kiện tới. Sau đó về đến nhà chính mình lắp ráp nàng trong lòng còn tính toán dùng tài ruộng cơ kiếm một bút, bản vẽ tuyệt đối không thể sớm như vậy liền tiết lộ đi ra ngoài. Cái này thợ rèn thực đáng tin cậy, tay nghề cũng rất không tồi, khổ hạ nguyện ý lại tìm hắn hỗ trợ. Thợ rèn đối khổ hạ rất có ấn tượng, cái này thần kỳ lao thái thái chẳng qua cầm một cái tiểu đầu gỗ cái dương, liền đề cao lò hỏa độ ấm, hắn vẫn luôn nhớ thương. Đại nương, lần này lại đưa chút cái gì hiếm lạ đồ vật lại đây? Ngài không biết ngài lần trước đưa ta phong tương chính là giúp ta ôm không ít việc, toàn bộ trong huyện người đều từng yêu tới tìm ta làm nghề nguội, nói ta đánh ra tới đổ vật lại rắn chắc lại dùng tốt. Khổ hạ xem thợ rèn còn ở vội, khiến cho hắn trước vội vàng, nàng chờ một lát là được. Chờ thợ rèn vội xong, thợ rèn cửa hàng cũng không bao nhiêu người, khổ hạ mới từ trong lòng ngực móc ra mấy chương bản vẽ cho hắn xem, tiêm lần này chưa cho ngươi đưa gì thứ tốt, chính là muốn cho ngươi nhìn xem thứ này có thể hay không thành. Thợ rèn tiếp nhận mấy chương bản vẽ tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, càng xem hắn đôi mắt càng lượng, xoa tay hầm hè hận không thể hiện tại liền dựa theo bản vẽ thượng theo như lời chế tạo ra một cái đến xem hiệu quả. Bản vẽ mặt trên tất cả đều là nông cụ, là hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không quen thuộc, hắn cái này lao thợ rèn vừa thấy liền biết là căn cứ bọn họ hiện tại sở sử dụng nông cụ tăng thêm cải tiến, trở nên càng thêm thuận tay. Thợ rèn khách khách khí khí đem khổ hạ thỉnh đến buồng trong nói tỉ mỉ, đại nương. Ngài này bản vẽ là từ đâu nhi làm ra. Này mặt trên thiết kế cũng thái thái thái thái quá kỳ diệu. Nghĩ như thế nào đem này khối làm bằng sắt tạo thành dáng vẻ này. cư nhiên có thể đạt tới thành hiệu quả như vậy. Ngươi nói chúng ta sao liền không nghĩ tới đâu. Thợ gen phùng bản vẽ hưng phấn không thôi. Đại đương, ngài hiện tại là muốn đem này sống giao cho ta tới làm. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đem này việc giao cho ta, ta không thu ngươi một phân tiền công. Bảo đảm đem ngươi đem này việc làm xinh xinh đẹp đẹp. Hắn liền nghĩ tới cái nghiện cũng không biết ngài là ở đâu nhận thức thần nhân, vẫn là ngài chính mình thiết kế. Này cũng quá lợi hại. Nói xong hắn phản ứng lại đây, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, vị này đại đường, ta chính là quá hưng phấn tròn nên có điểm lắm miệng, ta biết chuyện này nhi không thể nói, ngài có thể đem này đó bản vẽ lấy lại đây cho ta xem, chính là tín nhiệm ta, này đó bản vẽ ta tuyệt không ngoại chuyện. Chúng ta tay nghề người muốn chính là một cái danh dự, bằng không căn bản là không có cách nào dừng chân, ta còn dựa vào cửa này tay nghề ăn cơm Ngài cứ việc yên tâm chính là... Khổ hạ cười cười, chậm rãi nói, thợ rèn tiểu huynh đệ, im có thể cầm này đó bản vẽ tới tìm ngươi, trừ bỏ muốn cho ngươi hỗ trợ chế tạo ra mấy thứ này bên ngoài, còn có im tưởng cùng ngươi hợp tác. Thợ rèn vừa nghe cái này từ nhi tới hứng thú, hợp tác. Lời này là nói như thế nào? Ngươi nhìn này đó nông cụ có phải hay không nhìn liền dùng tốt? Tốt như vậy dùng đồ vật, tổng không thể im một chút người dùng, ta có phải hay không đến nghĩ tạo phúc ba cánh? tạo phúc bọn em này đó làm nông dân. Khổ hạ vừa nói, thợ rèn liền nghe minh bạch, ta đã biết, đại nương, ngài là nói từ ta nơi này chế tạo công cụ, sau đó bán đi, ngài từ giữa thu trích phần trăm. Khổ hạ vây vây tay, nàng tưởng đương nhiên không chỉ như vậy, này tuyệt đối không được, thợ rèn tiểu huynh đệ, này đó nông cụ nhìn đơn giản, nhưng giá trị chế tạo tuyệt đối muốn so bọn yêm hiện tại sử dụng nông cụ quý rất nhiều, không nói cái khác, liền nói nhân công. Thợ rèn huynh đệ nếu là đem chế tạo này kiểu mới công cụ công phu còn dùng chế tạo kiểu cũ nông cụ giá bán đi, chính ngươi trong lòng có thể nguyện ý. Thợ rèn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, này đảo sát thật, hắn là thợ rèn, này bản vẽ vừa thấy liền biết muốn hao phí nhân lực tuyệt đối không ít, nếu là dựa theo nguyên lai giá bán đi, hắn nhưng mệnh quá độ. Tiêu đại nương ngài ý tứ là, tao ý tứ, là thuê. Thuê. Thợ rèn một cân nhắc, cái này ý tưởng không tồi, muốn cho hắn giá bán thấp. Hắn không kiếm tiền khẳng định là không muốn, nhưng nếu là giá nâng quá cao nông dân nhóm liền tính lại xem trọng, này nông cụ cũng mua không nổi. Cần phải thuê liền không giống nhau, này nông cụ rắn chắc trình độ có thể lặp lại lợi dụng, dân chúng chỉ cần chi trả rất ít lượng tiền thuê là có thể thuê một bộ thế bọn họ tỉnh không ít người lực nông cụ về nhà, thấy thế nào như thế nào có lời. Khổ hạ cùng thợ rèn tới tới lui lui thương lượng, cuối cùng gõ định 20 văn tiền thuê một lần, một lần vì nguyên bộ nông cụ, không có tiền nhưng dùng lương thực thay thế. Bọn họ hai cái bốn sáu phân thành, thợ rèn cái này lại xuất lực lại ra tài liệu sáu, khổ hạ không chút khách khí lấy cái bốn. Đừng nhìn này đó tiền nghe rất thiếu, chính là tích tiểu thành đại, đừng quên bọn họ tiêu thụ đối tượng là nông dân, nông dân là không có quá nhiều tiền. Giả thiết một cái tam khẩu nhà, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm cái hai lượng bạc, bào đi ăn uống chi phí sinh hoạt, thừa không dưới quá nhiều tiền. Chỉ có bọn họ công cụ lại dùng tốt lại tiền nghi, nông dân nhóm mới có thể nguyện ý lại đây mượn chờ bọn họ dùng thật sự hảo liền sẽ tích cốc tích cốc tiền lại đây mua. Bất quá căn cứ khổ hạ phỏng trừng thứ này chỉ là ngắn hạn đích lợi, đến hậu kỳ thị trường chăn lan, khẳng định sẽ có bản lẩu hóa ra tới, hiện tại chính là bán cái hiếm lạ, rốt cuộc không phải cái gì yêu cầu cao độ đồ vẩn, chỉ cần là cái thợ rèn nhìn một cái là có thể minh bạch. Đem nông cụ sự tình nói hảo, khổ hạ mới lây ra nàng cuối cùng mục đích, nàng đem một bộ phận linh kiện bản vẽ giao cho thợ rèn, làm hắn rửa theo này mặt trên làm tốt. Đến lúc đó nàng tự mình lại đây lấy. Thợ rèn thức thời không có truy vấn này đó linh kiện là dùng để làm gì, chỉ là cùng khổ hạ cam đoan nói tất cả đều bao ở trên người hắn. Thế giới này một lượng bạc tử vì nhất quán đồng tiền, nhất quán đồng tiền chính là một ngàn văn, khổ hạ giao hai quán đồng tiền tiền đặt cọc lại cùng thợ rèn ký kết chứng từ mới rời đi. Khổ hạ không có nhìn đến, ở nàng đi rồi, có một chùm đầu cấu mặt người ở thợ rèn cửa hàng phía dưới tham đầu tham não. Khổ hạ nếu là chú ý tới liền sẽ phát hiện người này đúng là phía trước nàng thực chán ghét vương Cầu tử. Chương 43 lưu ra náo nhiệt. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vương cậu tử cũng đi theo bọn họ cùng nhau tới chợ, hắn là cầm hắn cha chém tuổi gỗ lại đây đổi tiền. Liền ở thợ rèn cửa hàng đối diện, không thành tưởng vừa vặn gặp phải khổ hạ tới này, tò mò liền tránh ở bên cạnh xem khổ hạ làm cái gì. Nghe khổ hạ tích tích thầm thì cùng thợ rèn nói nửa ngày lại thấy nàng lấy ra hai quán đồng tiền tới, vương cẩu tử trong lòng có phổ, tâm nói này với lao thái thái chính là đã phát, tùy tay là có thể lấy ra hai quán đồng tiền tới, phải biết rằng nhà bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa tích có hạ quá nhiều như vậy tiền. Lại nghe với lao thái thái cùng thợ rèn gõ định rồi suy ý, vương cẩu tử không cấm ác từ tâm khởi, có thể tưởng tượng tưởng, lần trước bị vu đại lâm bọn họ đánh cái chết khiếp, cái này ác niệm lại đánh mất. Chỉ có thể ở trong lòng trộm nhớ thương. Ngồi thôn trưởng xe bò trở về đi thời điểm, khổ hạ vẫn luôn có thể cảm giác được ngồi sổm đuôi xe vương cẩu tử không ở trên người nàng đánh giá tâm mắt, nàng cũng không có đi để ý, chỉ đương vương cẩu tử là thấy trong nhà nàng mua không ít đồ vật mắt thèm. Nay một chuyến đi ra ngoài khổ hạ nhưng không thiếu mua đồ vật, ăn uống dùng xuyên đầy đủ mọi thứ, lương du tưng, dấm, các bọn nhỏ mua ngọt miệng điểm tâm cùng đồ chơi làm bằng đường từ từ, lại cấp người trong nhà mỗi người đều xả một thân vải trở về. Làm Lưu Hữu Hương cùng Lý Lai đệ này hai cái khéo tay làm siêm ý đi ngay cả Vũ Văn Nguyên cũng chưa rơi xuống. Vũ Văn Nguyên nói đúng không muốn, nhưng không thể thật không cho hắn mua, hắn kia một bộ quần áo đều đã cũ không ra gì, còn mang theo vài khối một vá, Vũ ra lại không phải không có tiền, liền khổ hạ những cái đó trong huyện ban thưởng xuống dưới bạc, bọn họ nếu là tỉnh hoa, cả đời này đều không cần đi kiếm tiền.